giờ phút này thiên toa cùng chư c á t thành đều một mặt ngưng trọng đứng tại trước giường phải biết diệp văn hiên chỉ còn lại b ả y phách tam hồn sớm đã ly thể loại tình huống này bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở cũng may chư c á t thành tinh thông trận pháp bảo trụ diệp văn hiên tính mệnh đêm hôm nay tại thạch gia phát sinh sự tình tất cả đều nói cho ta nhìn xem trên giường h á m sâu hôn mê diệp văn hiên lạc phàm sắc mặt trở nên âm trầm có thể sợ toàn thân càng là buộc phát ra một luồng sát ý mạnh mẽ thiên toa vội và nói hôm nay trở về thạch gia thạch gia thái độ rất tốt thạch gia tộc trưởng thạch thiên thành càng là tự mình cử hành nhận tổ quy tông nghi thức toàn bộ quy trình cũng không một tưởng. Bất quá, hiện tại xem ra, diệp công Tử xuất hiện loại tình trà loại này, cũng không hiện Công hiện huống cùng có khả năng cùng hắn uống ly kia trà có quan bộ quy quá, ly ra, khả hệ. có có kia kia vô xem Diệp dị đúng vậy ở nhà yến thời điểm thạch thiên thành để người cho diệp công tử một ly t r à uống xong trở về phía sau diệp công tử liền lâm vào trong hôn mê lạc phàm nhìn về phía t r ư cát thành lão chư việc này ngươi thấy thế nào t r ư cát thành nói hồi thiếu chủ thạch ra tình huống ta cũng có biết một hai nghe nói thạch ra có một loại thần trả chính là linh khí khôi phục sau thạch gia tộc trưởng tại vũ di sơn một lần tình cờ phát hiện loại trà này rất là thần kỳ người bình thường uống qua phía sau có thể thoát thai hoàng cốt tu sĩ sau khi phục dụng có thể tăng cường thần hồn là hiếm có b ả o bối cho dù là thạch gia đệ tử cả đời cũng chỉ có thể phục dụng một lần lạc phàm khe nhữ mày nói cách khác thạch gia mưu hại diệp tử khả năng rất thấp rồi chứ c ắ t thành lắc đầu chuyện này lao n ô cũng không dám tùy tiện kết luận lạc phàm hít sâu một hơi diệp tử loại tình huống này còn có thể sống bao lâu chứ c ắ t thành nói mười hai canh giờ nếu như trong mười hai thời thần có thể tìm về tam hồn liền có thể tỉnh lại nếu không coi như ngài cũng vô lực xoay chuyển trời đất chưa cắt thành biết lạc phàm thủ đoạn có thể tam hồn ly thể lại là đại thai tình huống mười phần nguy cấp lạc phàm không có nhiều lời chỉ gặp hắn chầm rãi hai mắt nhắm lại linh hồn chi lực lạc yên mà ra bao phủ toàn bộ kinh đô hắn cần trước xác định diệp văn hiên tam hồn vị trí chỉ có tìm tới hắn tam hồn mới có thể làm bước kế tiếp dự định cuối cùng hắn tìm được diệp văn hiên tam hồn hôn phách của hắn đang chờ tại một cái tối t ă m không mặt trời lòng đất tại hôn phách của hắn trước đó thì là một cái huyết khí phương cương trung nhân nhân hắn ngay tại thi triển pháp thuật muốn luyện hóa diệp văn hiên tam hồn có thể diệp văn hiên tam hồn lại cường đại dị thường đến mức trong thời gian ngắn căn bản là không thể làm gì cảm nhận được diệp văn hiên tam hồn về sau lạc phàm chậm rãi mở hai mắt ra thiên toa nói không sai văn hiên chính là bị người thạch ra hại chứ cắt thành giật này cả mình thật là thạch ra bọn hắn thế nhưng là thần tộc sao có thể làm ra loại này khiến người giận sôi sự tình lạc phàm trên mặt nổi lên một tia cười lạnh tại lợi ích trước mặt cái gọi là thân tình lại đáng là gì dừng lại một chút lạc phàm nói lao chư viết một chương bài t i ế p sáng sớm ngày mai mười điểm ta đi bãi phòng ra nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng h à n g quang t r ư ớ c 141, lạc thần giá lâm quỷ khóc sói chu chư cắt thành l ắ t đầu thiếu chủ viết b á i tiếp người thạch gia thật không nhất định hội kiến ngài dù sao thạch gia là mười ba thần tộc một trong siêu cấp cự đầu người bình thường như thế nào lại vào tới pháp nhãn của bọn họ lạc phàm lời ít mà ý nhiều nói vậy liền dùng thần vương thân phận b á i phòng thạch gia vâng chư cắt thành đáp ứng một tiếng sau đó công khai lạc phàm ngày mai b á i phòng thạch gia sự t ì n h không có chút nào ngoại lệ việc này lại một lần nữa gây nên không nhỏ dư luận dù sao khoảng thời gian này lạc phàm quá sinh động ai cũng không biết hắn vì sao muốn bái phòng thạch gia nhưng là tất cả mọi người đều có một loại dự cảm thạch gia đoán chừng phải ngã nấm mốc vì cái gì nguyên nhân rất đơn giản đoạn thời gian gần nhất phàm là lạc phàm xuất hiện địa phương đều sẽ gà chó không yên dân gian thậm chí có tiểu hài biên gia ca dao lạc phàm g i á lâm quỷ khóc s ó i chu cùng lúc đó thạch gia cũng được biết lạc phàm bái phòng sự tình cái này khiến rất nhiều thạch gia đệ tử đều không hiểu ra sao dù sao bọn hắn cùng lạc phàm cũng không có bất kỳ cái gì văng lai bây giờ đến nhà b á i phỏng ai cũng không biết đối phương trong hồ lô bán được là thuốc gì bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ có yên lặng theo dõi k ỳ biến các ngươi trước tiên ở trong khách sạn thủ hộ lấy văn hiến đi ta ra ngoài đi một chút lạc phàm rời đi khách sạn đây là hắn lần đầu tiên tới kinh đô chỉ bất quá tâm tình có một chút phức tạp nguyên nhân rất đơn giản nơi này không chỉ có thạch g i a liền ngay cả cái khác thần tộc cũng đều ở đây truyền thừa xem ảnh một trong đó có lạc i a vô luận hắn có thừa nhận hay không phụ thân nàng đều là người lạc da mà hắn có một ngày cũng sẽ trở về l ạ c g i a nhưng trước lúc này hẳn là trước xử lý tốt diệp văn hiên sự tỉnh trong bất chi bất giác lạc phàm đi vào một cái quán ba trước cửa so với cái khác quán ba nơi này không khí rõ ràng yên t ĩ n h rất nhiều dù sao có chút quán ba dùng t ĩ n h làm chủ đề mặc dù sinh ý so ra kém những cái kia quán ăn đêm nhưng cũng sẽ hấp dẫn một chút chỗ làm việc tinh anh một ly bia trong lúc rảnh rỗi lạc phàm tiến vào quán ba tại thật dài quầy ba trước làm xuống dưới xin chờ một chút phục vụ viên nói một câu quay người cho hắn rót một chén địa lạc phàm rất ít hút khói nhưng là đối cồn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ỉ lại cảm giác nhất là tâm tình không tốt thời điểm đều sẽ uống rượu đổi tâm tình đương nhiên không chỉ là hắn bắc cảnh tất cả mọi người thích uống rượu rượu thứ này có thể giải lao cũng có thể để cho thể xác tinh thần đạt được nung lòng lạc phàm tâm tình cũng không khá lắm một là bởi vì diệp văn hiên cái thứ hai là bởi vì lạc gia sự tình hắn là một cái đi một bước nhìn ba bước người bất cứ chuyện gì đều làm tốt tinh rượu bố cục t h như ban đầu ở ung châu thời điểm công n h i n bái phòng tế ra một cử động kia không chỉ có chân nhiếp tế ra hơn nữa còn thừa nhận cùng thành châu mạc ra quan hệ đương nhiên còn có trọng yếu nhất một điểm hắn muốn mượn cơ hội dẫn xuất người lạc ra thì như phụ thân của hắn thế nhưng là hắn lại tính sai lạc ra cũng không có vì vậy mà tìm tới hắn không thể không nói điểm này thật rất không tầm thường trong đó khẳng định có nội tình khác có thể đến tột cùng là bởi vì cái gì liền ngay cả lạc phàm cũng không thể mà biết nhưng lại tại hắn bưng chén rượu lên thời điểm lại phát hiện rượu trong ly đã không có muốn hay không giúp ngươi lại rót một chén một vị hai m năm hai sáu tuổi cô gái trẻ tuổi trên mặt ý cười nhìn xem hắn một m é t bảy tả hữu thân cao dáng người cao gầy lại có liệu không thi phấn trang điểm trên mặt nhìn ra được nhan giá trị rất cao nhất là kiêm một đầu giống như đen thác nước tóc dài phiêu giật động lòng người t a ơn nữ tử cho hắn rót chén rượu đặt ở trước mặt hắn chén rượu này ta mời ngươi không cần ta không thích nợ ơn người khác lạc phàm nói khéo từ chối đề nghị của nàng nữ tử hơi sững sờ trên mặt nổi lên một vòng đường con mờ có ý tứ đúng lúc này bốn cái hai m ă m hai sáu tuổi nam tử say khướt đi tới quá n ba một cái nam tử sắp mị mị nhìn xem nữ tử trực tiếp hướng về quầy ba đi tới huyện như tiểu thư nghe nói ngươi là lưới hồng hôm nay mấy người chúng ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi mà tới cùng chúng ta mấy ca uống hai chén a tên là huyện như nữ tử mặt lộ vẻ vẻ không vui nói các ngươi muốn uống rượu ta nhường chiêu cho người lợi nhưng nếu như có ý khác bản tiểu thư tha thứ không phục hồi nam tử cười lạnh một tiếng muốn hay không giả bội như vậy a nếu là làm kỹ nữ vậy liền không muốn lập đền thờ dạng này sẽ có vẻ nhân phẩm ngươi rất kém k ỏ i khả năng nguyện như tiểu thư muốn để chúng ta cho nàng đưa chút lễ vật sau đó tại trực tiếp thời gian hô cảm tạ lao thiết đưa tới vương miện a mấy người nam tử cười lên ha h a bảo an ở đâu đem bọn hắn mấy cái đuổi đi ra u y ề n như không cao hứng quát to một tiếng nàng đích xác xem như một cái lưới h ồ n g bởi vì khui rượu đi nguyên nhân cho nên ngày bình thường thích pha rượu bởi vậy đem pha rượu trong video truyền đến trên mạng hiện nay có hơn trăm vạn f a n hâm mộ nhưng tuyệt không phải loại kia vì lễ vật bí mật cùng p a n hâm mộ gặp mặt lưới hổng hai bảo vệ nghe hỏi mà tới thảo không muốn chết liền xéo đi nhanh lên một cái nam tử trận mắt tròn xoe h ắ n tận lực hướng phía dưới lôi kéo cổ áo áo len lộ ra bên trong h ò a văn quá g i a n g long nhìn qua rất là hung hãn doa đến hai bảo vệ không biết làm sao huyền như tiểu tỷ tỷ mấy người chúng ta tới đây chỉ là muốn cùng ngươi uống một chén rượu đơn giản như vậy cho chút thể d i ệ n mà cầm đầu nam tử tiếu rung dập d ờ n đương nhiên uống rượu mục đích thực sự vẫn là vì nghị quay c h ụ p một đoạn video từ đó thu hoạch được lưu lượng dù sao u y ề n như thế nhưng là không nhỏ lưỡ hỏng u y ề n như nói ta nói qua rất nhiều lần ta chỉ phụ trách pha rượu nhưng là không đổi khách nhân uống rượu ta hy vọng các ngươi có thể tôn trọng ta nếu không ta liền báo cảnh sát nam tử cười nói đừng a điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng đừng báo cảnh sát dù sao coi như cảnh sát thúc thúc đến lại có thể thế nào chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi uống chén rượu mà thôi cũng không thể đem chúng ta bắt lại a ngừng nói nam tử nhìn về phía đi trước sân khấu ngồi lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa độ con h u y ể n như tiểu thư cho ngươi thêm một cái cơ hội cùng chúng ta mấy ca uống một chén nếu không chúng ta liền đem ra hỏa này đánh thành tàn phế h u y ể n như biến sắc các ngươi dựa vào cái gì hướng đối thủ của hắn hắn t r e o chọc ngươi nhóm sao nam tử nết miệng cười một tiếng hắn là tại ngươi trong quán b a uống rượu sau đó bị chúng ta đánh cho tàn phế đây đối với ngươi đến nói hẳn là một cái đả kích trí mạng à. ngoan chỉ cần cùng chúng ta mỗi người đều uống một chén ta cam đoan sẽ không đả thương hắn một cọng tóc gáy bốn cái đại nam nhân vậy mà trước mặt mọi người uy hiếp một cái nhược nữ tử cặn bã nói chính là các ngươi đi lạc phàm thanh âm chậm rãi vang lên t h A n huyện â như, như g hoa cho thất sắc doa đến phát da rít lên một tiếng có thể ngay sau đó nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin một đạo vô hình năng lượng tại lạc phàm cơ thể bên trong khuyết tán mà ra trực tiếp đem nam tử kia đánh bay ra ngoài ngoa tảo như thế ác sao chương một trăm bốn mươi hai giá lâm thạch ra không chỉ có b i ể n như kinh ngạc đến ngây người mặt khác ba nam tử cũng kinh ngạc đến ngây người mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ phảng phất trên trắng đều nháy mắt thanh tình đồng dạng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập h ã i nhiên chẳng lẽ ra hỏa này là cái tu chất giả nếu như là dạng này vậy hôm nay vận khí liền có chút suy a ba các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì mau giúp ta báo thủ a cái kia bay dứt ra ngoài nam tử chật vật bỏ lên trong mắt tràn đầy tức giận không muốn chết xéo đi nhanh lên lạc phàm nhàn nhạt nói một câu hắn chỉ là tâm tình không tốt nghĩ ra được uống chút rượu g i ả i sầu một chút cái kia nghĩ đến phát sinh loại sự tình này lạc phàm thanh â m cũng không phải là rất vang nhưng tại bốn người trong thai lại giống như là một đạo tiếng sấm để bọn hắn có loại linh hồn run dậy cảm giác phản phất trước mặt nam tử này hóa thân thành một đầu kinh khủng yêu thú tùy thời đều có thể đem bọn hắn n u ố t vào không dùng suy nghĩ nhiều bốn người chạy chối chết rất nhanh liền biến mất ở trong quán bar cảm ơn ngươi xuất thủ cứu ta bốn người rời đi về sau huyện như chân thành nói một câu chỉ bất quá nhưng trong lòng thì có chút ít chờ mong nếu như trước đó đối phương không biết mình cũng là thôi hiện tại hắn hẳn phải biết chính mình là cái lưới hồng đi thiện tay mà thôi mà thôi không đáng nhắc đến lạc phàm đứng dậy vung xuống một t r ư ơ n g trăm nguyên tờ quay người hướng về bên ngoài đi tới ta ba xem ảnh một huyện như có chút lộn xộn nàng vốn cho rằng lạc phàm biết thân phận của nàng sau sẽ biểu hiện nhiệt tình một chút dù sao nàng thật sự có nhất định danh khí tăng thêm giá người cùng nhan giá trị tuyệt đối là mỹ nữ bên trong mỹ nữ nhưng ai có thể nghĩ đến đối phương hoàn toàn như trước đây cao lãnh cái này khiến nàng có loại manh liệt cảm giác bị thất bại như gia hỏa này khẳng định là muốn dùng loại biện pháp này sâu khẩu vị của mình đúng d ụ cầm c c ô túng nói không phải liền là loại tình huống này sao bất quá hắn thật là một cái rất thú vị nam nhân đâu sáu ngày thứ hai mười giờ sáng d u n g thạch thiên thành cầm đầu thạch ra tất cả mọi người đợi tại thạch gia đại t r ạ c h trước chờ lạc phạm hiện thân cả điểm lúc một cỗ màu đen r ồ n dờ sợ phẹn tùm l ạ g yên không một tiếng động ở phía xa tỉnh lại sau đó dừng ở thạch ra cổng sau đó thiên toa tại tay lái phụ trên dưới xe kéo ra hàng sau cửa xe tại thiên toa xuống xe trong nháy mắt đó thạch ra sắc mặt của rất nhiều người đều biến bởi vì bọn hắn nhận ra lai lịch của người này cái này không phải liền là hôm qua buổi tiếp diệp văn hiên cùng nhau nhận tổ quy tông tên kia sao hắn làm sao tới rồi chẳng lẽ hắn nhận biết là p h ạ m nếu như là dạng này như vậy sự tình liền có chút phức tạp cuối cùng lạc phàm trong xe đi xuống người khoác một kiện màu xanh xâm áo khoác trên hai tay còn mang theo màu trắng bao tay nhìn qua không nhốn bụi trần như thế nào là hắn trong đám người cái kia tên là thạch quỳ nam tử trong lòng hung hăng run lên dù sao lúc trước hắn gặp qua diệp văn hiên cùng với lạc phàm có thể hắn không nghĩ tới người này lại chính là bắc cảnh tri chủ đương nhiên còn có một người so thạch quỳ càng muốn t r ấ n kinh bởi vì nàng đ ã n mộng người này không phải người khác chính là lạc phàm đêm qua tại quán b a gặp phải nữ từ kia nít nêm miệng như võng hồng mà nàng thân phận thật sự lại là thạch gia ngũ tiểu thư chỉ bất quá nàng lại là lựa chọn cuộc sống của người bình thường kinh doanh một nhà quán b a kỳ thật nàng biết lạc phàm không phải người bình thường vô luận là bộ dáng vẫn là khí chất đều không tầm thường người có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ tới g i a hỏa này vậy mà là bắc cảnh c h i chủ lạc thần hồi tưởng lại tối hôm qua mới gặp quả thực làm mơ một giấc ca bị nhân thạch thiên thành gặp qua lạc thần vương thạch thiên thành hướng về lạc phàm hành lễ hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy lạc phàm nhưng là có thể cảm thụ đối phương khí thế t u y ệ t không phải phạm nhân lạc phàm nói thạch tiên sinh nghiêm trọng ta và các ngươi thạch gia đệ t ử thạch văn hiên chính là nhiều năm huynh đệ tình như thủ túc nghe nói hắn đã nhận tổ quy tông hôm nay cố ý đến thạch gia và ậ môn thạch thiên thành sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn căn bản không nghĩ tới lạc phàm vậy mà là vì diệp văn hiên mà tới mặc dù như thế nhưng hắn vẫn là làm một cái mời thủ thế lạc t h â n đại g i a quan g lâm đây là ta thạch gia vinh quang ngài mời vào bên trong lạc phàm nói không cần làm phiền ta lần này tới mục đích chủ yếu vẫn là muốn mang huynh đệ của ta rời đi thạch thiên thành hơi nhũ lên lông mày lạc thần đây là ý gì lạc phàm khép tời một tiếng thạch tiên sinh làm gì giả v ợ như nghe không hiểu dám vẻ ngài hẳn là so ta rõ ràng ta ý đổ đến là cái gì sao lạc thần ngài đến ta thạch ra làm khách ta thạch ra hoan n ê ngươi nhưng xin đừng nên tại chúng ta thạch ra trước mặt lãng phí thời gian chúng ta rất bận rộn không có công phu cùng ngươi chơi văn tự trò chơi một vị trung niên mở miệng dù là lạc phàm là bắc cảnh tri chủ thế nhưng chỉ là một cái hư danh mà thôi luận nội tình thế lực lại có thể nào so được với bọn hắn thạch ra dám ở thiếu chủ nhà ta trước mặt kêu gạo con mẹ nó ngươi là sống dính nhau đi tin hay không ta cái này đánh nổ của ngươi đầu chó thiên toa ánh mắt băng lãnh toàn thân càng là buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế làm sao các ngươi muốn ý thế hiếp người hay sao ta thạch gia dù sao cũng là mười ba thần tộc một t r ồ n g như thế nào các ngươi có thể tùy ý c h ọ n hấn lại một vị thạch gia đệ tử lên tiếng t h a n h â m hắn vang dội không chút nào kiên kỵ thiên toa lạc phàm khoát tay háo sau đó nói thạch tiên sinh hỏi ngươi một vấn đề ngươi để huynh đệ của ta trở về thạch gia nhận tổ quy tông mục đích là vì cái gì thạch thiên thành cười nói đây là ta thạch gia gia sự giống như không cần thiết hướng lạc thần giải thích ta lạc phàm không thể phủ nhận núi vai đương nhiên không cần thiết hướng ta giải thích nhưng ta cần thiết nói với ngươi một chút ta tình huống người thạch gia nghiêng thai lắng nghe lạc phàm nói ta cả đời này huynh đệ đông đảo nhưng bọn hắn đều tại bắc cảnh chống cự ngoại địch mà tại trong thế tục ta chỉ có một cái huynh đệ bên kia là d i ệ p văn hiên ta từng đã nói với hắn đồng tâm hiệp lực vô luận phát sinh cái gì ta đều sẽ đợi ở bên cạnh hắn thạch thiên thành sau đó thì sao lạc phàm tại hôm qua hắn trở lại thạch gia nhận tổ quy tông đây vốn là một chuyện vui thế nhưng là hắn trở lại khách sạn phía sau lại là lâm vào trong hôn mê mà lại tam hồn đã ly thể không biết đối với việc này thạch tiên sinh đáp lại như thế nào thạch thiên thành t r ù n g điệp hư lạnh một tiếng sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên hôm qua thạch văn hiên rời đi thạch gia lúc còn rất tốt ta thế nào biết hắn làm sao tam hồn ly thể nếu như lạc thần cho rằng là ta thạch gia hại hắn như vậy xin lấy ra chứng cứ tới nếu không mời rời đi ta thạch gia lạc phàm cười lắc đầu xem ra thạch tiên sinh là đang gây hấn sự kiên nhẫn của t a nói tại trong túi lấy ra một điếu thuốc lá thạch thiên thành khinh thường nhìn hắn một cái đây là một cái xã hội pháp trị n h ư không có chứng cứ ngươi như thế nào kết luận là ta thạch gia hại huynh đệ ngươi chỉ bằng ngươi là bắc cảnh chi chủ sao coi như như thế ngươi cũng không có nói xấu người khác từ cái ta thạch thuyền như vội vàng nói lạc thần ta tin tưởng việc này khẳng định có hiểu lầm thạch văn hiên là ta thạch gia đệ tử chúng ta thạch ra như là đã cử hành nhận tổ quy tông nghi thức như thế nào lại hại hắn nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao lạc phàm ánh mắt đạo m ạ n sau đó cách không một trường quất bay ra ngoài thạch thuyền như trực tiếp hóa thành m ư a máu theo gió biến mất tại giữa thiên điệp c ư n một trăm bốn mươi ba là m người không nên quá cuồng vọng hắn giết thạch thuyền như thạch ra tất cả mọi người kinh ngạc đến n g â y người mỗi người miệng đều lớn lên thật to như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm lạc phàm đều không ngoại lệ mỗi người đều có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy bởi vì ai đều không nghĩ tới đường đường bắc cảnh c h i chủ là thần vậy mà trước mặt mọi người đánh giết một cái thạch gia đệ tử cho dù là bọn họ là thần tộc nhưng cũng cực ít lấy tính mạng của người khác chớ nói chi là hắn loại này một lời không hợp liền giết người hành vi quả nhiên là phát rộ tên đang chết cũng dám giết nữ nhi của ta ta muốn giết ngươi t h ạ c h u y ề n như phụ thân nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân buộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ với tư cách thần tộc đệ tử thực lực của hắn vẫn là rất mạnh có được độ kiếp kỳ tam tầng tu vi cha con các người đi đoàn tụ đi lạc phàm cách không một chỉ một đạo chỉ ấn bay ra trực tiếp xuyên thủng trung niên nhân mi tâm để hắn ngáy m ắ t mất mạng trước khi chết con mắt đều dáng dấp thật to phán phất không nghĩ tới sẽ chết tại cửa nhà mình những người khác sắc mặt tái nhật tất cả đều bị lạc phàm thủ đoạn cho hụ sợ dù sao hắn nhưng là được người xưng là quốc vận thủ hộ thần tồn tại chính là tứ phương thần vương một trong thế nhưng là lại có ai có thể nghĩ đến hắn sẽ tàn nhẫn đến loại trình độ này lạc phàm ngươi chính là bắc cảnh thần vương có thể nào không để ý vương pháp trước mặt mọi người đồ sắt bách tính thạch thiên thành phát ra phẫn nộ gào thét toàn thân buộc phát ra một cố khí thế kinh khủng cố khí thế này đã vượt qua thạch thái nhiên rất rõ ràng xem ảnh một hắn độ kiếp thất bại tu tán tiên họ lạc ngươi trước mặt mọi người giết ta thạch ra hai người đệ tử ta nhất định phải đưa ngươi việc gác công bố tại thế ta muốn để ngươi thân bại danh liệt để thế nhân nhìn thấy ngươi xấu xí gương mặt ngươi quả thực chính là một cái sát thần một vị thạch gia láo giả lên tiếng hắn trợn mắt tròn xoe rất là phẫn nộ lạc phàm cười lắc đầu chỉ giết hai người khó mà dập tắt trong lòng ta n ộ hỏa nói đến đây cách không một nắm hư không lập tức bị giam cầm ba cái thạch gia đệ tử bị bao phủ sau đó buộc phát ra một trận hết vụ hán lại giết ba cái thạch gia đệ tử người một chết thạch thiên thành mục xích một n ư ớ c trong tay xuất hiện một nắm màu đen vô phong trọng kiếm trường kiếm mặc dù vô phong nhưng lại cho người ta một loại hàn khí bức người cảm giác phản phất tùy thời đều có thể đem hư không chém ra nương theo lấy một đạo gầm thét thạch thiên thành xuất hiện tại lạc phàm trước người dẫn cử tạc kiếm trực tiếp bổ xuống siêu một đạo cương manh kiếm khí bắn ra mà ra tản ra tồi khô l ạ p hủ khí thế để mặt đất đều dạn n ư ớ c trang diện chấn nhân tâm phách gặp một màn này thạch ra trong mắt mọi người đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng bọn hắn biết lạc phàm khẳng định chết rồi dù là hắn là bắc cảnh c h i chủ dù là hắn đã từng giết qua thạch thái nhiên có thể thạch thái nhiên thực lực cùng thạch thiên thành so ra lại là quá yếu hai người căn bản cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp dùng thạch thiên thành thực lực hoàn toàn có thể đem lạc phàm m i ệ u sát ngay tại tất cả mọi người cho rằng lạc phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm lạc phàm xuất thủ hắn đưa tay như là đập con ruồi cách không rút ra Phúc thạch thiên thành miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài t r u n g điệp ngã trên đất lộ ra m ư ơ i phần chật vật cái này sao có thể trời ạ hắn đến cùng là tu vi gì tu sĩ làm sao cường đại đến loại trình độ này thạch ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu ý hoảng sợ vốn cho rằng thạch thiên thành xuất thủ có thể miễu s á t lạc phàm nhưng ai đều không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy quả thực chính là không chịu nổi một cái ca chẳng lẽ không phải để ta đem thạch ra các đệ tử giết sạch ngươi mới bằng lòng nhận tội sao lạc phàm nhóm l ử a thuốc lá trong mắt tản ra ý vị sâu xà con mang thạch thiên thành chật vật đứng dậy hắn đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng thấp giọng nói n g ư ơ i dám đem ta thạch ra diện muôn sao ngươi chẳng lẽ liền không sợ mất dân tâm lạc phàm bình tĩnh nhìn qua hắn ta thành tựu hiện tại chẳng lẽ không phải dựa vào giết chóc được đến sao chính là như thế vì sao muốn sợ thạch thiên thành cười lên ha hả lạc thần ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là ta không cho rằng ngươi có thể dung chuyện ta thạch ra ta thạch ra nội tình không phải ngươi có thể tùy tiện khiêu khích nói đến đây hai tay của hắn bấm quyết một vệ kim quang đằng không mà lên xuất hiện tại thương không c h ố sâu cùng một thời gian kinh đô tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ kinh khủng thiên uy lan tràn ra kinh khủng thiên uy giống như âu vân tế nhật cho người ta một loại không hiểu cảm giác đèn é n nhất là một chút siêu cấp cường giả càng đem ánh mắt nhắm ngay thạch ra đều muốn biết xảy ra chuyện gì đây là cái q u ỷ gì thiên toa mở miệng thạch thiên thành tất miệng miệng lớn ho khan màu tươi tại mạn pháp thời đại trước kia ta thạch ra có tiên tổ bạch nhật phi thăng tiến vào tiên giới không chỉ có là ta thạch ra m ặ khác mười hai cái thần tộc cũng đều có tiên tổ phi thăng tới tiên giới đây chính là mười ba thần tộc nội tình một khi chúng ta nên đón thai h ọ a ngập đầu liền có thể triệu hoán tiên giới tiên tổ đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng sao lạc phàm cười lắc đầu coi như như thế trong mắt ta vẫn ý như là là sâu kiến họ lạc l à người không nên quá cuồn g vọng người sát hại ta thạch gia đệ tử việc này nhất định phải đem ra công khai người không chỉ có muốn chết liền ngay cả sau khi chết cũng sẽ thân bại danh liệt một vị thạch gia láo giả gầm nhẹ không cần phiền thoái như vậy lạc phàm như là một thanh kiếm sắc hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó nhưng là trong miệng lại buộc phát ra vang dội thanh âm thạch gia mưu hại huynh đệ của ta cự không nhận tội nay ta là phạm thay trời hành đạo tước đoạt thạch gia thần tộc tư cách van g dội thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ kinh đô trên không cũng ngay lập tức truyền khắp toàn bộ v i ê n quốc tất cả mọi người kinh ngạc đến n g â y người trách không được lạc thần muốn đi trước thạch gia tình cảm là vì hắn huynh đệ báo thù a chỉ là thạch gia chính là mười ba thần tộc một trong siêu cấp cự đầu muốn tước đoạt thần tộc tư cách cái này khó tránh khỏi có chút không thực tế đi không không phải không thực tế quả thực là người xin ó i một a dù sao mười ba thần tộc đã sớm tại mặt pháp thời đại trước đó liền tồn tại bọn hắn nội tình thậm chí so được với lục đại siêu cấp tông môn mặc dù không biết lạc phàm có thể hay không diệt trừ thạch gia nhưng giờ khắc này ước vạn bách tính ánh mắt đều nhìn về kinh đô thạch gia bởi vì ai đều biết cái này chú định lại là một trận á c chiến cùng lúc đó có người nhớ tới dân gian liên quan tới lạc thần ca giao lạc thần g i á lâm quỷ khóc xói chu lời này quả thật có lý a lạc phàm ngươi vậy mà nghĩ đến diệt trừ ta thạch gia thần tộc tư cách ngươi thật là quá côn vọng chờ ta thạch gia tiên tổ giáng lâm tất nhiên muốn đem ngươi thiên đao vạn quả thạch thiên thành hung giữ nhìn xem lạc phàm trong mắt sát ý càng thêm dữ tợn không tệ muốn đem ngươi thiên đao vạn quả chặt thành thịt nát cho cho ăn chỉ có như vậy mới có thể phát tiết chúng ta người thạch ra tức giận trong lòng lão giả kia ở một bên quát khẽ lạc phàm ngầm đầu nhìn trời hy vọng đợi chút nữa các ngươi còn có thể lớn lối như thế người nào tại triệu hoán lao phu một đạo vang dội thanh â m không hề có điểm báo trước ở giữa quanh quần tại thiên k h n g phía trên chương một trăm bốn mươi b ố thiên nhân giáng lâm âm thanh vang dội quanh quần giữa thiên đ i ệ dường như sấm xét đinh thai nhức ó không chỉ có là kinh đô liền ngay cả toàn bộ viêm quốc tất cả tu chân giả cũng nghe được đạo này đến từ tiên giới thiên ngoại thanh âm trong lúc nhất thời vô số người đều dưới đáy lòng thay lạc phàm cảm thấy tiếp hận ngươi nói ngươi lợi tại bắc cảnh không tốt sao coi như bắc cảnh không chiến sự muốn tại trong thế tục sinh hoạt một đoạn thời gian cũng là thôi dù sao không ai có thể ước thúc ngươi có thể vì sao muốn tìm chết đâu vì sao phải đắc tội thật ra mặc dù viêm tộc gáp đạo thần tộc phía trên nhưng thần tộc nội tình lại sao là ngươi có thể tùy tiện khiêu khích mười ba thần tộc chứng kiến toàn bộ mạn pháp thời đại cũng chứng kiến linh khí khôi phục càng là kinh lịch cái trước tu tiên kỷ nguyên bọn hắn tuyệt đối là đương thế gian cực kỳ tồn tại cường đại mà ngươi lại là công nhân giết tới thạch gia coi như thạch gia cao thủ giết không được ngươi nhưng nhân gia hoàn toàn có thể cầu viện binh a một khi mời đến viện binh ngươi tất nhiên sẽ chết rất thảm đúng thế tại trong mắt mọi người lạc phàm đã chết rồi dù là hắn đã từng, từng đánh chết thạch thái nhiên cái này siêu cấp cường giả dù là thạch thái nhiên vượt qua cựu trọng tiếp nhưng lại không có phi thăng tiến giới thực lực cũng chỉ là áp đảo tu chân giả phía trên m à thôi có thể thạch ra lão tổ tông khác biệt ta xem ảnh một đời trước mặt pháp thời đại trải qua hơn ba nghìn năm thời gian mà lại nhân ra là tại hơn ba nghìn năm trước liền phi thăng tiến vào t i ê n giới thực lực khẳng định cường đại một nhóm coi như lạc phàm là bắc cảnh thần vương cũng không có khả năng đánh bại đối phương dù sao tiên phàm khác nhau đây là một đạo không thể vượt qua hầm câu thạch ra trên không làm thanh âm vang lên về sau một vị người mặc trường bảo màu trắng phong thần tuấn lãng tuổi trẻ nam tử chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người hắn nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi nhưng tuổi thật đã sớm sống mấy ngàn năm chỉ gặp hắn lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt đạo mạc như là một vị đế vương quân lâm thiên hạ tàn mát ra bệ nghệ chúng sinh chi thế gặp qua lão tổ tông thạch thiên thành vội vàng mang theo thạch gia đệ tử đi quỷ lệ đại lễ sôi c h à o thạch gia các đệ tử đều sôi c h à o kỳ thật thạch ngạo tân cũng không phải là thạch gia một vị duy nhất tiến vào tiên giới tồn tại nhưng là thiên phu cực kỳ đáng sợ tương truyền hắn chỉ dùng thời gian mười tám năm liền từ luyện khí kỳ tiến vào đại thừa kỳ sau đó vượt qua thiên kiếp thạch thiên thành bọn người đứng dậy sau đó nói lão tổ tông người này tên là lạc phàm hán công nhiên sát hại ta thạch ra nhiều vị đệ tử vạn bối thiên phú ngu dốt không phải là đối thủ của hán còn mời ngài chém giết kẻ này vì tộc ta chết vì hai nạn đệ tử báo thủ một vị mười tám mười chín tuổi thạch ra nữ hài nước nở nói lão tổ tông huyện như tỷ tỷ chẳng qua là nói câu lời công đạo cái này lạc phàm liền không phân tốt xấu xuất thủ đem hắn đánh thành huyết vụ thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm khiến người giận sôi hy vọng ngài có thể đem hắn tiên đao và quả cảm thấy an ủi huyện như tỉ tỉ trên trời có linh thiêng lao tổ tông mời nghiêm t r ị lạc phàm a thạch gia đệ tử nhao nhao lên tiếng thạch ngạo tân đem ánh mắt khóa chặt trên người lạc phàm ta những n à y tộc nhân nói đều thật sự là ngữ khí của hắn mặc dù bình thản nhưng tất cả mọi người đều là cảm giác được một cố vô hình cảm giác á c bách lan tràn ra đó là một loại không cách nào diễn tả bằng nôn từ cảm giác lạc phàm ân đã thừa nhận liên tốt bạn tiên chắc chắn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong t h ạ c h ngạo tân ánh mắt ngưng lại kinh khủng tiên thức lan tràn ra giống như mây đen áp đỉnh đồng dạng hướng về lạc phàm nghiền ép mà đi gặp một màn này t h ạ c h ra trên mặt mọi người đều lộ ra gần như nụ cười dữ tợn bọn hắn biết lạc phàm lập tức sẽ vì trước đó hành vi trả giá giá cao thảm trọng lạc phàm mở miệng chờ một chút t h ạ c h ngạo tân ngươi nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao như đúng như đây bản tiên ngược lại là có thể cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lạc phàm c ư ờ lắc đầu chỉ bằng ngươi còn không có tư cách để ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta làm sao giết ngươi thạch gia đệ tử sao t h ạ c h ngạo tân hỏi ngược lại bản tiên không muốn biết nguyên do trong đó bởi vì ngươi đã giết ta thạch gia đệ tử đã phạm tội chết lạc phàm núi bay ngươi rất phách lối t h ạ c h ngạo tân nói tại thế tục ở giữa ta chính là quy tắc dù sao ta sớm đã áp đảo trên thế giới này lạc phàm ta không cho rằng ngươi có thể giết được ta nếu không chúng ta đánh cược như thế nào thành n ạ o tân đánh cược gì lạc phàm thập tự giao nhau một lần nữa chỉnh lý một chút trên tay bao tay sau đó ánh mắt nhìn về phía những cái kia thạch gia đệ tử ở đây còn có sáu mươi hai cái thạch gia đệ tử ta cược ngươi cứu không được bọn hắn chỉ bằng ngươi thạch ngạo tân trên mặt biểu lộ cuối cùng vẫn là phát sinh biến hóa mặt mũi tràn đầy khinh thường giống như là nghe được trên thế giới khó nhất cười trò cười ta thật rất hiếu kỳ là ai đưa cho ngươi dũng khí có thể nói ra loại này c u ồ n g vọng ngươi có biết tại bản tiên trong mắt bóc chết ngươi giống như một con run dế giống như vậy sao lạc pham trên mặt ý cười nhưng một đạo chỉ lực lại là gào thét mà ra chúng một vị thạch gia đệ tử mi tâm nháy mắt nổ đầu để hắn mất mạng một màn này thật sâu rung động thạch gia tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới liền ngay cả thạch gia láo tổ tông đều tại tiên giới mà đến cái này lạc phàm lại còn dám trước mặt mọi người đ ổ sát thạch gia đệ tử gia hỏa này quả nhiên là ăn hùng tâm gan báo a không chỉ có là thạch gia đệ tử liền ngay cả thạch nạo tân cũng lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị rất rõ ràng hắn không nghĩ tới lạc phàm dám ở trước mặt hắn giết người càng không có nghĩ tới công kích của không nghĩ hắn như thế nguy biến. thế tới lạc phàm ngươi thành công chọc g i ậ n ta bản tiên hôm nay nhất định phải đưa n g ư ơ i thiên đào và quả t h ạ c h ngạo tân trùng điệp quát lạnh một tiếng hắn trợn mắt tròn xoe toàn thân buộc phát ra một cô cường đại khí thế giống như núi lửa buộc phát để ngươi gần như ngạt thở không nên quên vừa rồi đổ ước nha lạc phàm n g ầ n g đầu mà bước hướng về thạch gia đệ tử đi tới hôm nay hắn muốn đại khai sát giới ngươi muốn chết thành n ạ o tân gầm thét một tiếng chỉ gặp hắn một tay b ấ quyết từng đạo tiên khí tại cơ thể bên trong gào thét mà ra b ệ n h thành một t r ư ơ n g tấm vong lớn màu vàng kim từ trên trời giáng xuống nháy mắt đem lạc phàm bao phủ ở bên trong tùy ý hắn dây ruột như thế nào đều là phí công mà lại chương này lưới lớn càng thu càng chặt trực tiếp đem lạc phàm giam cầm tại nơi đó nhìn qua mười phần thế thảm thạch ngạo tân ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn ngươi thua lao tổ tông ta muốn đem hắn thiên đao v ạ n quả thạch thiên thành mục xích m u t n n ư ớ c s ắ c ý kinh người trong tay cầm một nắm sắc bén trùy thủ thạch ngạo tân khẽ gật đầu đã như vậy từ ngươi đến chấp hành hình phạt nhưng vào lúc này một đạo vang r ộ i thanh â m bỗng nhiên vang lên thạch tộc trường đao hạ lưu nhân c h ư một trăm bốn mươi lăm người người có thể chu d i ệ t thạch tộc t r ư ờ n g đao hạ lưu người nói chuyện chính là một cái người mặc vải bố trường sam l ư n g quòng láo giả văn bối đồng gia đệ tử đồng nhiêu bãi kiến tiền bối đồng nhiêu hướng về thạch ngạo tân không người thi lễ một cái thạch ngạo tân khẽ vất cảm xem như đánh qua trào hỏi dù sao đồng gia cũng là mười ba thần tộc một trong tồn tại hắn từng cùng đồng nhiêu tổ tiên cũng từng có nguồn gốc không biết đồng h u y n h vì sao muốn ngăn cả ta thạch thiên thành nhìn về phía đồng nhiêu đồng nhiêu nói thạch tộc trưởng lạc phàm không thể chết thạch thiên thành giận không thể chết chẳng lẽ ta thạch g i a đệ tử đáng chết sao không tệ lạc phàm người này thủ đoạn hung tàn diện tuyệt nhân tính nhất định phải đem hắn đem ra công lý một vị lão giả ở phía xa bay tới sau đó hướng về thạch n ạ o tân bái lại có một vị lão giả đi ra thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội chớ nói chi là lạc phàm hôm nay tại thạch ra trước cửa đại khai xa giới cử động lần này tuyệt không thể nhẫn nếu là thả hắn còn sống rời đi ta thần tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại thứ nay về sau như thế nào tại thế tục đặt chân nói chuyện hai người này phân biệt đến từ tào gia cùng n h â m gia hai đại gia tộc cùng đồng gia đồng dạng đều là mười ba thần tộc một trong tồn tại kỳ thật bọn hắn vốn không muốn ra mặt nhưng bởi vì đồng nhiêu lên tiếng ra sức bảo vệ lạc phàm bọn hắn mới có thể đứng ra đồng nhiêu nói thần tộc uy nghiêm cố nhiên không thể khiêu khích nhưng lạc p h à m lại là bắc cảnh c h i chủ là hắn mang theo thủ hạ huynh đệ ngăn cản dị tộc tiến công lúc này mới bảo trụ cái này thái bình tình thế nếu không ai có thể gối cao không lo sinh hoạt tại trên thế giới nếu là đem hắn giết ai đến mang l ĩ n h bắc cảnh tu sĩ ngăn cản dị tộc các ngươi tạo ra vẫn là nhâm gia tạo ra cùng nhâm gia hai vị tộc trưởng lập tức liền không lên tiếng tứ phương địa ngục nguy hiểm trung điệp người bình thường thật rất khó ở nơi đó đặt chân đồng thời sống sót mặc dù bọn hắn có thực lực đảm nhiệm bắc cảnh tri chủ chức vị nhưng ai cũng không nguyện ý đi cái kia tối t ă n không mặt trời địa phương quỷ quái thạch tộc trưởng lạc phàm không phải phàm nhân trên người hắn gánh vác ước vạn sinh linh tính mệnh theo ta thấy liền miễn trừ tử tội của hắn cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội đi đồng nhiêu mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem thạch thiên thành thạch thiên thành do dự chính như đồng nhiêu nói lạc phàm trên thân gánh vác ước vạn sinh linh tính mệnh nếu như đem hắn giết tất nhiên sẽ gây nên dân chúng tức giận đây đối với thạch ra đến nói là rất bất lợi dù sao dân ý không thể trái xem ảnh một cũng không giết hắn khó tiêu trong lòng hắn mới hận a rơi vào đường cùng thạch thiên thành nhìn về phía thạch nạo tân thạch nạo tân lệnh n h ạ t nói ngươi là thạch gia t ộ c trưởng việc này tự nhiên do ngươi đến định đoạt thạch thiên thành nhìn về phía l ạ c phàm thấp giọng nói họ lạc hôm nay liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái đồng thời thề đời này hiệu chúng ta thạch g i a lão phu liền phá lệ khai ân thả ngươi một con đường sống nếu không lão phu đại không được tiến về bắc cảnh chống cự dị tộc cũng muốn giết ngươi lạc phàm cười tại bắc cảnh như ngươi loại này rác rưởi sống không quá một phút thạch thiên thành cả giận nói xem ra ngươi thật sự là muốn chết ta lạc phàm móc ra một điếu thuốc đem hắn nhóm lửa ta lạc phàm năm tuổi liền tại địa ngục tại cái k i a tối t ă m không mặt trời địa phương đợi dòng giã mười tám năm ta cả đời g i ế t địch vô số dù hai tay dính đầy máu tươi g i ế t nghiệp từng đống nhưng tự hỏi không thẹn lương tâm không thẹn với người trong thiên hạ lại không nghĩ rằng thế gian này lại có người nghĩ làm cho ta vào chỗ chết thật đáng buồn đáng tiếc ta nói đến đây hắn nhìn về phía tào gia cùng nhâm ra hai vị tộc trưởng xin hỏi ta lạc phàm có thể từng làm qua thật xin lỗi hai vị sự t ì n h có thể từng đã sát hại các ngươi hai tộc tộc nhân có thể từng có bất luận cái gì nghỉ lễ tào gia tộc t r ư nói không chỉ ó Lạc p có như thế ngươi thậm chí còn sát hại tu chân giả hiệp hội thạch thái nhiên hắn chỉ là mạo phạm ngươi chẳng lẽ đáng chết sao lạc phàm dạng này cùng ngươi nói đi không chỉ có thạch thái nhiên đáng chết hai người các ngươi cái gia tộc tất cả mọi người cũng đều đáng chết đúng vậy tại hai người các ngươi đứng ra muốn làm cho ta vào chỗ chết thời điểm giữa chúng ta liền có không chết không thôi cựu hận ngươi muốn diệt trừ chúng ta hai đại gia tộc sao đây thật là chuyện cười lớn a tào gia tộc trưởng tào nhân đức cười lên ha h a nhâm gia tộc trưởng nhậm hoành vũ cũng cười lạc phàm ngươi tốt xấu cũng là bắc cảnh c h i chủ làm sao ngu xuẩn như cái ngu xuẩn đồng dạng ngươi thật coi là có thể sống rời đi hay sao ngươi đây quả thực là người xin、si、ó i ngộng họ lạc nạp mạng đi đi thạch thiên thành k h á c quát một tiếng dao găm trong tay trực tiếp đâm về lạc phàm bà vai hắn không có ý định trực tiếp giết chết lạc phàm hắn muốn để đối phương biết đắc tội thạch ra đại giới muốn để hắn tại hối hận cùng trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi t i ể u chết này xa so với một đao giết hắn muốn giải hận gặp một màn này đồng nhiêu bất đắc dĩ lắc đầu hắn vốn nghĩ bảo trụ lạc phàm thế nhưng là g i a hỏa này quá vừa hắn muốn tìm cái chết lại có ai có thể trách a i lại nhìn tào nhân đức cùng nhậm hoành vũ trên mặt thì là lộ da âm lãnh biểu lộ phàm phất đã thấy lạc phàm ngã trong vũng máu hình ảnh nhưng vào lúc này thạch thiên thành khiếp sợ phát hiện lạc phàm biến mất như là chống không tan biến mất đồng dạng biến mất tại tấm vong lớn kia bên trong phát hiện này để hắn giật nảy cả mình không chỉ là hắn liền ngay cả tào nhân đức cùng nhậm hoành vũ cũng đều chấn kinh đến hai người bọn họ nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm có thể đào thoát thạch nạo tân trói buộc về phần những cái kia người thạch gia càng là có loại kinh vi thiên nhân cảm giác hắn rõ ràng đã bị thạch nạo tân vây khốn làm sao có thể chạy thoát cái này không khoa học cực kỳ khiếp sợ cũng không phải là bọn hắn mà là thạch nạo tân hắn đến từ tiên giới tu luyện pháp thuật đều là tiên pháp có thể ai có thể nghĩ tới hắn thi triển tiên pháp lại bị một con kiến hôi cho bài trừ rồi hành động này không khác tại trên mặt hắn hung hăng quất một cái tát mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn đ ỗ n g nhiên vang lên đám người thuận phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ gặp một cái thạch gia đệ tử đổ vào trong vũng máu mà ở bên cạnh hắn lạc phà mặt mỉm cười đứng ở nơi đó thạch ngạo tân đúng không không có ý tứ ta lại ở ngay trước mặt ngươi giết một vị thạch gia đệ tử ngươi đáng chết thạch nạo tân tức sủi bấm mép đưa tay ở giữa một đạo kim sắc trường kiếm bay ra giống như cực quan xuất hiện tại lạc phàm trước mặt xem ra giống như là muốn lấy hắn thủ cấp mà vào lúc này lạc phàm quả quyết xuất thủ một n ắ m n ắ m chặt chua kiếm đem thạch nạo tân tiên kiếm gắt gao nắm trong lòng bàn tay cái gì giờ khắc này không chỉ là thạch nạo tân tất cả mọi người đều là lộ ra giống như gặp quỷ biểu lộ trong lòng dâng lên thao tiên cự lãng một loại không lời rung động tràn ngập ra đây chính là thạch nạo tân tiên kiếm a cứ như vậy bị lạc phàm một năm cầm giá hỏa này làm sao biến thái như vậy t r ư ớ c 146, mượn ngươi một mạng t h à c h n ạ o tân thật kinh đến từ xưa đến nay tiên phàm khác nhau đây là tuyên cổ bất biến phát tắc trước đó lạc phàm tại hắn bố trí tiên trong lưới đào thoát bản thân liền để hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi lại không nghĩ rằng giá hỏa này vậy mà có thể tay không tiếp được tiên kiếm của mình tay phải của hắn tựa như là có một loại ma lực thần kỳ trực tiếp che đậy hắn t i ê n thức đến mức hắn đều không thể khống chế tiên kiếm của mình đinh lạc phàm nhẹ nhàng gậy một cái thân kiếm một đạo thanh t h ú y tiếng kiếm reo đ ỗ n g nhiên vang lên a thạch n ạ o tân mắt đỏ một nước ô m đầu ở giữa không trung ngã trên đất bởi vì vừa rồi bay cao cho nên lần này rơi đặc biệt hung ác hung ác đến liền ngay cả trên đất gạch xanh đều ném ra đạo đạo vết rách thanh kiếm này cũng không tệ chém người đầu hẳn là có thể nháy mắt tách rời lạc phàm nắm nghĩa trường kiếm trong tay hán mộ ta minh bạch ngươi là lo lắng ta tay không giết ngươi thạch ra đệ tử sợ hãi làm bẩn găng tay của ta cho nên mới đem thanh kiếm này đưa cho ta a không không không ngươi tuyệt đối không có hảo tâm như vậy ngươi là không muốn để thạch gia đệ tử chết trong tay ta mới tận lực đem thanh trường kiếm này đưa cho ta mục đích chính là để bọn hắn chết tại dưới kiếm của ngươi như thế rất có tôn nghiêm t i ể u chết chính là như thế ta tất nhiên muốn thỏa mãn ngươi cái này nho nhỏ nguyện vọng dứt lời lạc phàm cách không một c h ạ m một đạo kinh khủng kiếm khí quét ngang mà ra như là cắt r a u hẹ trực tiếp chém dụng năm cái thạch gia đệ từ đầu để hiện trường buộc phát ra trận trận tiếng kêu thế thảm đi chết thạch n ạ o tân gầm nhẹ một tiếng một quyền đánh phía lạc phàm xem ảnh một giờ khắc này phong vân biến sắc kinh khủng quyền phong giống như thượng cổ hung thú tái sinh hướng về lạc phàm nghiền ép mà đi đây là một chiêu không thuộc về thế gian lực lượng để hư không cũng vì đó run rẩy lên cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ t r ô n vùi ký thị cảm định lạc phàm cách không một chỉ run rẩy hư không nháy mắt bình tĩnh lại mà thạch ngạo tân một quyền kia cũng biến mất tại giữa thiên địa n g ư ờ i không phải người cho tới giờ k h ắ c này thạch ngạo tân mới kinh sợ nhận thức đến người này trước mặt tuyệt không phải người bình thường bởi vì người bình thường không có khả năng đào thoát hắn trói buộc không có khả năng cướp đoạt hắn tiên kiếm càng không khả năng dễ dàng như vậy liền giam cầm hư không xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại nói rõ đó chính là lạc phàm thực lực tại hán chi lên đây là một cái cỡ nào đau lĩnh n ộ a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng địa cầu ý chí sớm đã sinh ra đã có mới thiên đạo quy tắc vượt qua đại thừa kỳ tu vi liền sẽ bạch nhật phi t h ă n g ngươi làm sao có thể sống xuất ở đây t h ạ c h n ạ o tân sắc mặt tái nhật trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mặc dù hắn từ tiên giới mà đến giáng lâm địa cầu nhưng cũng chỉ là tạm thời hắn chỉ có thể tại trên địa cầu đợi thời gian một n é n hương cùng thời gian đến phía sau thì là sẽ bị thiên đạo quy tắc đổi ra ngoài mà đối phương lại là thợ nhỏ sinh hoạt tại địa cầu cái này khiến hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều đổ sụt lao tổ tông đây là ý gì chẳng lẽ lạc phàm thực lực muốn ngự trị ở bên trên hắn thạch thiên thành cùng thạch gia các đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người vốn cho rằng lão tổ giáng lâm có thể đem lạc phàm thiên đao và quả có thể ai có thể nghĩ tới liền ngay cả phi thăng mấy ngàn năm thạch gia cực kỳ ngư bức thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn cái này khiến tất cả mọi người đều có một loại thiên hôn địa ám cảm giác còn có so người thạch ra càng khiếp sợ bên t i ê n là tào nhân đức cùng nhậm hoành vũ bọn hắn vốn cho rằng lạc phạm hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên nhân chính là như thế mới có thể nhảy ra t r ỉ trích hắn nhưng bọn hắn nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới thực lực của người này sẽ như thế đáng sợ a dù là thạch nạo tân đều không địch lại đối phương trong lúc nhất thời trong lòng hai người đều dâng lên một loại dự cảm bất tưởng ngươi không nên hỏi ta làm sao có thể sinh hoạt ở nơi này ngươi hẳn là hỏi một cái khác vấn đề mang tính then chốt lạc phàm kiếm chỉ một cái thạch gia đệ tử sau đó chậm rãi giơ lên siêu hắn cách không một chạm một đạo kiếm khí trực tiếp đem cái kia thạch gia đệ tử chém thành huyết vụ hiện trường y h ì n tính giống như chết thạch gia đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem lạc phàm ai cũng không biết tiếp xuống chết là cái kia dù sao gia hỏa này giết người thật không nháy mắt vấn đề mang tính then chốt thạch ngạo tân cao mày sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ biết lạc phàm nói bóng gió không dung suy nghĩ nhiều liền nói ngay ngươi vì sao muốn giết ta thạch gia đệ tử thiên toa ở một bên châm trọc khiêu khích ôi ôi ôi ngươi nha không phải nói không muốn biết nguyên do trong đó sao không phải nói giết ngươi thạch gia đệ tử liền phạm tội chết sao làm sao hiện tại lại hỏi nguyên do trong đó rồi ngươi đây là tự đánh mặt của mình sao thạch ngạo tân sắc mặt tâm trầm n g h ĩ giận mà không dám giận đã ngươi hỏi vậy ta liền trả lời ngươi vấn đề này lạc phàm nói kỳ thật ta chán ghét giết chóc đúng vậy ta sở dĩ đi vào thế tục chính là muốn tránh miễn giết chóc nhưng luôn có một số người nghĩ b ứ c ta phá giới tỷ như thạch thiên thành hắn dùng nhận tổ quy tông làm lý do gạt ta huynh đệ duy nhất trở về thạch gia nhưng lại câu đi hắn tâm hồn cho nên hắn đang chết thạch n ạ o tân khẽ nhữ mày hắn không có đi hỏi thạch thiên thành việc này là thật là giả bởi vì hắn cảm nhận được thạch thiên thành hô hấp tại lúc này trở nên dị thường gấp rút không cần nghĩ cũng biết chuyện này lạc phàm không có nói sai thạch n ạ o tân than nhẹ một tiếng coi như thạch thiên thành có tội ngươi cũng hẳn là giết hắn mà không phải sát hại thạch ra nhiều như vậy vô tội đệ tử lạc phàm đúng m a i đúng a ta bản thân là muốn giết chết hắn có thể hắn không nhận tội cho nên ta chỉ có thể lựa chọn giết chóc giết tới hắn nhận tội mới thôi ngươi có thể nói tay ta đoạn tàn nhẫn nhưng hắn là thạch gia tộc trưởng những gì hắn làm đem trực tiếp quan hệ đến thạch gia sinh tử tồn vong thạch ngạo tân nắm chặt xong quyền t h ấ p giọng nói ngươi so ta còn bá đạo còn rất không nói đạo lý l ạ c phàm không có cách ta cũng muốn phân rõ phải trái nhưng là thạch ngạo tân không có cho ta phân rõ phải trái cơ hội mà ngươi trước đó cũng không có cùng ta giảng đạo lý đã giảng đạo lý con đường này không làm được như vậy chỉ có thể dựa vào nắm đấm phân thắng thua mượn dùng trước ngươi để nói thực lực của ta đã áp đảo trên thế giới này ta có thể muốn làm gì thì làm thạch ngạo tân nhìn về phía thạch thiên thành giận dữ hét thạch thiên thành ngươi có biết tội của ngươi không lao tổ tông bất giận lao tổ tông bất giận đệ tử biết tội đệ tử biết tội thạch thiên thành dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất vui sướng khóc lớn lên kỳ thật ta cũng không phải là tận lực câu đi thạch văn hiên tam hồn ta chỉ là gặp hắn tam hồn bên trong nhân hồn đã khai thiếu cho nên nghĩ đến mượn tới nghiên cứu một chút cùng nghiên cứu triệt để liền trả lại cũng vô ác ý a hả thạch n ạ o tân nhứ mày hồn phách chia làm nhân hồn địa hồn thiên hồn tam hồn quan hệ người nào đó một đời nhìn như chia làm ba kỳ thực là một cái cộng sinh thể nhưng cũng có số ít yêu nghiệt tam hồn là độc lập cá thể khai khiếu càng là vạn người không được một lạc phàm g ầ m thét một tiếng mượn dùng mấy ngày liền trả lại đang mượn trước đó có thể đã từng qua hắn đồng ý ngươi có biết hắn đã nguy cơ sớm tối lập tức sẽ chết đi con mẹ nó ngươi không phải mượn ngươi đây là mưu sát đã nói mượn vậy ta liền mượn ngươi một mạng mượn kỳ cả một đời dứt lời hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm tại thạch thiên thành kinh dị ánh mắt dưới giận chém mà xuống lao tổ tông cứu ta thạch thiên thành thét lên liên tục thạch ngạo tân sắc mặt nghiêm túc lộ ra không đành lòng ánh mắt con mẹ nó chứ ngược lại là muốn cứu ngươi mấu chốt là con mẹ nó chứ có thể đánh thắng gia hỏa này sao bốn c h ư một trăm bốn mươi bảy c h ụ tiên trường kiếm tại không trung chém xuống b ộ c phát ra một đạo c h ó i mắt kiếm quang tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt chạm xuống rơi thạch thiên thành hai chân để hắn phát ra một đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết nóng hổi máu tơi ư nháy mắt nhuộm đỏ m ặ t đất nhìn qua rất là huyết tinh cùng tàn nhẫn thạch tiên sinh ta mượn ngươi một mạng ngươi có chịu không lạc phàm ánh mắt bình thản nhìn xem hắm người là ác ma thạch thiên thành biểu lộ trở nên dữ tợn dù là hắn tu luyện chính là tán tiên thế nhưng khó có thể chịu đựng hai chân bị chém dụng thống khổ đương nhiên thân thể đau đớn là một mặt còn có một phương diện đến từ trên linh hồn sợ hãi ác ma lạc p h a m cười ta mượn ngươi một mạng lại như thế nào tốt xấu mượn trước đó ta cho ngươi đánh qua t r o hỏi có thể ngươi có cùng huynh đệ của ta nói mượn hắn tam hồn sao thạch n ạ o tân mở miệng lạc p h a m đạo hữu đều nói giết người bất quá đầu c h ạ m đất chuyện này thạch thiên thành hoàn toàn chính xác có sai nhưng ngài cũng không cần thiết như vậy cha tần hắn a lui một vạn bước tới nói coi như thạch thiên thành có tội nhưng lại tội không đáng chết dù sao ngươi đã giết rất nhiều thạch gia đệ tử huynh đệ ngươi hiện tại cũng không có chết đi ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người đâu đại gia đều thối lui một bước kết giao bằng h ư u há không tốt hơn lạc phàm trên mặt ý cười cùng ta kết giao bằng h ư u các ngươi xứng s a o thạch ngạo tân biểu lộ biến đổi có loại bị đánh mặt cảm giác hán tốt xấu cũng tới từ tiên giới hoàn toàn là áp đảo tu chân giới phía trên tồn tại nhưng bây giờ nhưng lại không thể không chịu thua cũng không phải là lòng dạ hán rộng lớn m hai thạch, thạch thiên thành mưu hại huynh đệ của ta tội danh hai thạch thiên thành mưu hại huynh đệ của ta tâm rõ rành, rành rành vô luận thành công hay không đều phạm tội chết cho nên hắn hẳn phải chết xem ảnh một cho dù chết ta cũng sẽ không cho hắn một cái thông khoái lạc phàm ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì đi thạch ngạo tân k h é c quát một tiếng ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta thạch ra có bao nhiêu vị cường giả sinh hoạt tại tiên giới một khi bọn hắn hạ phàm tất nhiên sẽ đưa ngươi đánh giết tại sai lầm lớn còn chưa đủ thành trước đó ta khuyên ngươi thả ra trong tay trường kiếm nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm thạch thiên thành cố nén đau đớn nói l ạ c phàm liên quan tới diệp văn hiên tăng hồn ta có thể trả về chỉ cần ngươi hôm nay dừng tay chúng ta thạch ra có thể coi như cái gì đều không có phát sinh nếu không ta sẽ trực tiếp triệu hoán tiên giới mặt khác mấy vị lão tổ tông mời bọ hạ phàm giết ngươi n g ư ơ i cho rằng chỉ bằng ngươi thạch ra mấy vị sâu kiến liền có thể giết chết ta sao lạc phàm trên mặt nổi lên một kia khinh thường dứt lời hắn cách không một chạm một đạo kiếm khí không hề có điểm báo trước ở giữa chém về phía thạch nạo tân thạch nạo tân chính là tiên nhân phản ứng vẫn là rất nhanh hắn thân ảnh loại lên trực tiếp tránh thoát lạc phàm một k í c h trí mạng biểu lộ cũng biến thành niêm t à n họ lạc xem ra ngươi là nghĩ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy ta thạch ra khẳng định sẽ như ngươi ý nguyện mà liền tại lúc này không chung xuất hiện một cái giống như to bằng cái thất vòng xoáy màu đen vòng xoay không ngừng xoay cho lấy tản mát ra một cố cường đại thôn vệ chi lực mà thạch ngạo tân thân thể thì là chậm rãi bay đến không trung hắn không thuộc về cái này một giới coi như có thể hạ phàm có thể dừng lại thời gian cũng là có hạn hiện nay hắn lọt vào thiên đạo ý thức khu trừ không chỉ có là hắn liền ngay cả lạc phàm trường kiếm trong tay cũng không bị khống chế bay ra ngoài bay trở về đến thạch ngạo tân trong tay họ lạc ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả đi ta thạch ra tất cả tộc nhân kể từ đó chờ ta thạch ra lão tổ hạ phàm tất nhiên sẽ cho ngươi một cái làm cầu cơ hội trái lại nhất định phải để ngươi chết không yên lành t h ạ c h nạo tân thanh em như sấm đây là tại cưỡng ép trang bức đúng thế hắn vốn cho rằng lần này hạ phạm sẽ giống như là du lịch đồng dạng có thể nhìn xem phong cảnh thuận tiện nghiền ép đối thủ một cái từ đó trang cái bức có thể không như mong muốn trang bức không thành bị lạc p h ạ m đánh mặt bây giờ hắn lập tức liền muốn trở về tiên giới cũng không phải trang cái bức sao xem ra ngươi là không có ý định trở về tiên giới a lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa độ con sau đó hắn hóa chỉ làm kiếm cách không chém về phía thạch nạo tân một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra thậm chí liền mảy may phong thanh đều không có gây nên a hữu dụng một chút tác dụng đều a có đâu thạch nạo tân cười to lên hắn hiện tại đã bị thiên đạo quy tắc ba o khỏa chỉ bằng lạc phàm làm sao có thể tổn thương hắn những người khác cũng đ ề u vui cho rằng lạc phàm là tại không biết tự lượng sức mình coi như hắn rất mạnh lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn thiên đạo quy tắc rất rõ ràng đây là chuyện không thể nào cuối cùng l ạ c phàm đạo kiếm y kia xuất hiện tại thạch ngạo tân trước người từ thiên đạo quy tắc huyên hóa mà thành vòng xoáy bên trên phúc một đạo giống như khí cầu nổ tung thanh em đột nhiên vang lên thanh em n ộ t ngạt lại dường như sấm xét để hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ai cũng không nghĩ tới l ạ c phàm hóa chỉ làm kiếm y lực vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm một đạo đỏ thám huyết vụ tại không trung nổ tung đạo kiếm khí kia trực tiếp xuyên thùng thạch ngạo tân lồng ngực để hắn phát ra một đạo kêu thảm thân thể lại một lần tại không trung rơi vào trên mặt đất máu tươi văng khắp nơi trang diện vô cùng thê thảm cái này làm sao có thể thạch thiên thành ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ngã xuống tại trước mặt lao tổ tông lòng như cho ngội hắn chỉ là một phạm nhân mà thôi làm sao có thể chu tiên cái này mẹ hắn nhưng là chân chính tiên nhân a tào nhân đức cùng nhậm h à n h vũ cũng đều sắc mặt tái nhợt bọn hắn hối hận không nên nhảy ra nhằm vào lạc phàm chỉ là bọn hắn thực tình không nghĩ tới gia hỏa này có thể cường đại đến có thể chu tiên tình trạng a người rốt cuộc là ai làm sao mạnh như vậy thạch n ạ o tân chật vật đứng vậy nếu không phải hắn là tiên nhân giờ phút này đã sớm chết vểnh vệnh t h á n h ngạo tân thật sợ hắn vốn cho rằng lạc phàm thực lực cũng liền mạnh hơn chính mình một chút có thể làm mộng đều không nghĩ tới hắn lại có thể phá vỡ thiên đạo quy tắc trói buộc rất rõ ràng người này thực lực xa so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ còn muốn vô địch cái này mẹ hắn thật rất tăng lương t â m a ngươi chỉ cần biết ta là người giết ngươi liền đủ lạc phàm ánh mắt bình thản sau đó cách không một trường trấn áp mà ra trong hư không một cái kim sắc thủ hấn không hề có điểm báo trước ở giữa xuất hiện ở nơi đó t ả nương ra tồi khô h lạp theo o n g lấy một đạo trầm muộn thanh âm thạch nạo tân trực tiếp bị nghiền thành huyết vụ theo dõi biến mất tại giữa thiên địa giờ khắc này giữa thiên địa hoàn toàn tính mịch tất cả tại quan sát một trận chiến này đám người tất cả đều kinh ngạc đến gây người bởi vì bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích cái này kỳ tích tên là chu tiên c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám chúng ta đi nhìn đi ngoại giới một mảnh xôn xao dân chúng tất cả đều bị lạc phàm hành động vĩ đại trò trấn n hiếp đều nói tiên phàm khác nhau có thể lại có ai có thể tin tưởng lạc phàm vậy mà chu tiên rồi đây chính là chân chân chính chính chu tiên thạch ngạo tân đây chính là chân chân chính chính tiên nhân mà lại đạo viện bên trong còn có một chút liên quan tới hắn cuộc đời sự tích ghi chép người này là thạch gia trong lịch sử gần như yêu nhiệt g đồng dạng tồn tại mà bây giờ lại là chết rồi chết tại lạc phàm trong tay thạch nạo tân tử vong giống như là một viên đạn hạt nhân ném đến bình tĩnh mặt biển lập tức gây nên sôi trào khắp trốn dù sao rất nhiều người đều đang chú ý thạch g i a động tĩnh đương nhiên trong lòng bọn họ lạc phàm khẳng định cũng đánh không lại thạch nạo tân có thể hiện thực tàn khốc lại giống như là một cái vô tình bàn tay hung hăng quất vào trên mặt mọi người bởi vì lạc phàm không chỉ có đánh bại thạch nạo tân thậm chí còn chu tiên thực lực của hắn làm sao cường đại đến chu tiên tình trạng chẳng lẽ đây chính là tứ phương thần vương thực lực sao tứ phương thần vương quả không hổ là quốc vận thủ hộ giả ngay cả lạc thần đều có thể chu tiên tây lương thần vương cơ chí thực lực không được mạnh hơn sao có thể bị loại này siêu cấp cường giả thủ hộ đây là ta viêm quốc bách tính chi p h ú ca thạch gia đại t r ạ c cổng lạc phàm ta thạch gia tiên tổ là sẽ không tha thứ ngươi thạch thiên thành gầm nhẹ một tiếng cả người sắp sụp đổ thạch gia phi thăng tiến vào thiên giới lao tổ tông có rất nhiều nhưng bây giờ chỉ còn lại ba vị xem ảnh một trong đó có thạch nạo tân bây giờ thạch nạo tân đã chết thạch gia chỉ còn lại hai vị lao tổ đây đối với thạch gia đến nói là một cái tổn thất thật lớn không vững ngươi hao tâm tổn trí ngươi đi trước cùng thạch ngạo tân làm bạn đi lạc phàm cách không nắm trưởng v ị quyền chỉ nghe p h ù một tiếng thạch thiên thành trực tiếp hóa thành mưa màu biến mất tại giữa thiên đ i ệ m giờ khắc này thạch ra tất cả mọi người đều là lộ ra sợ hãi biểu lộ tất cả mọi người sợ hãi lạc phàm sẽ hướng về bọn hắn nổi lên ngươi đi đem văn hiên mang đến lạc phàm hướng về thiên toa mở miệng vâng thiên toa đáp ứng một tiếng sau đó biến mất không thấy gì nữa lạc thần lão hủ vừa rồi có nhiều m ạ n phạm còn mời ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tào nhân đức từ thái thả rất thấp không còn có vừa rồi v ê n h vá o hung hăng muốn xử t ử lạc phàm lúc bộ dáng nhậm hoành vũ cũng nói lạc thần chúng ta vừa rồi không biết thạch thiên thành câu đi ngài huynh đệ hôn phách là chúng ta không có làm rõ ràng sự tình mòn g n u ồ n chỗ mạo phạm còn mời ngài tha lỗi nhiều hơn lạc phàm h ơ i hợt nói ra bỏ đá xuống giếng loại này manh khóe không cần giải thích các ngươi có thể đi trở về chờ chết nghe được cái này tào nhân đức cùng nhậm hoành vũ biểu lộ đề u biến bọn hắn không phủ nhận trước đó đã từng nhằm vào qua lạc phàm nhưng bọn hắn không nghĩ tới lạc phàm vậy mà lại đúng lý không tha người đây đối với bọn hắn đến nói là quả quyết cũng vô pháp tiếp nhận tào nhân đức thấp giọng nói là thần ngươi coi là thật muốn hướng chúng ta hai đại thần tộc t u y ê n chiến sao dù là ngươi hôm nay giết thạch ngạo tân lại như thế nào hai nhà chúng ta đều là có lao tổ tông đợi tại tiên giới mà lại bọn hắn phi thăng thời gian xa so với thạch ngạo tân sớm hơn nhiều n h â m hành o vũ cười lạnh một tiếng không tệ hai nhà chúng ta lão tổ tông đã sớm tại hơn bốn ngàn năm trước liền phi thăng tiên giới luận thực lực ở xa thạch ngạo tân phía trên dù là ngươi hôm nay giết thạch n ạ o tân lại có thể nói rõ cái gì ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự chịu diệt vong lạc phàm tại góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời cao chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng người sống cả đời lớn nhất bi ai chính là muốn chết không thành nếu như các ngươi hai nhà lão tổ tông có thể giết ta ta nhất định phải cảm tạ bọn hắn vậy chúng ta chờ xem đi tao nhân đức trùng điệp hừ lạnh một tiếng sau đó phất tay háo rời đi hừ nhầm hành vũ ánh mắt âm lánh trừng lạc phàm một chút cũng quay người rời đi hai người rời đi về sau đồng nhiêu thở dài lạc thần ngài quá lỗ mãng ngài thật không nên giết thạch nạo thân lại càng không nên cùng tào ra cùng nhâm ra vạch mà ta cái này tam đại gia tộc nội tình thâm hậu Cùng bọn hắn là đối ị c cử chỉ h không luôn luôn phải tuyệt u sáng s t Đồng g Lao a tử với mười ba thần tộc lạc phàm không có bất kỳ cái gì hào cảm bọn hắn mặc dù là thần tộc nhưng lại chưa hề làm được qua thần tộc ứng tận nghĩa vụ nếu như năm đó dị tộc xâm lấn thời điểm bọn hắn có thể ngay lập tức đứng ra dị tộc khẳng định không dám ở nơi này mảnh thổ địa trắng trận giết chóc Khẳng đúng thế kỳ thật n g trước h t đó lạc phạm bị thạch ngạo tân vây khốn hoàn toàn là cố ý giả vờ vì cái gì chính là muốn mượn cơ hội dẫn xuất có bao nhiêu người nghĩ đến hắn vào từ điện mặc dù hắn không có sai lầm bọn hắn có thể luôn có một số người nhìn người khác không vừa mắt thì như tào ra nhân ra cái này hai đại gia tộc đã thành công gây nên lạc phàm chú ý ngươi tự giải quyết cho tốt đi đồng nhiêu bất đắc dĩ lắc đầu sau đó quay người rời đi thiên toa trở về tốc độ rất nhanh trong ngực còn ôm thân ham trong hôn mê d i ệ p văn h i ề n sau đó lạc phàm trực tiếp tiến vào thạch ra đi vào thạch thiên thành tu luyện cái k i a địa cung địa cung không lớn nhìn qua càng có trên dưới một trăm mét vuông nhưng lại trang trí dị thường cổ phát trang nhã đừng nói người bình thường liền xem như trở thành tiên nhân cũng rất khó để tam hồn tách rời thạch thiên thành công đi diệp văn hiên hồn phách nó mục đích rất đơn giản hắn hẳn là muốn đoạt bỏ diệp văn hiên hồn phách dù sao tam hồn tách rời đối với tu luyện giả mà nói chính là tha thiết ước mơ một khi diệp thiên thành đoạt xá thành công phương diện tu luyện tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh chỉ bất quá hắn không nghĩ tới diệp văn hiên sẽ có lạc phàm dạng này một vị n g ư bức huynh đệ thiếu chủ ngài coi là thật muốn làm như thế sao nhìn thấy lạc phàm ánh mắt phức tạp nhìn diệp văn hiên một chút ta cũng không muốn để diệp tử biến thành tu sĩ thế nhưng là thiên phú của hắn qua xuất chúng cổ nhân nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này ta vẫn là hiểu được dù là ta tạm thời có thể bảo hộ diệp tử có thể bảo vệ hộ không được hắn cả một đời thà rằng như vậy chẳng bằng để hắn cũng trở thành tu sĩ nghe được cái này thiên toa trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi ý đều nói tam hồn tách rời chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt ta ngược lại là rất muốn biết diệp công tử sẽ yêu nghiệt đến loại trình độ nào lạc phàm liếc miệng lên hẳn là sẽ rất mạnh a chương một trăm bốn mươi chín uy bức lợi d ụ diệp văn hiên tam hồn cuối cùng vẫn là tại lạc phàm không chế lần sau về đến hắn cơ thể bên trong tam hồn quý vị diệp văn hiên k h í s ắ c lập tức có rõ ràng khôi phục không sai biệt lắm nửa giờ sau diệp văn hiên đầu tiên là ôm đầu phát ra một đạo thống khổ giai điệu sau đó mới chật vật mở cặp mắt ra ánh mắt có chút suy yếu còn có phẫn nộ nhìn thấy lạc phàm sau diệp văn hiên có chút sửng sốt một chút sau đó nói tiểu phàm ta có phải hay không bị thạch thiên thành làm cho rồi hắn đã chết lạc phàm mặt mỉm cười mặc dù diệp văn hiên tam hồn bị thạch thiên thành câu đi có thể hắn tam hồn vẫn là có ý thức tạ diệp văn hiên mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ nếu không phải lạc phàm kịp thời xuất thủ hắn khẳng định sẽ chết rất thế thảm lạc phàm n ế t miệng nói xong đồng tâm hiệp lực ngươi lại nói cảm ơn ngươi có phải hay không không c ó coi ta là huynh đệ a đúng đồng tâm hiệp lực diệp văn h i ê n cười sau đó nói đi qua việc này ta thu hoạch rất nhiều ta muốn thu chân hắn ánh mắt kiên định làm cho không người nào có thể hoài nghi tín nhiệm của hắn lạc phàm ta để láo chư truyền thụ cho ngươi tu luyện công pháp được diệp văn h i ê n nói ta không chỉ có muốn tu chân ta còn muốn trở thành thạch gia tộc trường lạc phàm khẽ nhũ mày bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ ngươi cũng không phải là có dã tâm nam nhân ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì lạc phàm có thể xác định diệp văn hiên khẳng định là kế thừa diệp đào có được trước gặp năng lực hắn hẳn là nhìn thấy cái gì không có a ta chỉ là muốn làm ra một chút cải biến diệp văn hiên mặt mỉm cười có câu nói hắn không có nhiều lời nhưng là hắn lại một mực nhớ ký đồng tâm hiệp lực kia bốn chữ xem ảnh một hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ là tại còn lại thời gian bên trong tổ kiến một cái thế lực để hắn không cô đơn tốt đợi chút nữa ta đối ngoại công khai thân phận của ngươi thạch gia tộc trưởng vị trí tử ngươi tới làm nếu có người dám nói không ta thay ngươi diệt trừ là được lạc phàm biết diệp văn hiên khẳng định nhìn thấy cái gì chỉ bất quá đã hắn không muốn nhiều lời cái kia cũng không cần thiết đánh vỡ nổi đất hỏi đến tột cùng do dự một chút lạc phàm nói diệp tử có chuyện ta không muốn nói cho n g ư ơ i biết nhưng là đây là ngươi nhất định phải tiếp nhận mặc dù chuyện này đối với ngươi đến nói rất tàn nhẫn nhưng chúng ta sinh hoạt trên thế gian duy nhất có thể làm chính là tiếp nhận chính mình không muốn tiếp nhận vận mệnh xảy ra chuyện gì diệp văn hiên nhịn không được hỏi thật sự là hắn kế thừa phụ thân có được trước gặp năng lực nhưng loại năng lực này giới hạn tại ngoại nhân là liên quan tới lương điển lạc phàm nói lấy ra điện thoại di động phía trên là ngày đó tại r ồ n r ợ t sở trong xe phát sinh hình ảnh lưu ly sớm trong xe bố trí lỗ kim camera xem hết video sau diệp văn hiên chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình yêu nữ nhân vậy mà là dị tộc vậy mà lợi dụng chính mình như hại mình h ư n h đệ cũng may nàng tuyết không đạt được nếu quả thật đạt được như vậy hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình rút điếu thuốc đi l ạ c phàm nhóm lửa một điếu thuốc phóng tới bên miệng hắn diệp văn hiên chất phát mở to miệng sau đó hung hăng hút một hơi nàng bây giờ tại đây l ạ c phàm tại trước ngươi ở trong khách sạn diệp văn hiên l ử một tiếng tiểu phàm cảm ơn ngươi không có giết nàng liền từ để ta giải quyết hai chúng ta ở giữa đoạn này nghiệt duyên đi nói dứt khoát đứng người lên dọc theo bậc thang hướng về bên ngoài đi tới l ạ c phàm không có cùng diệp văn hiên cùng nhau rời đi mà là đi vào thạch gia nghị sự đại điện nơi này tụ tập thạch gia các đệ tử đều không ngoại lệ tất cả mọi người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập sợ hãi cùng không cách nào che giấu cựu hận bởi vì hắn giết thạch thiên thành cùng rất nhiều thạch gia đệ tử kia cũng là thân nhân của bọn hắn a lạc phàm ngồi tại trên ghế bành h ơ i hợt nói ra đừng dùng các ngươi cựu hận hai mắt đến xem ta bởi vì cái này trừ chứng minh sự bất lực của các ngươi bên ngoài chứng minh không được cái khác nếu như trong các ngươi người nào đó thật sự có cốt khí có thể tế ra vũ khí tới chém ta hiện trường lặng ngắt như tờ không ai dám nói tiếp càng không có người nào đó biểu hiện rất có cốt khí thạch thiên thành đã chết thạch gia đã rắn mất đầu lạc phàm nói đã thạch thiên thành là bị ta chém giết như vậy ta có trách nhiệm giúp đỡ các ngươi thạch gia tìm kiếm một vị mới tộc trưởng huynh đệ của ta diệp văn hiên các ngươi hẳn là rất quen thuộc ta ta ta cảm giác huynh đệ thiên tư phi phạm có thể trở thành thạch gia tộc trưởng đương nhiệm không biết chư vị tộc lao ý như thế nào nói đến đây ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước nhất kia sáu vị lao giả bọn hắn đều là thạch gia quyền nói chuyện nặng nhất tồn tại dù là thạch thiên thành khi còn sống gặp được chuyện quan trọng cũng sẽ cùng bọn hắn thương nghị một vị tộc lao khách khí nói ra là thần cảm tạ ngài vì chúng ta thạch g i a suy nghĩ nói đến đây hắn có chút nói không được ta cảm tạ mẹ ngươi c h ứ n g a là ngươi hại ta thạch g i a rắn mất đầu có thể ta lại còn muốn cảm tạ ngươi thay chúng ta thạch g i a suy nghĩ cái này là thật có chút tăng lương tâm mặc dù như thế có thể hắn thì phải làm thế nào đây cũng không thể nói lạc phàm xen vào việc của người khác a coi như hắn muốn nói thế nhưng không dám a hít sâu một hơi lão giả nói tiếp thạch gia tộc trưởng vị trí này quan hệ thạch gia nhất mạch sinh tử tồn vong lão h ủ không cho rằng thạch văn hiên có thể thắng ba lời con chưa nói hết lạc phàm liền có chút meo cặp mắt lại một vòng hàn quang tại trong mắt trợt lóe lên l a o g i ả trực tiếp miệng phun máu tươi ngã xuống đất bỏ mình một cái ý niệm xóa bỏ định nhân nói chính là hắn loại tình huống này ai nói thế nào nói liền trước đây lạc phàm than nhẹ một tiếng sau đó nhìn về phía mặt khác năm vị tộc lão không biết chư vị đối với huynh đệ của ta diệp văn hiên đảm nhiệm vị trí tộc trưởng thấy thế nào các người rất không cần phải có bất kỳ lo lắng có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình ta cam đoan sẽ lắng nghe chư vị ý kiến không biết xấu hổ như vậy sao năm vị tộc lao suýt n ữ i chửi mẹ mỗi người phát biểu ý kiến của mình cam đoan sẽ lắng nghe ý kiến của chúng ta ngươi xác định không phải muốn dùng con mắt chừng chết chúng ta thật làm chúng ta có ngốc như vậy thật sự cho rằng chúng ta nghe không ra ngươi đang uy hiếp chúng ta h ừ muốn giết chúng ta chúng ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý không dung suy nghĩ nhiều một vị thạch gia tộc lao nói thạch văn hiên thiên phú phi phạm hoàn toàn có thể đảm nhiệm thạch gia tộc trưởng vị trí đúng đúng đúng thạch văn hiên khí vũ hiên ngang vừa nhìn liền biết tuyệt không phải phạm nhân từ hắn đảm nhiệm thạch gia tộc trưởng nhất định có thể dẫn đầu thạch gia đi về phía huy hoàng chớ đừng nói chi là hắn cùng lạc thần ngài vẫn là huynh đệ chúng ta đều duy trì thạch văn hiên trở thành thạch gia tân tộc trưởng mấy vị tộc lao n h a u n h a u tỏ thái độ lạc p h à m bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm chủ kiến sao ta chỉ là hướng các ngươi đề nghị diệp văn hiên thích hợp làm tộc trưởng các ngươi chẳng lẽ liền b ấ t quá nhiều khảo sát khảo sát năng lực của hắn sao n g o tạo làm sao so với chúng ta trong tưởng tượng còn không biết x ấ hổ mấy vị tộc lao đều kinh ngạc đến n g y người ngôi、like. con hàng này không chỉ là tu vi cường đại thể diện cũng không phải người bình thường có thể so a thôi lạc phàm chậm rãi đứng dậy đã chư vị nhất trí tôn sùng huynh đệ của ta để hắn tới làm thạch gia tộc trưởng như vậy ta hy vọng các ngươi có thể hào hào h i ể u mệnh như có dị tâm kia đừng trách ta lạc phàm trở mặt vô tình nghe được cái này năm vị tộc lão nội tâm hung hăng run lên bọn hắn t r ợ t phát hiện mình bị lạc phàm đào hố chôn g là tại lạc phàm uy bức lợi dụ dưới chính mình đào hố đem chính mình chôn a sáu chương một trăm năm mươi cường thế nghiên ép thạch gia mấy vị tộc lão đều rất phiền muộn mới đầu bọn hắn cho rằng lạc phạm rất không muốn mặt nhưng bây giờ nhìn tới đối phương cũng không phải là không muốn mặt mà là rất xảo trá đúng thế hắn hoàn toàn có thể để diệp văn hiên trở thành thạch gia tộc trưởng căn bản liền không cần đi qua đồng ý của bọn hắn có thể làm như vậy thạch gia đệ tử khó tránh khỏi sinh lòng không đủ từ đó không phục tùng diệp văn hiên an bài cùng bổ nhiệm nhưng bây giờ liền không giống bọn hắn nhất trí tôn sùng diệp văn hiên trở thành thạch gia tộc trưởng nếu như còn có thạch gia đệ tử dám trong lòng sinh o á n trách thậm chí không phục tùng mệnh lệnh của hắn như vậy đây chính là đang tìm cái chết dù sao cũng là bọn hắn để diệp văn hiên trở thành thạch gia tộc trưởng nếu như đối hắn làm thật không thể nào nói nổi a sau đó một vị thạch gia tộc lão công khai tuyên bố từ diệp văn hiên đảm nhiệm tân tộc trưởng tin tức này để thế nhân lần nữa cảm thấy chân kinh dù sao tộc trưởng vị trí này cũng không phải cái gì người đều có thể đảm nhiệm bất quá cái này cũng không có gì đại không được dù sao thạch gia đã bị lạc thần giết sợ thậm chí còn chu sát bọn hắn sớm đã phi thăng tiên giới lao tổ tông mà lại từ lạc thần đang ủng hộ diệp văn hiên lại có ai dám đối hắn làm làm lạc phàm trở lại khách sạn sau lương điền đã chết rồi ngực bị một nắm lưới dao xuyên qua nàng ánh mắt trống rống nằm ở trên giường máu tươi nhuộm đỏ trắng loang chăn m ề n d i ệ p văn hiên an tĩnh ngồi ở chỗ đó hút thuốc lá trên quần áo cùng khắp khuôn mặt là vết máu xem ảnh một không có ai biết nội tâm của hắn cảm xúc cũng không ai có thể trải nghiệm hắn hiện tại cảm thụ nếu thử cái này ta tại dị tộc trên thân tịch thu được ngàn năm hầu nhi tửu lạc phàm đưa cho hắn một cái túi rượu trong này đều là đồ tốt liền ngay cả hắn đều không bỏ được uống diệm văn hiên、cười. có Lạc thể Phạm uống rồi sao? để n g vai, có t h diệp văn hiên biểu lộ trở nên hơi có vẻ thống khổ chỉ nghe hắn nói tiểu phàm ngươi không cần an ủi ta ta người này không có quá lớn năng lực nhưng năng lực chịu đựng còn được lạc phàm nói thạch ra sự tình ta đã giúp ngươi xử lý tốt nếu có chuyện không giải quyết được tùy thời mở miệng ngươi vừa mới đảm nhiệm thạch ra tập trường khó thiên r á n k h ỏ sẽ c g ngươi ư ờ i đối toa hứng ư cắt c thành h hở nói ra rất rõ ràng tiến công thủy vân tông khẳng định là tây lương người dù sao lúc trước đông hải nhất chiến thủy vân tông chính nhất đạo nhân đã từng đứng ra giúp đỡ thiếu chủ chứng minh trong sạch tây lương khẳng định là lòng mang phẫn nộ cho nên muốn đem bọn h ắ n diệt trừ lạc phàm nhìn về phía diệp văn hiên diệp tử chúng ta đi trước thủy vân tông có chuyện gì điện thoại liên lạc đi diệp văn hiên do dự một chút t ố t n g ư ờ i đi mau đi sau đó lạc phàm mang theo thiên toa cùng lưu ly rời đi kinh đô thẳng đến dây núi côn lôn b a y đi lao chư ngươi nói lòng người đến cùng là cái gì g á n dấp diệp văn hiên đứng tại cửa sổ sát đất trước ánh mắt có chút mờ mịt chư cắt thành cười lắc đầu Lòng người phức tạp, sâu như biển. Vấn phức tạp, sâu đối ề này, không nào ta thật không cách nào trả cách l lắc lắc với thủy vân tông lạc phàm cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm đúng thế không chỉ là thủy vân tông bất kỳ một cái nào tông môn hắn đều không có hảo cảm những tông môn này truyền thừa đã lâu nhưng t ạ i dị tộc tiến công lúc nhưng không có đứng ra nhưng khi ngày đông hải nhất chiến thủy vân tông chính nhất đạo nhân hoàn toàn chính xác ra mặt giúp hắn chứng minh trong sạch mặc dù hắn không thèm để ý người khác nghị luận cùng cái nhìn nhưng đối phương trung pi là ra ngoài hảo ý mà lại lạc phàm cũng hứa hẹn đối phương nếu có chuyện không giải quyết được có thể hướng hắn cầu cứu lần nữa đi vào thủy vân tông nơi này đã triệt để biến bộ dáng nguyên bản nơi này linh khí nồng đậm chim hốt hoa nở nhưng bây giờ lại tràn đầy bờ bộn vô số cánh hoa rơi l ả tả trên đất thậm chí có chút trên mặt cánh hoa còn bị máu tươi trốn n h u m đỏ vô số thi thể trồng chất cùng một chỗ máu tươi từ chỗ cao chảy xuống hội tụ thành sông trong không khí càng là tràn ngập gây mũi mùi máu tươi thủy vân tông có mấy vạn đệ tử nhưng bây giờ chỉ còn lại hơn một ngàn người à n n g tụ tập cùng một chỗ mỗi người bọn họ trên người đều có thương thế nghiêm trọng mà tại chung quanh bọn họ thì là có một đám người mặc dạ hành phục người áo đen rất rõ ràng bọn hắn không muốn lấy chân diện mục gặp người số người của bọn họ cũng không nhiều chỉ có tám mươi một người có thể cái này tám mươi một người thực lực đều rất mạnh đều có nhất cấp tán tiên tu vi loại tu vi này cũng không phải bất kỳ một cái nào tông môn đều có thể chống cự dù là thủy vân tông là lục đại siêu cấp tông môn cũng vô pháp chống cự nhất là cầm đầu người kia có được cựu cấp tán tiên tu vi thực lực dị thường cường hãn cung nên lạc thần nhìn thấy lạc phàm xuất hiện hồng khoát chân nhân liền vội vàng hành lễ trong mắt lộ ra cực nóng quan mang lạc thần nhất môn cửu đình quả thật đương thời thật anh hùng a chính nhất đạo nhân rất suy yếu nhưng lúc này lại là mặt đ ỏ lên hắn không nghĩ tới lạc phàm thật xuất hiện hắn biết thủy vân tông miệng đi thai hoảng ở đầu lạc phàm nói đang cùng nhau bạn nói quá lời ta đã đáp ứng bảo đảm ngươi thủy vân tông tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát các huynh đệ rút lạc phàm xuất hiện để cầm đầu cái tia cựu cấp tán tiên trong mắt lộ ra ánh mắt nghiêm trọng hắn biết người trước mắt này thực lực cũng không phải hắn có thể ngăn cản việc cấp bách chỉ có rút lui mới là vương đạo muốn chạy lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia k i n h thường chắn lỗ thai giết lạc pha mở m miệng vâng thiên toa cùng lưu ly đáp ứng một tiếng hai người rất ăn ý nhắm lại thính giác sau đó trong tay riêng phần mình xuất hiện một thanh trường kiếm trên trường kiếm tản mát ra hàn ý lạnh lẽo phảng phất để nhiệt độ đều trợt hạ xuống rất nhiều tốc độ của hai người đều rất nhanh giống như một đạo thiểm điện những nơi đi qua huyết vụ nổ tung những hắc ý nhân kia thực lực mặc dù rất mạnh nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản thiên toa cùng lưu ly tiến công thậm chí ngay cả bọn hắn một chiêu đều không thể ngăn cản cái này hoàn toàn chính là một trận nghiên ép Cầm cựu cấp đầu mặt, tán tiên tí giận lạc thần, ngươi coi là thật muốn cùng ta Tây tay. khai chiến hay ngươi muốn cùng Lương Dừng coi Lạc sao? là phàm hô to một tiếng để thiên toa cùng lưu ly đô đình chỉ giết chóc mà lúc này k i a tám mươi vị tán tiên đã tất cả đều mất mạng lạc phàm than nhẹ một tiếng ngươi đến từ tây lương chính là như thế làm sao không nói sớm ngươi nói sớm ta như thế nào lại hạ lệnh giết chết các ngươi người phát sinh loại sự tình này là thật không phải lỗi lầm của ta a vị tiêu cựu cấp tán tiên muốn thổ huyết chúng ta người đều bị ngươi giết ngươi lại mặt giày vô s ỉ nói không phải lỗi lầm của ngươi con mẹ nó ngươi còn muốn mặt sao c h ư một trăm năm mươi mốt dẫm lên lạc phàm thượng vị thiên toa mở miệng ngươi đến từ tây lương nhưng vì sao muốn đổ sát thủy vân tông đệ tử thủy vân tông đắc tội các ngươi gia thần vương sao nhìn các ngươi đ i ệ u bộ này là muốn đem thủy vân tông diệt môn a không biết còn tưởng rằng thủy vân tông cho các ngươi đội nón xanh lại hoặc là đào các ngươi mộ tổ nói đến đây cười lên ha hả lạc phàm trên mặt ý cười lạng lặng nhìn trung nhân nhân trung nhân, nhân hừ lạnh một tiếng thủy vân tông cũng không có đắc tội ta tây lương nhưng thủy vân tông lại là đông đảo t ô n g môn một cái duy nhất dùng độc t ô n g môn nó tựa như là một viên đ ũ ác tính nhất định phải diệt trừ thiên toa cười lạnh liên tục cũng đừng trận tròn mắt nói lời bịa đặt thủy vân tông chuyển thừa mấy ngàn năm vẫn luôn không có làm qua nguy hại thế gian sự tình các ngươi cái tội danh này không khỏi quá có lẽ có đi trung nhiên nhân lập tức liền không lên tiếng không chỉ có lạc phàm bọn người không tin kỳ thật liền ngay cả hắn cũng không tin mình lạc phàm mở miệng trở về nói cho cơ thần từ nay về sau ta lạc phàm bảo bọc thủy vân tông ta không hy vọng có người đối thủy vân tông trắng trợn giết chóc lạc thần lời này ta khẳng định sẽ nguyên thoại truyền đạt cho cơ thần trung niên nhân ánh mắt ấm lãnh sau đó quay người hướng về phương tây minh mông rẽ núi mà đi rất nhanh liền biến mất ở trong mắt mọi người lạc thần ân cứu mạng lão hủ không thể báo đáp còn mời thụ ta cúi đầu chính nhất đạo nhân bị người nâng lên sau đó hướng về lạc phàm thật sâu bái lạc phàm mở miệng trải qua trận này các ngươi nhưng có cái khác thu hoạch chính nhất đạo nhân mặt mũi tràn đầy hổ thẹn chúng ta sai mười phân sai tu chân giới vốn là khôn sống n ó n chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chỉ bất quá chúng ta lại là lãng quên cái này p h á p t ắ c sinh tồn lúc này mới dẫn đến ta thủy vân tông đệ tử tử vong hơn vạn minh bạch đạo lý này nói rõ ngươi còn không có lao hồ đồ lạc phàm nói không sống núng chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cái này tám chữ là lao tổ tông truyền thừa xuống nếu là có người đem hắn lãng quên tất nhiên sẽ trả giá giá cao thảm trọng hồng khoát chân nhân nói m ờ i lạc thần chỉ rõ ta thủy vân tông nên đi nơi nào lạc phàm nói các ngươi trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức đi có chút sự tỉnh không thể nóng i cùng thời cơ chín mồi về sau ta tự sẽ hướng các ngươi đưa tin vâng sáu thiếu chủ chúng ta trở về duyện châu vẫn là kinh đô giữa không trung xem ảnh một thiên t o a hỏi đi kinh đô lạc phàm nhìn về phía lưu ly cho ngươi ba ngày thời gian nhất định phải tìm hiểu ra t à o ra cùng nhâm ra mọi linh thạch vị trí linh thạch ước vạn tu chân giả tha thiết ước mơ tồn tại hấp thu thiên địa linh khí n h ậ t nguyện tinh hoa m à thành có thể giúp tu chân giả tăng cao tu vi cũng có thể tu dưỡng thương thế linh thạch chính là tu chân giới trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện linh khí khôi phục sau trên địa cầu cũng xuất hiện rất nhiều mỏ linh thạch trong đó phần lớn đều bị thần tộc n ắ m trong tay không có cách nào bọn hắn nội tình thâm hậu có được mấy ngàn năm truyền thừa tổ tiên của bọn hắn đã sớm tìm ra mỏ linh thạch tồn tại chỉ đợi mặt pháp thời đại kết thúc sau bọn hắn liền có thể chiếm cứ đồng thời khai thác nếu không phải như thế coi như bọn hắn là thần tộc có được truyền thừa cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian m ộ ư ơ i tám năm bên trong trở thành siêu nhiên cự đầu gia tộc thiên toa trong mắt nở rộ tinh quang thiếu chủ muốn hướng tạo ra cùng nhâm ra hạ thủ sao lạc phàm nói ta luôn cảm giác tào gia cùng nhâm ra phía sau có mặt khác ba vị thần vương c á i bóng lạc pham bị bắt tào nhân đức cùng nhậm hoành vũ đứng ra đều nghĩ bỏ đá xuống giếng đến hắn vào t ử điện điểm này rất rõ ràng nói không thông nói cách khác lạc pham đã từng sai lầm bọn hắn làm qua ảnh hưởng bọn hắn lợi ích sự tình mà hắn đi vào thế tục chỉ giết thạch thái nhiên cái này tu chân giả hiệp hội hội trưởng nếu quả thật chính là bởi vì thạch thái nhiên chết được tội bọn hắn như vậy hai người bọn họ phía sau tất nhiên có mặt khác ba vị thần vương cay bóng cho nên lạc pham nhất định phải hướng tào gia cùng nhâm ra hạ thủ chỉ có như vậy mới có thể b ư ớ c bách mặt khác ba vị thần vương hiện thân lạc phàm không thích ở khách sạn cho nên lưu ly sớm tại lạc phàm trước đó đi thạch ra thời điểm ngay tại kinh đô mua một bộ vùng ngoại ô b i ệ tự t h dựa vào núi ở cạnh sông cảnh sát nghi nhân dù tại vùng ngoại ô nhưng ở lại đây nhưng đều là không phú thì quý thượng tầm tinh anh vừa mới rơi xuống mặt đất lạc phàm liền kinh ngạc phát hiện một đám người mặc tu chân giả hiệp hội trang phục trung niên nhân đang đứng tại cửa bếp tự cầm đầu chính là một cái hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên hắn g á người gầy yếu m à kiếm mắt sáng toàn thân tản mát ra một cốt như có như không khí thế hôm nay việc này là thật thú vị nữa nha thiên toa trong mắt lóe lên một vòng ý cân nhắc bài kiến là thần trung niên nhân không mình hành lễ ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào cơ thương hội trưởng lạc phàm ánh mắt đạo mạc hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy cơ thương nhưng là hắn bộ dáng lại không xa lạ gì dù sao bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại thường xuyên xuất hiện tại màn huỳnh quang trung cơ thương nói xưng hô như thế nào đều có thể lạc p h à nói một chút đi các ngươi tới tìm ta có chuyện gì cơ thương mở miệng hồi lạc thần chúng ta hôm nay tới đây là muốn hướng thỉnh giáo ngài một sự kiện ngài trước đó tại thạch gia trắng trợn giết chóc cử động lần này là thần vương gây nên vẫn là cá nhân ngài hành vi lạc pham hỏi ngược lại giữa hai bên khác nhau ở chỗ nào sao cơ thương nói thần vương thừa kế viêm tộc có được quyền sinh xã như ngài là dùng thần vương thân phận tiến về thạch gia như vậy không có bất cứ vấn đề gì dù là đem thạch gia diện tộc cũng không có người sẽ nói cái gì nhưng nếu như là của ngài hành vi cá nhân vậy ngài cần cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra dù sao chúng ta tu chân giả hiệp hội tôn chỉ chính là bảo hộ bách tính không bị tu chân giả đổ sát ta biết lời ấy khẳng định sẽ khiến lạc thần bất mãn nhưng đây là lao bách tính giao phó quyền lợi của chúng ta vô luận là ai chỉ cần xúc phạm luật pháp đều phải trả giá thật lớn điểm này mời lạc thần thứ lỗi tốt tốt một cái bách tính giao phó quyền lợi của các ngươi a lạc phàm cười ha hả nhìn về phía cơ thương ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt khác thường mới đầu hắn đối cơ thương nhận biết chỉ là thực lực cương đại bây giờ lại phát hiện người này không chỉ tu vì cao thâm năng lực cũng mười phần qua người kỳ thật hắn hôm nay đến nhà mục đích đã rõ rành rành hắn là tại hướng lạc phàm khiêu khích tại nói cho chính hắn có được đặc quyền nói t r ắ n g ra hắn là muốn mượn lấy chuyện hôm nay thượng vị nghĩ dẫm lên trên đầu của hắn vị đúng thế đ ờ i trước tu chân giả hiệp hội hội trưởng đằng nguyên vì thượng vị không t i ế c dùng kế mông l ừ a gạt bách tính tại bạch dạ trước thành chém giết một đầu yêu thú cử động lần này thật phi thường sáng suốt đáng tiếc bị hắn nhìn thấu mà hai ngày này hắn cũng một mực chờ đợi đợi cơ thương lộ ra sơ hở có thể hắn nhìn tính vạn tính đều không nghĩ tới cơ thương vậy mà nghĩ dẫm lên trên đầu của hắn vị không thể phủ nhận cơ thương thật rất lớn mật nhưng là hắn nhưng cũng rất thông minh bởi vì hắn hôm nay đủ loại đều là đứng tại đại nghĩa góc độ bên trên coi như thế nhân biết dụng tâm của hắn lại nên làm như thế nào ai dám nói không phải là hắn như đúng như đây vậy coi như là cùng người trong thiên hạ là đấy ta đúng thế hôm nay hắn cũng không phải là đến bắt lạc phạm bởi vì hắn biết lạc phạm là không thể nào thừa nhận thạch ra c h i hành là hành vi cá nhân nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể dẫm lên một cước vì cái gì chính là nói cho thế nhân thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội dù là đối phương là cao cao tại thượng thần vương ta cơ thương cũng không sợ cơ thương khách khí hỏi không biết lạc thần là loại nào thân phận đích thân tới thạch ra nếu là lấy thần vương thân phận ta cơ thương chắc chắn thông cáo thiên hạ nếu có người dám ở âm thầm nghị luận ngải nhất định phải đem bọn hắn nghiêm trị lời này nói bóng gió đã rất rõ ràng coi như ta giấm ngươi ngươi cũng phải cảm kích ta giữ gìn thanh danh của ngươi đúng trên người ta gánh vác đại nghĩa chính là phách lối như vậy có loại ngươi cắn ta a chương một trăm năm mươi hai tâm hắn đang chết lạc phàm mặt mỉm cười nhìn đối phương giờ này k h ắ c này hắn nghĩ tới một câu trên mạng lưu hành ngữ 66.666 h ắ n thật muốn thay cơ thương hôm một tiếng 66.666 đối phương đứng tại đại nghĩa góc độ muốn tại trên đầu của hắn dẫm lên một cước một khi lạc phàm trả lời là dùng thần vương thân phận tại thạch ra trắng trợn giết chóc như vậy chẳng khác nào đem đầu ngoan ngoãn ngả vào đối phương chân xuống mà cơ thương khẳng định là tính trung điểm ấy mới có thể đến nhà bởi vì hắn tin tưởng lạc phàm không có khả năng thừa nhận là dùng tư nhân thân phận đích thân tới thạch ra như đúng như đây cái này đem ảnh hưởng đến danh dự của hắn cùng tại bách tính trong suy nghĩ địa vị chỉ là lạc phàm thật nhìn chúng những n à y sao ta là dùng tư nhân thân phận đích thân tới thạch ra ngươi có thể đem ta mang đi lạc phàm mặt mỉm cười nhìn xem cơ thương xuất tại thời khắc này cơ thương biểu lộ lập tức liền ngưng kết hắn nhìn tính và tính đều không nghĩ tới lạc phàm vậy mà lại trả lời như vậy cái này cùng hắn kịch bản t r u n g dự đoán không giống thật không giống cơ thương biểu lộ ngưng trọng hắn biết mình bị đối phương ngược lại đem một quân cái này hoàn toàn coi là xuất sư bất lợi đi thôi ta đi theo ngươi tu chân giả hiệp hội nhận tội để tội lạc phàm nhàn nhạt nói một câu xem ảnh một sau đó ba hắn không cùng lấy cơ thương mà là đằng không mà lên dẫn đầu hướng về tu chân giả hiệp hội bay đi cơ thương mồ hôi lạnh c h ả y dòng trong lòng giận mắng họ lạc ta thao mô phỏng bố khỉ a có ngươi dạng này sao ngươi luôn miệng nói đi theo ta trở về tu chân giả hiệp hội có thể con mẹ nó ngươi sao có thể bật chạy ngươi dạng này ta rất xấu hổ a không dùng suy nghĩ nhiều cơ thương liền vội vàng đuổi theo hắn không thể để cho lạc p h ạ m xuất hiện tại tu chân giả hiệp hội đúng thế mặc dù trên người hắn gánh vác đại nghĩa có thể thứ này căn bản liền không đủ để giết chết một vị thần vương nói t r ắ n g ra trên người hắn đại nghĩa không có đạt được quan phụ tán thành nếu quả thật đem lạc p h ạ m cầm tủ hậu quả khó mà lường được cơ thương muốn ngăn lại lạc p h ạ m nhưng là tốc độ của hắn căn bản liền không sánh bằng đối phương a khi hắn đi vào tu chân giả hiệp hội thời điểm lạc phàm đã chủ động tiến vào một gian đu á mất thất chính mình đem chính mình đóng lại hắn là một cái thành thật mà chủ động bảo b ả o lạc thần có lời gì ta hảo hảo nói được không cơ thương nhanh khóc danh dự danh dự a con mẹ nó ngươi chính là tứ phương thần vương một trong bắc cảnh tri chủ không truy đổi lợi ích có thể con mẹ nó ngươi chẳng lẽ ngay cả danh dự đều không cần rồi cơ thương thật hối hận nếu như đã sớm biết lạc phàm không quan tâm danh dự đánh chết hắn hắn cũng không dám đi dâm hắn lạc phàm than nhẹ một tiếng cơ hội trưởng không cần nhiều lời ta đã đầy đủ nhận thức đến sai lầm của mình ta không nên ỉ vào mình thực lực cường đại liền tùy ý giết chóc giết hại nhiều như vậy người vô tội ta chính là một cái hai tay dính đầy máu tanh đao phủ ta hẳn là vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt Ta ba. Cơ thương muốn thổ huyết. thể không nói gì à? Là thừa tội thương trọng thương tiếp tới thoại. Ta ba. Nhìn thấy trên điện thoại di động tin tức sau. Cơ thương lập tức có loại trời đất ba. của ra sau đưa ba. sau. quay biểu Cơ Con chứ có chuyện. lúc cơ Cơ Cơ có cùng cảm giác. ngươi không nhận mình. phụ, khẽ như nhận Nhìn Sư ngưng muốn nó nói Đúng này, đến. điện điện động gì mẹ mày, loại đó đi di à. Là lộ lập sẽ đệ đệ đồ đồ lạc phàm giết người quả thực là không cần đau a có thể mẹ hắn so dùng đau đều hung ác so dùng đau còn hung ác gấp trăm lần một ngàn lần tin tức nội dung rất ngắn nhưng lại có bạo tạc tính chất nội dung như sau bởi vì lạc phàm sát hại thạch ra nhiều vị đệ tử hiện đã bị bắt sống trước mắt cầm tù tại tu chân giả hiệp hội cái này tin tức lập tức tại trên mạng cùng các đài truyền hình lớn t r u y ề n ra rất nhanh liền truyền đến thiên gia vạn hộ chung làm cho gọn gằn vào họ lạc xem m ạ n người như có rác lẽ ra nhận nghiêm trị hắn nếu không chết khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng không t ệ thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội giết người liền phải trả giá đắt tu chân giả hiệp hội quả không hổ là vô thượng tồn tại thật không nghĩ tới bọn hắn cũng dám truy nã lạc thần cái này thao tác thật rất ưu tú rất nhiều tu chân giả hiệp hội phan c u ầ n nhau nhau phát ra tiếng đương nhiên càng nhiều người vẫn là bảo trì lý trí lạc thần chính là tứ phương thần vương một trong bắc cảnh c h i chủ là ta viên quốc quốc vận thủ hộ giả coi như hắn thật sự có tội cũng không tới phiên tu chân giả hiệp hội đến thẩm phán hắn a đúng a ai giao phó tu chân giả hiệp hội quyền lợi lớn như vậy để bọn hắn công nhiên cầm tù một vị thần vương ngay cả thần vương cũng dám cầm tù tu chân giả hiệp hội thật là gan to bằng trời a nào chỉ là gan to bằng trời quả thực là công nhiên tạo phản tâm hắn đáng chết những cái kia l u ô n miệng nói lạc thần đáng chết toàn mẹ nhà hắn đều là x u ấ t sinh lạc thần chính là bắc cảnh c h i chủ mười năm như một ngày đợi tại bắc cảnh giết bao nhiêu dị tộc các ngươi có thể từng nghĩ tới hắn vì tộc ta phồn diễn sinh sống trả giá qua bao nhiêu đại giới bây giờ hắn chẳng qua là vì huynh đệ báo thù giết thạch ra mấy đầu tính mệnh các ngươi lại nói hắn đáng chết đồng dạng đều là giết người hắn giết vô số dị tộc các ngươi không có chỉ trích bây giờ chỉ sát hại mấy cái thạch g i a người bình thường các ngươi lại nói hắn đ a n g chết lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi sao ta không phủ nhận lạc thần giết thạch g i a phạm nhân thế nhưng là lạc thần làm sao không có đi sát hại những người khác hắn có thể từng giết qua một người bình thường ta người này ăn nói vụ về không hiểu cái gì đại đạo lý ta liền hỏi một câu nếu là lạc thần chết rồi ai mẹ hắn có năng lực có thể ngăn cản dị tộc tiến công đây chính là chu qua tiên tồn tại ai có thể thay thế chức vị của hắn trên mạng xôi t r o khắp trốn Vô sư ố n g ờ i tại đều lạc vì phụ à m phát t ra i ế n chúng i ta nên làm cái gì tu chân giả trong hiệp hội cơ thương đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu cơ thương sắc mặt tâm trầm t ậ n lực khống chế dư luận những chuyện khác ta đến nghĩ biện pháp lời tuy như thế có thể hắn thật không có biện pháp nào đều nói mời thần dễ dàng tiễn thần khó có thể ai có thể cảm thụ ôn thần chính mình đưa tới cửa khổ bức đối với lạc phàm tự mình đưa tới cửa loại hành vi này hắn thật rất tâm mệt mỏi đồng thời cũng cảm thấy thúc thủ vô sách dư luận không dễ khống chế dù sao sự kiện lần này ảnh hưởng quá ác liệt cơ thương đệ tử bất đắc di nói kỳ thật hắn một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế khống chế dư luận nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả không chỉ có như thế hắn thậm chí còn mua rất nhiều bình xịt cái gì bình xịt cũng là có điểm mấu chốt làm trái đạo nghĩa tiền không kiếm sai sai sai những người kia thế nhưng là bình xịt có tiền há có thể không kiếm chỉ bất quá cầm tiền phía sau phun lại không phải là phàm bọn hắn căn bản liền không có làm nhân sự trực tiếp đem bọn hắn dùng tiền mua bình xịt sự t ì n h công bố tại thế nói t r ắ n g ra bọn hắn dùng tiền mua bình xịt phun tất cả đều là bọn hắn mà lại nhất không điểm mấu chốt chính là bọn hắn lại còn dán ra chuyển khoản ghi chép cùng xịn xót thực truy bọn hắn dùng tiền mua thủy quân sự tỉnh cái này mẹ hắn ai có thể nhận được rồi ngay tại cơ thương dơ chân luôn c u ố n thời điểm điện thoại di động của hắn bỗng nhiên văng lên nhìn thấy điện báo dãy số về sau trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đại ca khẳng định có cách đối phó chương một trăm năm mươi ba lạc thần thắng cơ thương rất nhanh liền kết nối đại ca cơ chí gọi điện thoại tới chuyện gì xảy ra vì cái gì nhiều người như vậy mà ngươi trong điện thoại chuyển đến cơ chí băng lãnh thanh âm đại ca việc này không phải lỗi của ta là lạc phạm tên kia quá không muốn mặt quả t cơ chí c n h là cái vô lại. Cơ lại. thấp ư ơ n g một mặt hủy h u giọng nói ta có lý do hoài nghi đông hải đầu kia thượng cổ hùng thú là lạc phàm phóng xuất ra nó mục đích chính là mượn đao giết người diệt trừ đàng nguyên cơ thương không hiểu hỏi nếu quả thật chính là hắn làm mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì linh thạch cơ c h i nói tu chân giả hiệp hội hàng năm chỗ sinh ra lợi ích cao tới ngàn v ằ n nhiều hắn khẳng định là trông mà thèm nếu không sẽ không khắp nơi nhằm vào tu chân giả hiệp hội cơ thương khẽ gật đầu sau đó nói ta nên làm như thế nào cơ c h i nói ngươi trước không cần để ý tới ăn ngon uống sướng cung cấp hắn chính là ta liền không tin hắn có thể một mực đợi tại tu chân giả hiệp hội về phần dân gian dư luận ta sẽ nghĩ biện pháp khống chế、Tốt. sáu dân ý lên men hiện lên càng ngày càng nghiêm trọng chi thế nhưng lại tại lúc buổi tối tin tức đột nhiên cần truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng vừa mới tiếp vào tây lương tin tức chuyển đến dị tộc quy mô sầm lấn hiện nay đã giết tới côn lôn sơn nội địa một đạo phòng tuyến cuối cùng cái tin tức này mới ra lập tức cướp đi lạc phàm trên thân tất cả nhiệt độ dù sao đây chính là quan hệ thiên hạ thương sinh đại sự một khi dị tộc đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng hậu quả khó mà lường được đến thời điểm nhất định dân chúng lầm than vô số người gia viên cũng sẽ bị dị tộc hủy đi tây lương chiến sự không ngừng thậm chí còn công khai tây lương đối kháng dị tộc video xem ảnh một nhìn vô số người đều lao vẹt mồ hôi cả nước đều bao phủ tại vô cùng lo lắng bầu không khí bên trong không còn có người đi chú ý lạc phàm bị cầm tù sự tình sáu thiếu chủ trà rõ ràng tàu ra cùng nhâm ra đều có một tòa mỏ linh thạch đều ở vào tần l ĩ n h trong dây núi linh thạch tồn chữ lượng rất lớn có mấy vạt tấn lưu ly đi vào tu chân giả hiệp hội hơn nữa còn mang đến một chút lạc phàm thích ă n đồ ăn cùng rượu lạc phàm ừ một tiếng thiên toàn cùng thiên cơ đi đem cái này hai tòa hai đi cái cùng này cơ đem mỏ lưu i tới, n nếu n h thạch h đoạt gặp phải có người ngăn cản, giết phải chết cản, có bất l ậ t tội.、Lưu、ly ư u l do dự một chút thiếu chủ ngài hiện tại thân hãm nhà tù làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá p h ậ n đi công nhân cướp đoạt thần tộc mỏ linh thạch cử động lần này tất nhiên sẽ chọc g i ậ n hai đại thần tộc cùng b á c h tính lạc phàm núi bay tu chân giả hiệp hội một mực không đem ta chính pháp trong lòng ta cũng rất khó chịu chỉ có thể lại làm sâu sắc một chút tội lỗi của mình để bọn hắn sớm ngày thầm phạt ta lưu ly không khỏi giơ ngón tay cái lên ngài đủ hung ác lưu ly biết lạc phạm lại cho cơ thương một cái uy mắng bàn tay bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám thẩm phán lạc phạm cho nên vào lúc này lạc phạm càng là làm ra loại này hoang đường sự tình thu chân giả hiệp hội áp lực cũng liền càng lớn thiên toàn cùng thiên cơ chính là lạc phạm thủ hạ tám đại thần tướng một t r o n g siêu cấp tồn tại lại h ư u dũng h ư u n g h i u biết được lạc phạm điều lệnh sau trực tiếp rời đi bắc cảnh dùng thế xét đánh lôi đình đánh giết tạo ra cùng nhâm ra m ọ linh thạch khán thủ giả thành công cấp đoạt hai tòa m ọ linh thạch việc này một khi tôn ra dân chúng lập tức một mảnh xôn xao lạc phàm cũng thành công đoạt tất cả nhiệt độ ai cũng không nghĩ tới thân hãm nhà tù hắn vậy mà lại phái người đến cướp đoạt tạo ra cùng nhâm ra mỏ linh thạch hơn nữa còn sát hại hơn hai trăm cái tu chân giả trên mạng tiếng mắng một mảnh rất nhiều trước đó giữ gìn lạc phàm đám người cũng không hiểu nổi hắn trong hồ lô bán được lá thuốc gì thậm chí có người nói hắn là chó cùng rất dậu nhưng đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu chính là rất nhiều người đều hy vọng tu chân giả hiệp hội có thể công khai thẩm phán lạc phàm để hắn cho người trong thiên hạ một cái công đạo sáu cơ thương hội trưởng ngươi có thể nhất định muốn giúp chúng ta hai nhà lấy lại công đạo a tòa kia mỏ linh thạch thế nhưng là ta tạo ra đặt chân căn bản bây giờ bị lạc phạm cướp đi hắn quả thực là diệt chúng ta tạo ra tương lai tào nhân đức một mặt phẫn nộ biểu lộ hắn biết lạc phạm sẽ hướng về tạo ra nổi lên cũng làm tốt nên đón hắn chuẩn bị có thể hắn nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới lạc phạm vậy mà đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi nếu như tòa kia mỏ linh thạch không cướp về tạo ra căn bản là không có cách đặt chân nhâm h n h vũ cũng nói không tệ nhất định phải đem hắn nghiêm trị sau đó đem chúng ta hai nhà mỏ linh thạch cướp đoạt trở về cơ thương nuốt vớt đầu hai vị lao ca đường nội lạc thần bây giờ bị giam giữ tại trong mặt thất hắn làm sao có thể phái người đến cướp đoạt các ngươi hai nhà mỏ linh thạch ở trong đó khẳng định có nội t ì n h khác nói không chừng là có người mượn cơ hội hãm hại hắn ân đúng vậy khẳng định lại như thế này có nội t ì n h khác không có khả năng n h â m hành vũ nói cướp đoạt chúng ta mỏ linh thạch theo thứ tự là lạc phàm thủ hạ thần tướng thiên toàn cùng thiên cơ chuyện này không sai mà lại bọn hắn còn nói là lạc phàm để bọn hắn cướp đoạt mỏ linh thạch không có khả năng có sai cơ thương cười ha ha tào h u n h nhâm h u n h chuyện này các ngươi coi như trường cái giáo hớn đi không dối gạt các ngươi nói liền ngay cả ta cũng không biết xử trí như thế nào là p h ạ m cơ thương hai ngày này thời gian rất khó chịu mặc dù bách tính tiêu điểm đều đang chăm chú tây lương dị tộc xâm lấn sự tình có thể lạc phàm lại một mực đợi tại tu chân giả hiệp hội hắn tồn tại như là như nghẹn ở cổ họng để cơ thương ăn không vô ngủ không được bởi vì hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào đưa tiễn vị này ôn thần chớ nói hắn chỉ là cướp đoạt tào ra cùng nhâm ra mỏ linh thạch coi như phái người diệt trừ hai đại gia tộc cũng không dám xử tử lạc phạm a coi như trường cái g i a o h ấ n tào nhân đức giận tòa kêu mỏ linh thạch thế nhưng là quan hệ chúng ta tạo ra sinh tử tồn vong nếu như bị lạc phạm chiếm cứ chúng ta tạo ra tất nhiên sẽ nhanh chóng suy bại ngươi thế nhưng là tu chân giả hiệp hội hội trưởng chúng ta hàng năm hoa hiếu kính các ngươi nhiều tiền như vậy bây giờ chúng ta gặp nạn các ngươi cũng không thể không quan tâm a cơ thương giang tay ra ta có thể trải nghiệm hai vị nội tâm tức giận thế nhưng là lạc phạm không phải người bình thường ta tu chân giả hiệp hội căn bản liền không có quyền lợi thiện cho giảng xử tử hắn đúng vậy đừng nói hắn chỉ là cướp đoạt các người hai nhà mỏ linh thạch coi như đem các người hai tộc tất cả đều diệt tộc chúng ta cũng vô pháp đem hắn đem ra công lý nhâm hành vũ thấp giọng nói đã như vậy vậy các ngươi làm sao giam giữ lấy hắn cơ thương cười khổ một tiếng ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ giam giữ lấy hắn sai là chính hắn đem chính mình đóng lại nói đến đây trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ tào nhân đức không hiểu mục đích hắn làm như vậy là vì cái gì cơ thương biểu lộ trở nên ngưng trọng rất nhiều hắn đây là tại cùng mặt khác ba vị thần vương tiến hành im ắng chiến dịch tào nhân đức có kết quả sao cơ thương than nhẹ một tiếng là thần, thắng. 154, lạc thần tháng chương một trăm năm mươi bốn lạc phàm tàn bạo chiến tranh chia làm rất nhiều loại có chút chiến tranh tình hình chiến đấu kịch liệt máu chạy thành sông thi cốt như núi mà cũng có một loại uy m ắng chiến dịch như là lạc phàm thân hãm nhà tù kỳ thực là tại hướng mặt khác ba vị thần vương tuyên chiến không chỉ có tại dùng một t r ò ba thậm chí còn thắng cuối cùng tu chân giả hiệp hội không có thẩm phán lạc phàm quyền lợi vô luận lạc phàm làm bao nhiêu t a i họa phạm phải bao nhiêu tội ác tu chân giả hiệp hội cũng không thể thẩm phán hắn cho nên h á n thắng t h ắ n g mười phần dứt khoát tiện thể lấy còn hung hăng rút mặt khác ba vị thần vương mặt mà lại chỉ cần lạc phàm một mực đợi tại tu chân giả hiệp hội hắn đối mặt khác ba vị thần vương n ụ c nhã liền chưa từng đình chỉ một khắc nhưng lại không ai có thể đem hắn chính pháp đây chính là người thắng trận đặc quyền cái đặc quyền này mang đến chỗ tốt muốn áp đảo thần vương đặc quyền cuối cùng tây lương thần vương cơ chí ngồi không yên công khai phát ra tiếng lạc thần trước ngươi nói sau mười ngày thiên sơn tụ lại hiện tại bản vương đã rút ra thời gian chúng ta ba ngày sau thiên sơn gặp đi sau đó đông hải thần vương cũng phát ra tiếng sau ba ngày gặp nam cương thần vương cũng nói tứ phương thần vương tụ hội đây là thinh thế rất rõ ràng tam phương thần vương nhận sợ thái độ của bọn hắn cũng làm cho thế nhân cảm thấy không tầm thường hương vị bọn hắn gửi được chiến hỏa hương vị nhưng là một trận im ắng chiến dịch xem ảnh một t r a n g chiến dịch này bắt đầu chính là lạc thần bị bắt mà lên sau đó hắn n g ụ c trung hạ khiến c ư ớ p đoạt tàu ra cùng nhâm ra mỏ linh thạch cử động lần này nhìn như hoang đường nhưng là có ý khác nó mục đích chính là muốn dẫn xuất mặt khác ba vị thần vương để bọn hắn hiện thân dù sao mấy ngày trước lạc thần công khai mời mặt khác ba vị thần vương thiên sơn tụ lại lại bị ba người vô tình cự tuyệt cử động lần này tựa như là một cái bàn tay đồng dạng đánh vào lạc thần trên mặt nhưng bây giờ ba vị thần vương muốn tự đánh mặt của mình cùng lúc đó lạc thần cũng có thể mượn cơ hội rửa sạch trên người mình bị tu chân giả hiệp hội áp đặt tội danh đi một bước nhìn ba bước lạc thần quả thật không phải tầm thường vẹn vẹn là thành này p h ụ liền tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với không rành đối với ba vị thần vương đề nghị lạc phàm áp dụng lấy đạo của người trả lại cho người đơn giản hai chữ tựa như là một cái vang r ộ i cái tát hung hăng hung hăng quất vào mặt khác ba vị thần vương trên mặt ngoại giới một mảnh xôn xao đều nói thấy tốt thì lấy tại trận này y m ắ n g chiến dịch thượng lạc thần đã sử dụng hết tháng tư thái niên ép mặt khác ba vị thần vương thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại cho mặt khác ba vị thần vương một cái vang r ộ i cái tát một tát này thật là không có một chút điểm phòng bị a đủ hung ác đủ tan bạo cũng đủ mẹ hắn cường thế sau đó có người lớn gan suy đoán lạc phàm cự tuyệt ba vị thần vương nguyên nhân lạc thần bây giờ bị cầm tù tại tu chân giả hiệp hội hắn là mang tội chi t h ầ n lại có thể nào đi thiên sơn pho ước không sai lạc thần chính là bắc cảnh c h i chủ cũng là một cái rất có đảm đương nam nhân đã bị bắt khẳng định như vậy sẽ không tự tiện rời đi hắn đây là cho người trong thiên hạ làm một cái làm gương mẫu có lẽ hắn đang chờ đợi thẩm phán a sáu thảo thảo thảo tu chân giả trong hiệp hội cơ thương sắc mặt âm chầm có thể sợ vốn cho rằng ba vị thần vương phát ra tiếng có thể để lạc phàm tiến về thiên sơn pho ước một khi như thế như vậy hắn liền có thể chiêu cáo thiên hạ lạc thần rời đi tu chân giả hiệp hội sự t ì n h vô luận sau này hắn làm cái gì người trong thiên hạ đều không có tư cách để tu chân giả hiệp hội xử quyết hắn thế nhưng là g i a hỏa này căn bản liền không có đem ba vị thần vương để vào m ắ ta t rất rõ ràng hắn đây là tại chờ đợi tu chân giả hiệp hội thẩm phán thế nhưng là tu chân giả hiệp hội thật có thể thẩm phán hắn sao nếu như có thể thẩm phán hắn ba vị thần vương hà cần ra mặt hắn đây là muốn một cái công đạo để tu chân giả hiệp hội cho hắn một cái công đạo a tâm hắn đang chết có thể chú a cơ thương thật bị làm khó hắn vốn nghĩ lợi dụng lạc phàm đồ sát thạch ra sự tình làm mưu đồ lớn từ đó dẫm lên lạc phàm trên đầu vị có thể hắn sai hắn đánh giá thấp lạc phàm thực lực của người này căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ dù là ba vị thần vương chịu thua hắn cũng không chịu bông tha chính mình hắn đây là muốn để chính mình trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm thừa nhận không nên xen vào việc của người khác ca tuy nói lần này bọn hắn truy nã lạc phàm sự tình gây nên rất nhiều bách tính bất mãn nhưng có một chút cũng là không thể phủ nhận tu chân giả hiệp hội thật đối với chuyện này thành lập được uy nghiêm vô thượng cùng công tín lực dù sao hắn nhưng là thần vương thần vương phạm pháp chúng ta cũng dám bắt trên đời này còn có chúng ta không dám sự tình sao mà nếu như hắn nhận sai vậy thì đồng nghĩa với lật đổ trước đó tất cả cố gắng chẳng khác nào chính mình đánh chính mình một cái vang dội c á i tát đến thời điểm đừng nói công tín lực thậm chí đem lưu lạc thành to lớn cho cười một khi như thế như thế nào làm cho người tin phục hông ác lạc phàm thật là quá ác ca hắn không phải đi một bước nhìn ba bước hắn là đi một bước nhìn nhiều bước thân h ã m nhà tù lại có thể nghiền ép tam đại thần vương còn có thể đem tu chân giả hiệp hội đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa người này quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng thủ đoạn khiến người không rét mà run hít sâu một hơi cơ thương cố gắng làm dịu dưới tâm tình của mình sau đó mang theo hai bình rượu ngon đi vào lạc phàm giam giữ mất tất lạc thần ở chỗ này ở được chứ cơ thương cười ha hả mà hỏi lạc phàm chậm rãi mở mắt ra cơ hội trưởng ta mặc dù là tứ phương thần vương một trong nhưng ngài không cần thiết khác nhau đối đãi không nên làm đặc thù dù sao thân phận của ta bây giờ thế nhưng là phạm nhân như thế nhân biết được các ngươi tu chân giả hiệp hội một ngày ba bữa tất cả đều không giống nhau cái này sẽ có tổn hại các ngươi công t í n lực、Phúc. cơ thương kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết công t í n lực con mẹ nó ngươi làm sao có mặt cùng ta nói công t í n lực chúng ta còn không có tạo dựng lên công t í n lực đã bị ngài trời phế được không mặc dù như thế nhưng cơ thương lại t i ế u dung không thay đổi l ạ c thần nói gì vậy ngài không phải phạm nhân a ngài thế nhưng là bắc cảnh chi chủ bách tính công thần là các ngươi trả giá bảo trụ cái này thái bình tình thế ai dám nói ngươi có tội ta cái thứ nhất không đáp ứng đến nếm thử ta tây lương đặc hữu rượu ngon tây lương đặc biệt ngưỡng đây chính là trăm năm đặc biệt ngưỡng mặc dù danh khí không bằng mao đài cùng ngũ lương dịch cùng danh i ử u nhưng là hương vị cũng rất không tệ nói đến đây trực tiếp vặn ra một bình đưa cho lạc phàm cơ thương hội trưởng có chuyện nói thẳng đi tất cả mọi người là người biết chuyện cần gì phải quanh đi còn lại lạc phàm cười, cười căn bản liền không có tiếp nhận đối phương đưa tới rượu cơ thương có vẻ hơi xấu hổ lạc thần chuyện lúc trước là một cái hiểu lầm ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân rời đi chúng ta nơi này được không mặt khác ba vị thần vương đã đáp ứng thiên sơn tụ hội sự t ì n h ngài không phó ước không khỏi không thể nào nói nổi a lạc phàm cười ta thân hám nhà tù tại sao phải đi phó ước coi như ta không có thân hám nhà tù cũng không cần thiết đi phó ước a còn nữa nói ta thân hám nhà tù không có đạt được các ngươi thẩm phán trước ta là không thể nào rời đi mật thất một bước cơ thương tuyệt vọng hắn biết lạc phàm đây là tại buộc hắn hướng đại chúng thừa nhận sai lầm của mình thừa nhận chính mình không nên xen vào việc của người khác mặc dù dạng này sẽ ảnh hưởng đến tu chân giả hiệp hội công tín lực nhưng trừ này bên ngoài hắn còn có thể làm mấy thứ gì đó c h ư ơ một trăm năm mươi lăm ngài làm sao tại cái này cơ thương cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp hắn thu một đoạn t r o n g video truyền đến trên mạng xem như cho láo bách tính cùng lạc phàm một cái công đạo nội dung rất đơn giản hắn kiểm điểm chính mình khuyết điểm đương nhiên hắn cũng nói lạc phàm tại sao lại vào tù nguyên nhân đơn giản là dính đến thần vương đặc quyền cùng nhân tố mà lạc phàm vào tù nguyên nhân rất đơn giản hắn không có hành xử thần vương đặc quyền video mới ra trên mạng sôi trào khắp trốn tu chân giả hiệp hội công tín lực cũng rất xuống ngàn trượng trở thành đám người chế nhạo trò cười về phần lạc phàm cũng rời đi tu chân giả hiệp hội đồng thời cách không hướng về mặt khác ba vị thần vương gọi hàng sau ba ngày sẽ tại thiên sơn chờ ba vị thần vương xuất hiện đến tận đây thạch ra sự tình lúc này mới có một kết thúc về phần lớn nhất bên thắng đương nhiên là lạc phàm có thể nói là được cả danh và lợi trở lại tại kinh đô biệt thự sau lạc phàm phát hiện mong mọi thư nhiên kỳ thật thư nhiên tại lạc phàm vào tù sau ngày thứ hai l i n đến chỉ bất quá một mực đợi tại trong biệt thự chờ đợi lạc phàm trở về bãi kiến thiếu chủ thiên toàn cùng thiên cơ hành lễ hai người thân cao đều tại một m bảy mươi lăm trở lên dáng người t h ẳ n g tắp giống như một thanh trực chỉ thương không lợi kiếm chỉ bất quá hai người lại là mang theo màu đen sắt che m ặ t cụ mà lại thiên toàn còn mất đi một đầu cánh tay trái trên người bọn họ đều có thương thế nghiêm trọng xem ảnh một nhất là bọn hắn ngũ quan đã sớm trở nên vô cùng thê thảm nguyên nhân chính là như thế lạc phà mới có thể để bọn hắn đợi tại bất cảnh rất ít đi vào thế t ụ thế tục ánh mắt đối bọn hắn đến nói là một loại thương tổn cực lớn không cần đa lễ lạc phàm kia hai tòa mỏ linh thạch khai thác như thế nào rồi thiên toàn thanh âm h à n giọng hồi thiếu chủ huynh đệ của chúng ta đã tiếp nhận kia hai tòa mỏ linh thạch hiện tại ngay tại khai thác chung dự tính trong ba năm có thể khai thác hoàn tất thiên cơ thiếu chủ cái này hai tòa mỏ linh thạch t ổ n chữ lượng rất lớn hoàn toàn có thể duy trì chúng ta nhiều năm tiêu hao lạc phàm ừ một tiếng các ngươi trước vất vả mấy ngày đi hai tòa mỏ linh thạch trông coi cùng thiên sơn tụ hội kết thúc về sau ta tự mình đi tiếp quản vâng hai người đáp ứng một tiếng quay người rời đi biệt thự thiếu chủ ngài không cần tự mình tiếp quản kia hai tòa mỏ linh thạch lưu ly không hiểu nhìn xem lạc phàm lạc phàm nói sau ba ngày thiên sơn tụ hội mặt khác ba vị thần vương khẳng định sẽ để cho ta giao ra kia hai tòa mỏ linh thạch nếu là ta không đồng ý tào gia cùng nhâm gia khẳng định sẽ khai thác cái khác thủ đoạn đ ậ t lại thì như hướng tiên giới cầu viện đến thời điểm hai đại gia tộc tiền bối vô cùng có khả năng hạ giới mà tới ta lo lắng thiên toàn cùng tiên cơ không phải là đối thủ của bọn họ lưu ly nói thiên toàn cùng tiên cơ thực lực gần với ngài nên chiến tàu ra cùng nhâm ra lão tổ tông hẳn là chuyện dễ như t r ở bàn tay lạc phàm nhàn nhạt nói ra cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu tốt người đi mau đi mấy ngày nay đừng tới q u ấ y r à y ta lạc phàm cảm giác thua thiệt thư nhiên rất nhiều hắn không có cho nàng cái gì nhưng lại thường xuyên để nàng vì chính mình lo lắng cho nên hắn dự định hảo hảo theo nàng mấy ngày sau ba ngày giữa các ngươi có phải là thật hay không phải có đánh một trận thư nhiên quan tâm nhìn xem hắn trong lòng rất là lo lắng dù sao sau ba ngày địch nhân không phải người bình thường mà là mặt khác ba vị thần vương coi như nàng nghĩ không lo lắng cũng khó khăn hẳn là có một trận chiến đi lạc phàm than nhẹ một tiếng cho tới nay hắn đều muốn đem tu chân giả hiệp hội viên này ưu ác tính diệt trừ có thể hắn cũng biết tu chân giả hiệp hội đối với mặt khác ba vị thần vương đến nói ý vị như thế nào muốn diệt trừ viên này ưu ác tính thế tất yếu cùng mặt khác ba vị thần vương trở mặt thương nhiên ngươi có thể đáp ứng ta lông tóc không hao tổn trở về sau lạc phàm luốt l đốt đầu của nàng yên tâm đi ba ngày sau ta khẳng định sẽ lông tóc không hao tổn trở lại trước mắt ngươi tuất không trò chuyện những này chúng ta ra ngoài đi một chút đi、tốt. thư ố t t n h i ê n nhoẹn miệng cười sau đó mặc vào thật d à y bông mại p h ụ đi theo lạc phàm rời đi biệt thự mặc dù biệt thự ở vào vùng ngoại thành nhưng là bên này cảnh s á t rất tốt mà lại có cỡ lớn cửa hàng cùng siêu thị siêu thị chung còn có rất nhiều mắt xích phòng ăn thức ăn nhanh món cơm tàu món tây thậm chí còn có một ít xử lý sau bữa ăn hai người tay trong tay hướng về biệt thự đi tới mặc dù bên ngoài trời đông giá rét nhưng hai người cười cười nói nói bầu không khí cũng là ấm áp đột nhiên một cỗ màu đen tozota ạn phạt gây nên thư n h i ê n chú ý xe điện cửa mở ra trong xe chủ phó điều khiển hai nam tử chính hút thuốc biểu lộ có chút lo lắng thư n h i ê n thì thào nói nhỏ làm sao cảm giác một màn này có chút quen thuộc lạc phàm nhịn không được nói quen thuộc sao thư n h i ê n ừ một tiếng nơi này người đi đường thưa thớt tương đối vắng vẻ cực giống trong phim ảnh vụ án bắt cóc phát sinh lúc hình ảnh vừa dứt lời liền gặp một thân ảnh ở phía xa chạy như bay đến dưới nách còn kẹp lấy một cái n ũ sáu tuổi nữ h a lúc này nữ h a chính liều mạng dãy rồi lấy trong miệng phát ra tiếng khóc lóc bất lực âm thanh nhanh lái xe thân ảnh thật nhanh chui vào bảo mẫu trong xe không chờ cửa xe quan bế ô tô liền phát ra một trận rít gào chầm chầm âm thanh sau đó hướng về phía trước nhanh chóng bay đi tại cửa xe quan bế trong n g á y mắt đó người trung niên kia quay đầu nhìn về phía ven đường lạp p h ạ m trong mắt lõe lên một vòng hàng quang giống như là đang nói không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng đồng dạng bọn hắn tại đoạn hải tử thư nhiên gấp thẳng dậm chân sau đó nhìn về phía lạp phàm tiểu p h a n ca ngươi mau ra tay mau cứu đứa bé kia a kỳ thật lạc phàm sớm đã coi nhẹ sinh tử nếu như là hắn hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác dù sao trên thế giới này nhàn sự nhiều lắm hắn căn bản liền q u a n không đến hắn có thể làm chỉ là tận khả năng làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình nhưng bây giờ ngay cả thư nhiên đều mở miệng hắn lại thế nào khả năng cự tuyệt hắn hắn một tay bóp một cái phát quyết liên gặp trước kia đã đi xa màu đen tồ dồ ta hạn phạt bảo mẫu xe vậy mà nhanh chóng ngược lại trở về dừng ở lạc phàm cùng thư nhiên bên người ngo tạo chuyện gì xảy ra chúng ta không phải đã rời đi sao tại sao lại trở về rồi tài xế lái xe bạo cái nói tục mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ tay lái phụ trung niên nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi gặp được sự kiện linh dị a lạc phàm mở miệng đem hải tử bông u xuống các ngươi có thể lăn hàng thứ hai nam tử lộ ra biểu tình bất an hắn biết hôm nay gặp phải cao thủ dù sao tại cái này toàn dân tu chân thời đại có chút nhìn như chuyên không cách nào giải thích là có thể giải thích rõ ràng bọn hắn cũng không có gặp được sự kiện linh dị mà là gặp phải một cái cao nhân người này chính là lạc phàm không dung suy nghĩ nhiều nam tử trực tiếp mở cửa xe đem hải tử đẩy đi ra lái xe nhanh lái xe nam tử vội vàng đóng cửa xe hét lớn một tiếng sau đó màu đèn xe to dô ta nhanh chóng đi rất nhanh liền biến mất ở màn đêm phía dưới hiện trường chỉ có nữ đồng tiếng khóc tiểu muội muội ngươi không sao chứ t h ư n h i ê n vội vàng ngồi sổn người xuống cũng may thời tiết tương đối lạnh nữ hải mặc quần áo cũng rất thâm hậu cho nên nhìn qua cũng không có cái gì thương thế ta không sao tạ ơn ba nữ hải nước nợ trả lời một câu nhưng khi nàng nhìn thấy lạc phàm về sau biểu lộ lập tức n g n g kết tam ra ra n g à i làm sao tại cái này chương một trăm năm mươi sáu hoan n ê n về nhà nữ hải để lạc phàm cùng thư nhiên đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ tiểu nội muội ngươi biết hắn sao thư nhiên mặt mũi tràn đầy hiệu k ỷ nữ hải liên tục gật đầu sau đó lại lắc đầu hắn không phải tam g i a g i a tam g i a g i a đã sớm điên g i a duyệt g i a duyệt ngươi ở đâu đúng lúc này một cái hơn ba mươi tuổi nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh hoàng ở phía xa chạy tới một bên chạy còn một bên nhìn chung quanh mụ ta ở đây tên là gia duyệt nữ hải hướng về mẫu thân p h t phất tay nghe được nữ nhi thanh âm nữ tử hai mắt tỏa sáng vội vàng chạy tới mặt mũi tràn đầy trách cứ biểu lộ không phải nói cho ngươi để ngươi không nên đến chỗ chạy loạn vạn nhất bị người xấu trộm tới làm sao bây giờ nói đến đây không khỏi nhìn về phía lạc phàm cùng thư nhiên mặt mũi tràn đầy cảnh giới chi ý c h ỉ bất quá nhìn thấy lạc phàm sau nét mặt của nàng ngưng kết trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu rung động ba tam thúc nữ tử phản ứng rất nhanh luôn m i ệ n g nói không không ngài không phải tam thúc tam thúc đã sống điên ngài chỉ là cùng tam thúc dáng dấp rất giống mà thôi mụ mụ ta mới vừa rồi bị người xấu bắt lấy là vị này thúc thúc đã cứu ta gia duyệt nói ta gọi đặng n g u y ệ n t a ơn ngài đã cứu ta nữ nhi không biết ân nhân s ư n g hô i như thế nào thiện tay mà thôi mà thôi t í n h không được cái gì lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó kéo thư nhiên tay hướng về biệt thự đi tới tiểu phàm ca mẹ con các nàng có phải hay không là lạc gia người các nàng trong miệng người kia ngươi nói có phải hay không là phụ thân của ngươi sau khi về đến nhà thư nhiên nhịn không được hỏi một câu nàng biết lạc phàm vẫn luôn có một cái tâm kết bên kia là liên quan tới phụ thân lạc phàm phải hay không phải rất nhanh liền sẽ công bố lạc phàm tâm tình có mấy phần phức tạp trong lòng hắn phụ thân hẳn là một cái bạc tình bạc nghĩa tồn tại dù sao hắn năm đó vứt bỏ mẫu thân lúc này mới dẫn đến mẫu thân bị gian nhân làm hại nhưng bây giờ nhìn tới xem ảnh một sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng chung như thế trong đó khẳng định có nội tình khác một đêm tỉnh lại bên ngoài đã bao trùm nhất tầng thật dạy tuyết đ ọ n bao phủ trong làn áo bạc xinh đẹp động lòng người phương bắc tuyết rơi rất nhiều nhất là linh khi khôi phục phía sau bình quân đến nói hàng năm c h í ít có mười trận trở lên tuyết đọng hơn nữa giày độ đều tại hai mươi phân trở lên t h ư n h i ê n thích đắp người tuyết mà lạc phàm đương nhiên phải hầu ở bên người nàng ngay tại hai người vừa mới đắp lên tốt một cái cao hơn hai mét người tuyết thời điểm nơi xa lái tới một c ố màu đen lao vụt s sáu trăm tám mươi ô tô cuối cùng dừng ở bên ngoài biệt thự sau khi cửa xe mở ra tối hôm qua bị lạc phàm cứu nữ hải kia đầu tiên là chạy xuống dưới trong tay còn bưng lấy một chùn hoa tươi tiên diễm đoá hoa cùng màu trắng cảnh tượng hình thành t r a n lệch rõ ràng nhìn qua rất là bắt mắt sau đó nữ hải mẫu thân dẫn theo hai cái hộp quà cũng đi xuống mà ở sau lưng nàng thì là xuất hiện một cái hơn ba mươi tuổi nam tử trung niên hắn thân cao một m tám mươi lăm dáng người thẳng tắp khí vũ hiên ngang k h o á t trên người một kiện màu đen da gấu áo khoác tu vi của người này không tầm thường tuổi c ò n trẻ liền có được độ kiếp kỳ nhất tầng cảnh giới thúc thúc a di buổi sáng tốt lành cảm ơn các ngươi đêm qua đã cứu ta ba ba ta là cố ý tới cảm tạ các ngươi gia duyệt nói cầm trong tay hoa tươi đưa cho t h ư n h i ê n tạ ơn t h ư nhiên cười tiếp nhận nữ hải đưa tới hoa tươi đặng nguyện nói đêm qua hai vị đã cứu ta nữ nhi lão công ta nghe nói sau đem ta hoàn trách một trận trách ta không có ghi lại ân công phương thức liên lạc cũng may tất cả mọi người ở tại một cái khác t h ư khu mạng n ộ i đến nhà mong được tha thứ ta gọi lạc anh nam đến từ kinh đô lạc g a không c h i ân công xưng hô i như thế nào nam tử trung niên mở miệng nghe được đối phương tự giới thiệu thư nhiên biết đối phương khẳng định là lạc thần tộc người mà đặng nguyện trong miệng tam thúc khẳng định chính là lạc phàm phụ thân diêm lạc lạc phàm cũng không có nói ra chân chính danh tự mà là tại danh hảo của hắn lấy hai chữ tại bắc cảnh hắn còn có một cái tên khác diêm vương là thần lạc anh nam khẽ gật đầu ta nhìn ân công nhìn quen mắt vô cùng không chi ân công nguyên quản ở đâu sinh tại năm nào lạc p h a n cười hỏi lạc tiên sinh đây là tại cha hộ khẩu sao lạc anh nam nói diêm tiên sinh hiểu lầm ta chỉ là cảm giác ngài cùng ta một vị tộc thúc d á n g dấp rất giống mà hắn hơn hai mươi năm trước đã từng rời đi ra tộc dạo chơi cựu châu nói câu có khả năng sẽ mạo p h ạ m ngài hắn người kia phong lưu thành t í n h bên ngoài lưu lại rất nhiều phong lưu nợ lạc p h a n cười ngươi nói bóng gió ta là ngươi vị tia tộc thúc con riêng lạc anh nam không thể phủ nhận núi bay tối thiểu tại tướng mạo đi lên nói hai người các ngươi thật rất giống mới đầu thê tử của ta cùng nữ nhi của ta nói các ngươi hai dáng dấp rất giống lúc trước ta cũng không tin tưởng nhưng bây giờ xem ra ngài cùng ta vị kia tộc thúc lúc tuổi còn trẻ dáng dấp giống nhau như lúc vô luận làng ũ q u a n vẫn là hình thể cùng khí chất đều giống như một người lạc phàm nói đại thiên thế giới chúng sinh xuất hiện tướng mạo đồng dạng hai người cũng không đủ là lạ. lạc l ạ anh nam gật gật đầu điểm này ngược lại là thật lạc phàm bỗng n h i n ó i ta có một chút tương đối yêu kỳ lạc anh nam diêm tiên sinh cứ nói đừng ngại lạc phàm nếu như nếu như ta thật là n g ư ơ i tộc thúc hải tử nhân sinh của ta sẽ phát sinh loại nào cải biến lạc anh nam nết miệng lên nếu quả thật chính là dạng này như vậy nhân sinh của ngươi sẽ phát sinh cải biến cực lớn từ nay về sau ngươi sẽ thành kinh đô lạc gia đệ tử lạc gia với tư cách mười ba thần tộc một trong tồn tại đối với gia tộc đệ tử xưa nay sẽ không kéo kiện đúng thế nếu như ngươi thích kinh thương gia tộc hàng năm sẽ vì ngươi cung cấp một trăm ư c phụ cấp lạc gia mạng lưới quan hệ cũng sẽ tùy ngươi sử dụng nếu như ngươi thích tu luyện gia tộc hàng năm sẽ vì ngươi cung cấp một vạn khối linh hạch thậm chí truyền thụ cho ngươi lạc gia không truyền công pháp còn có gia tộc các bậc tiền bối lưu lại chân quý đ i ể n tịch tạo điều kiện cho ngươi quan sát học tập lạc phàm nếu thật là dạng này quả thực như là cá vượt long môn a vô luận là mỗi năm một trăm ước tiền bạc phụ cấp vẫn là hàng năm một vạn khối linh hạch loại này đại thủ bút quả nhiên là rất khoa trương diêm h u n h đệ ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm đối lạc gia khinh thường loại này khinh thường nguồn gốc từ ngươi nội tâm cao n g o lạc anh nam nói ta không biết ngươi đến từ chỗ nào nhưng ta muốn nói một câu lạc gia chưa hề làm qua có lỗi với hắn người sự tình dù là n g ư ờ i đối người k i a lòng mang oán hận cũng không nên căm thủ toàn bộ lạc gia lạc gia không chỉ là lạc gia đệ tử cây đó cũng là n g ư ờ i cây mặc dù lạc p h ạ m việt không nói thêm cái gì có thể lạc gia đệ tử đều rất thông minh lạc anh nam đã cảm nhận được lạc p h ạ m trong lòng đối lạc gia đệ ý loại này đệ ý nguồn gốc từ bị gia tộc vứt bỏ cho nên người này trước mặt thân phận không chỉ là diêm lạc còn có một thân phận khác bên kia là hắn đường đệ ta cũng thích cùng người biết chuyện nói chuyện h i ế m lạc phàm nét mặt biểu lộ một vòng đường con mờ ta muốn gặp mặt người kia lạc anh nam cười hắn v ư ơ tay đường đệ hoan g n ê n ngươi về nhà chương một trăm năm mươi bảy phụ tử gặp nhau ba ba hắn thật là thúc thúc ta sao gia duyệt ngây thơ hỏi lạc anh nam cười ôm lấy nữ nhi đúng vậy phụ thân của hắn tại chúng ta lạc gia đứng hàng lao tam mà ra ra ngươi tại lạc gia thì là xếp hạng lao đại bọn hắn là thân huynh đệ chúng ta là đường huynh đệ gia duyệt lắc đầu không hiểu đặng uyển cười nói thật sự là duyên phận nếu không phải tiểu thúc thúc đêm qua cứu gia duyệt chúng ta khẳng định không nhận ra ngươi không nói gặp ngươi chúng ta mặc dù ở đây có một tòa biệt thự nhưng bình thường lại là cực ít ở chỗ này lần này gặp lại thật là lớn lao duyên phận lạc pham cười cười duyên phận thứ này bản thân liền rất thần kỳ thư nhiên lên tiếng lạc thúc thúc bây giờ tại lạc g i a sao lạc anh nam nói tam thúc cũng không tại lạc g i a mà là đợi tại ta lạc g i a khu nhà cũ như vậy đi chúng ta trước tiên phản hồi lạc ra cùng bãi kiến qua trưởng bối trong nhà phía sau ta tại mang theo đường đệ đi gặp tam thúc trước dẫn ta đi gặp gặp hắn đi lạc phàm nhàn n h ạ t nói một câu đối với người lạc gia hắn không có chút nào hảo cảm dù là trên người hắn chạy lạc gia huyết dịch hắn chân chính muốn gặp lại lạc cái k i a g i a o phó sinh mệnh mình nam nhân cũng tốt lạc anh nam không nói thêm gì sau đó lái mẹ xe đét chở lạc phàm bọn người hướng về lạc gia khu nhà cũ mà đi trong xe lạc phàm đánh vỡ an tĩnh bầu không khí hắn tên gọi là gì lạc anh nam nói lạc thiên dụ lạc thiên dụ hàng sau thư nhân giật này cả mình hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm phụ thân vậy mà là lạc thiên dụ đây chính là cận đại trong lịch sử cực kỳ có danh tiếng anh hùng thật anh hùng nhớ ngày đó dị tộc xâm lấn bách tính khổ không thể tả thử thương thảm trọng ngay tại mọi người tứ c ô vô thân thời điểm một vị người mặc trường b à o màu trắng mặt như ngọc tuyệt thế mỹ nam tử đứng ra xem ảnh một tay hắn cầm một cây hồng anh thương đại sát tứ phương mặc dù không có đem dị tộc chém tận d i ế t tuyệt nhưng lại hung hăng chấn n h i ế t bọn hắn cứu vạn dân ở trong nước lửa có thể phía sau hắn bản thân bị trọng thương từ đó về sau biến mất tại lão bách tính tầm mắt bên trong nửa năm sau tứ phương địa ngục tạo dựng tiến vào địa cầu dị tộc cũng lần lượt bị chém g i ế t mặc dù lạc thiên dụ biến mất tại lao bách tính tầm mắt bên trong nhưng là hắn đã từng công lao lại là không thể xóa nhòa là hắn lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở còn nhớ kỹ một ư ơ i tuổi năm đó hắn hỏi khánh vân l ã o đạo sư phụ ngươi đ ố i thần tộc thấy thế nào khánh vân l ã o đạo thần tộc a một đám rắt rưởi nếu như bọn hắn thật kết thúc thần tộc ứ n g tận nghĩa vụ căn bản liền không cần tứ phương địa ngục bất quá trong thần tộc cũng có một chút anh hùng lạc gia tam thiếu chính là thật anh hùng đây là lạc phàm biết đến duy nhất liên quan tới thần tộc manh mối lại không nghĩ rằng sư phụ trong miệng thật anh hùng vậy mà là phụ thân của mình sau một tiếng màu đen mẹ xe đét đi vào một cái trong tiểu huyện thành cái này huyện thành tên là hải n huyện lạc gia khu nhà cũ liền ở đây linh khí khôi phục về sau lạc gia mới di chuyển đến kinh đô lạc gia khu nhà cũ chiếm diện tích càng có trên trăm mẫu áp dụng giang nam lâm viên thiết kế phong cách nhìn qua cổ pháp mà trang trọng mặc dù lạc gia đã di chuyển đến kinh đô nhưng khu nhà cũ bên trong vẫn có một ít hạ nhân sinh hoạt ở nơi này vừa đến phụ trách khu nhà cũ thường ngày giữ gìn thứ hai chính là chiếu cố lạc thiên dụ tam thúc khi thì điên khi thì bình thường cảm xúc rất không ổn định ngươi phải có một cái chuẩn bị tâm lý trước khi vào cửa lạc anh nam nói nghiêm túc một câu lạc phà mừ một tiếng không có nhiều lời tam gia gia tam gia gia n g ư ơ i ở đâu a chúng ta cùng một chỗ ném tuyết được không gia duyệt chạy vào lạc gia đại trạch trong tay còn đoàn lấy một cái lớn nhỏ cơ nắm tay tuyết cầu h u một đạo yếu ớt â m thanh xé gió đông nhiên văng lên một cái tuyết cầu vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng hình cùng chuẩn xác không sai rơi vào gia duyệt trên đầu ha ha đánh chúng đánh chúng không cho phép khóc nhẹ nhàng ai khóc người đó là chó con nương theo lấy một đạo lôi thôi thân ảnh đi ra một trận điên tiếng cười vang lên hắn thân cao một m tám mặc trên người một kiện trường bảo màu xám tóc sớm đã đến eo đầu bụ che mặt nhìn qua rất là chật vật nhất là lúc cười lên lộ ra một loạt phát hoàng răng mà lại t r u n g quanh tản ra một cỗ hôi tối mùi nhìn thấy người này t h n h i ê n bất tranh khí khóc đây là lúc trước cái kia một thân bảo anh tuấn tiêu sái nam nhân sao hắn làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này lạc phàm lẳng lặng đứng ở nơi đó trong lòng rất cảm giác khó chịu hắn không chỉ một lần ảo tưởng qua phụ tử gặp nhau hình ảnh thậm chí còn nghĩ tới xấu nhất khả năng trực tiếp p h ê hắn tư chi để hắn biến thành một tên phế nhân thay mẫu thân báo bị ném bỏ đại thủ có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới cái này so hắn nghĩ tới xấu nhất hình ảnh còn b ế t b ắ t hơn lạc anh nam than nhẹ một tiếng năm đó tam thúc bản thân bị trọng thường thậm chí không rõ phàm la tới gần người đều sẽ bị hắn giết chết rơi vào đường cùng chị có thể để hắn đưa về khu nhà cũ sinh hoạt mặc dù khu nhà cũ cũng có một chút hạ nhân nhưng căn bản không có người dám tới gần tam thúc nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể trở nên như thế lôi thôi bất quá toàn bộ lạc gia lão nhân gia ông ta cũng liền cùng gia duyệt đi tương đối gần mà lại nghe nhà đầu này đ n g nguyện ở một bên nói ba năm trước đây giao thừa lạc gia nâng gia trở về khu nhà cũ tế tổ khi đó tam thúc lão nhân gia ông ta phát hiện gia duyệt rất là thích mà gia duyệt cũng không có bởi vì hắn mặc cùng nôn hành cử chỉ cảm thấy sợ hãi từ sau lúc đó chúng ta liền thường xuyên trở về bọn hắn hai người tình cảm cũng rất thâm hậu t a m gia ra đánh lén là chó ghẻ ta không cùng người chơi gia duyệt hừ nhẹ một tiếng t h ở phì phì nói một câu lạc thiên dụ vội vàng ngồi sổ người xuống gia duyệt n g oan gia duyệt n g oan t a m gia ra sai ngươi cũng không cần giận ta được không nói hắn trên mặt đất nắm một cái tuyết đạo dùng thế xét đánh không kịp bưng thai nhét vào gia duyệt cổ sau sau đó đặt mông ngồi dưới đất khoa tay mua chân nhìn qua giống như là đánh một trận thắng trận lớn một màn này nhìn tất cả mọi người kinh ngạc đến n g y người luôn miệng nói chính mình sai lại đem tuyết cầu nhét vào nhân ra trong cổ tiết tháo đâu không để ý tới ngươi ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa ra duyệt một mặt t h y khuất sau đó vui sướng khóc lớn lên lạc thiên dụ nhất miệng ta tin ngươi cái đại đầu quỷ ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử làm hư giót dất giống nhau ngươi đã nói tám trăm lần ta ngay cả dấu chấm câu đều không tin lạc anh nam một mặt bất đắc di đi ra phía trước đem tuyết động run ra sau đó lợi dụng chân khí hong khô trên người nữ nhi quần áo sau khi làm xong những việc này lạc anh nam hướng về nữ nhi đưa mắt liếc g i ý qua một cái g i a duyệt một mặt không tình nguyện nói ra tam gia ra, ra ngươi trước đừng cười chúng ta lần này mang đến một người ta nghĩ ngươi hẳn là biết hắn lạc thiên dụ dừng lại tiếng cười người nào lạc anh nam nhìn về phía lạc phàm lạc phàm hiểu ý đi về phía trước một bước xuất hiện tại lạc thiên dụ trong mắt hai mươi ba năm phụ tử tình tại lúc này rốt cục nối liền c h ư ơ n một trăm năm mươi tám anh hùng tuổi xế chiều lạc gia trong đại viện rất tiến tĩnh tất cả mọi người nín thở quan sát lạc thiên dụ hắn là lạc gia trong lịch sử cực kỳ kiệt xuất thiên tài nhưng bởi vì mười tám năm trước dị tộc tiến công hắn bản thân bị trọng thương biến thành một người điên cái này mười tám năm đến nay lạc gia hoa rất nhiều tinh lực cùng tiền tài đều nghĩ trị liệu tốt hắn nhưng lạc thiên dụ bệnh tình nhưng không có đạt được mảy may khâu cho nên lạc anh nam đánh trong lòng hy vọng thông qua lạc phàm có thể làm cho tam thuốc bệnh tình có chỗ làm dịu dù sao bọn hắn thế nhưng là phụ tử có máu mủ tình thâm thân tình lạc thiên dụ lẳng lặng nhìn lạc phàm cuối cùng lông mày thật chặt níu chung một chỗ ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc giống như đã từng quen biết dứt lời trên mặt hắn lộ ra dữ tợn s á c ý như là một đầu phát cồn u g hùng sư tóc dài không gió cổ động b ộ c phát ra khí thế cường đại ngươi là dị tộc đúng vậy ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được dị tộc khí tức không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác ngươi đi chết đi nói hắn nâng lên tay phải như là một đạo như quỷ mị xuất hiện tại lạc phàm trước người hung ác đánh ra ngoài tam thúc dừng tay lạc anh nam biểu lộ đại biến hắn muốn ngăn cản nhưng lại thì đã trễ dù là lạc thiên dụ biến thành một người điên có thể thực lực của hắn vẫn là tồn tại mười tám năm trước hắn có thể đơn thương độc mã đem dị tộc g i ế t máu chạy thành sông loại thực lực này cũng không phải lạc anh nam có thể ngăn cản ẩm nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm lạc phàm trực tiếp bay rớt ra ngoài xem ảnh một khoe miệng tràn ra một vệt máu kỳ thật dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể ngăn cản lạc thiên dụ công kích có thể bộ dạng này lạc thiên dụ lại nhận p h ả n vệ bản thân hắn trạng thái liền thật không tốt thân làm con như thế nào lại để hắn thương càng thêm tổn thương một trường chúng lạc phàm sau lạc thiên dụ tuyệt không đình chỉ công kích đưa tay hướng về lạc phàm trên đầu g i ậ n đập mà đi một t r ư ờ n g này lôi lệ phong hành ngay cả không khí đều bị nghiền ép phát ra bén nhọn âm thanh xe gió tam t h ú c đắc tội lạc anh nam hai tay bấm quyết một cây màu đen dây thường giống như linh xà gào thét mà ra đem lạc thiên dụ trói lại đây là pháp bảo của hắn k h ổ n thiên thẳng đương nhiên cũng không phải là chân chính k h ổ n thiên thẳng nhưng là người bình thường căn bản là không tránh thoát vì cái gì vì cái gì các ngươi muốn giúp dị tộc vì cái gì liên thủ lại đối phó ta lạc thiên dụ mắt đỏ một nước vang lên tiếng sấm n ổ tiếng gầm g ự g i a duyệt luôn miệng nói tam gia g i a hắn không phải dị tộc hắn là con trai của ngài a lạc thiên dụ đ ố n g nhiên giật cả mình chỉ gặp hắn đau thương cười một tiếng nhi tử ta có nhi tử sao lạc phàm đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng nói khẽ hai mươi bốn năm trước thanh châu tiểu thất thanh châu tiểu thất lạc thiên dụ thì thào nói nhỏ sau đó hắn phi thân lên đụng đầu vào trên tường cả người đầu rơi máu chạy lâm vào trong hôn mê lạc b á bá đây là làm sao rồi t h ư n h i ê n sắc mặt tái nhự hỏi lạc anh nam thở dài hắn đây là tại bảo tồn trong lòng của hắn mỹ hảo hồi ức hắn không phân rõ hiện thực vẫn là hư hảo cho nên mỗi khi có người đề cập trong lòng của hắn khó quên nhất sự tình hắn đều sẽ dùng loại phương thức này để cho mình lâm vào trong hôn mê ngừng nói hắn nhìn về phía lạc phàm đường đệ n g ư ờ i không sao chứ lạc phàm nhuẩn miệng cười không có việc gì lạc anh nam cũng không có hỏi nhiều thần tộc đệ tử huyết mạch lực lượng là thập phần cương đại dù là chịu một trưởng cũng không có cái gì đại không được tam thúc tình huống chính là như vậy đời này rất khó khôi phục chúng ta duy nhất có thể làm chính là không quáy dày hắn để hắn ở đây dưỡng lão lạc anh nam biểu lộ phức tạp hắn là một vị thật anh hùng rơi vào hôm nay kết cục như thế coi là thật thật đáng buồn đáng tiếc dừng lại một chút lạc anh nam nói đường đệ tam thúc mặc dù lúc tuổi còn trẻ phong lưu thành tính nhưng ngươi lại là hắn duy nhất dòng dõi cùng ta về lạc gia đi ta tin tưởng những người khác biết được ngươi tồn tại tin tức sau khẳng định sẽ rất cao hứng lạc phàm ta có thể ở tại nơi này sao ngươi là tam thúc nhi tử tự nhiên có thể ở chỗ này lạc anh nam biết lạc phàm cũng không muốn trở về lạc gia đương nhiên đây cũng là có thể lý giải dù sao phụ thân nàng thân hoạn bệnh nặng thần trí điên coi như lạc gia là thần tộc hắn chỉ sợ cũng không tâm tư trở về lạc gia nhận thân a sau đó lạc anh nam một nhà ba người rời đi khu nhà cũ trở về kinh đô mà lạc phàm cùng thư nhiên thì là tại lạc gia khu nhà cũ ở lại thiếu ra đây chính là tam gia gian phòng một vị lão quản gia mang theo lạc phàm hai người tới một cái tọa bắt triều nam gian phòng gian phòng bên trong tất cả đều là gỗ tử đàn chế tạo độ dùng trong nhà phần lớn đều là áp dụng trạm g ô n g điêu khắc công nghệ nhìn qua cổ pháp mà không mất trang nhã mặc dù lạc thiên dụ đã trở thành tên đ i ê n nhưng nơi này thu thập lại rất sạch sẽ bởi vì lạc thiên dụ căn bản liền không ở tại nơi này vô luận là trời đầy mây trời mưa đều đợi trong sân cây kia dưới tảng cây huệ đi ngủ khiến người chú mục nhất thuộc về trên giá sách những sách vở kia liên quan đến rất nhiều loại hình đạo gia phật gia nho gia ba nhà đ i ể n tịch cái gì cần có đều có hơn nữa còn có rất đổ lộ tiên h dụ cảm n g ộ tâm đắc tất cả đều dùng văn tự phương thức ghi xuống kinh diễm đây là lạc phàm nhìn sau cho gia đánh giá phụ thân văn tự dị thường ngắn gọn nhưng mỗi một câu nói đều có thâm ý khác năm đó hắn bất quá là độ kiếp kỳ cựu tầng tu vi lại có thể có loại này cảm nộ cùng tâm đắc quả nhiên là khiến người khâm phục l i ê n nói là phàm hắn cảnh giới cao thâm liên quan tới tu luyện cảm nộ cũng so lạc thiên dụ khắc sâu nhưng coi như như thế hắn cũng không biết ra được phụ thân viết những văn tự này cái này không chỉ cùng tu vi có quan hệ cũng cùng tự thân lịch duyệt cùng sở thụ đến giáo dục có quan hệ đây là một bản thật dày cuốn sổ xuất hiện tại hắn đáy mắt sau đó hắn lật ra cuốn sổ đây là một bản nhật ký nhật ký nội dung rất ngắn mỗi một ngày chuyện xảy ra đều dùng một câu khái quát ghi chép hắn tuổi thơ sinh hoạt đối với phụ thân l ạ c phàm chỉ ở sư phụ trong miệng nghe nói qua nói hắn là cái thật anh hùng trừ cái đó ra cái khác hắn hoàn toàn không biết bây giờ lật đến phụ thân nhật ký hắn có một loại như n h ậ t được trí bảo cảm giác bởi vì hắn có thể tại quyển nhật ký này bên trong đi c h ậ m g ã i phẩm vị phụ thân tính cách cùng nhân sinh tiên sinh nói phải có một cái viết nhật ký t h i quen tốt dạng này có thể dưỡng thành một cái rất tốt tự hạn chế tính cho nên có hàng chữ này chữ viết không tốt nội dung cũng rất tùy ý hy vọng về sau ta sẽ không chế rêu hôm nay ta nhìn thấy đệ nhất thiên nhật ký lạc phàng cười tại bản này nhật ký hắn có thể nhìn ra được phụ thân khi còn bé hẳn là một cái mười phần bị ngợm lại cổ linh tinh q u á n h người nếu không hắn không có khả năng viết xuống hàng chữ này sau đó nhật ký đều ghi chép hắn sinh hoạt bởi vì văn tự rất ngắn cho nên căn bản nhìn không ra cái gì thằng đến hắn sáu tuổi sinh nhật lúc một đoạn văn gây nên lạc phàng chú ý không không phải gây nên hắn chú ý mà là để hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy chương một trăm năm mươi chín phụ thân nhật ký lạc thiên dụ nhật ký nội dung đều rất ngắn thế nhưng là hắn sáu tuổi sinh nhật ngày đó nhật ký lại là có rất nhiều văn tự nhất là nội dung để lạc phàm cảm giác trên thân dân lên nhất tầng thật dày nổi da gà hôm nay sinh nhật của ta rất nhiều người đều đến cho ta chúc mừng ta gặp được thiên hổ ca ca bởi vì hắn là ta bằng hưu tốt nhất ta thật cao hứng lại không cao hứng hắn nói hai mươi năm sau thiên hạ sẽ đại loạn chúng ta quen thuộc người đều sẽ lần lượt chết đi muốn còn sống nhất định phải biến c ư ờ n g hắn là một cái rất thần kỳ người ta không có lý do đi hoài nghi hắn sáu xem ra ta cùng diệp tử tình huynh đệ s ư n tại bậc cha chú lúc liền đánh xuống tốt đẹp cơ sở a lạc phàm cười cảm thán một tiếng không cần nghĩ cũng biết phụ thân nhật ký đã nói cái tia thiên hổ ca ca khẳng định là thạch thiên hổ cũng chính là diệp văn hiên phụ thân diệp đ à o suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái năm đó hắn thân hoạn bệnh nặng diệp đào cho hắn phục dụng viên kia trái cây nếu như mình thật là một người bình thường diệp đào sẽ cam lòng đem loại kia trí bảo chắp tay đưa cho hắn người sao rất rõ ràng Hắn biết mình thân phận. Hắn là xem ở mặt mũi của phụ thân viên biết mũi mới kia mặt t xem đem là ở của r á i cây cho mình. Ra đại loạn, thiên ạ c h loạn, t h i hổ ca ca tình cảnh rất nguy hiểm ta muốn cứu hắn lại có lòng không đủ lực sáu thiên hổ ca ca ngụ ngôn sai không đợi được hai mươi năm sau ta liền mất đi hắn mất đi tốt nhất đồng bạn đây là một đoạn ố vàng chữ viết cũng không phải là dùng duyên b ú t viết mà là dùng màu tươi xem ảnh một thậm chí tại trên trang giấy còn có bị nước mắt ướt nhẹ p t â n ký ta lần thứ nhất biết cái gì gọi là mất đi bằng hưu t h ố n khổ chỉ là mất đi một người bạn ta liền có lòng như lao cắt cảm giác nếu như làm ấ t đi thân nhân loại kia đau đến đạt tới trình độ gì nếu như thiên hạ thật đại loạn phải có bao nhiêu người tiếp nhận loại thống khổ này ta muốn trở nên mạnh hơn ta muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh ta muốn để thế nhân đều tránh tiếp nhận loại thống khổ này đây là một đoạn rất ngột ngạt nội dung nhưng lạc phan biết chính là một đoạn này kiềm chế văn tự mới khiến cho phụ thân trở nên như vậy có trách nhiệm cảm giác mới kiên định hắn biến cường tín nhiệm mới khiến cho hắn tại dị tộc lâm thế thời điểm đứng ra bởi vì hắn không hy vọng thế nhân tiếp nhận hắn thừa nhận qua thống khổ sau đó nội dung liền rất bình thản Tu luyện tu luyện trừ thời gian cùng thời tiết phần lớn đều là tu luyện ngẫu nhiên thêm ra hiện mấy chữ cũng chỉ là tu vi tăng lên nhưng không có bất kỳ vui sướng nào hãn tại vì ngày đó mà chuẩn bị chiến đấu thời gian như là lẫn sách đồng dạng cuối cùng lạc phàm nhìn thấy phụ thân rời khỏi gia tộc đi ra ngoài lịch luyện nhật ký ta đã bước vào hợp thể kỳ cựu tầng đình phong hiện nay ta đã đạt tới bình cảnh khổ tu ba tháng không có chút nào tiến triển phụ thân nói ta áp lực quá lớn để ta quên tu vi của mình như cái phàm nhân đồng dạng ra ngoài giải sầu có lẽ có thể từ đó có rõ ràng c ả g lộ hôm nay ta đi vào duyên châu hôm nay ta đi vào dương châu hôm nay ta đi vào thanh châu nó giống như không thích ta vừa mới xuống máy bay ví tiền của ta liền bị tiểu thâu t r ố n g đi hôm nay ta gặp một nữ tử nàng rất hiền lành cho ta mượn một n g à n khối tiền để ta có thể trở về ra nàng một cái nhăn mày một nụ cười giống như là một cái lạc gớn khắc ở trong lòng của ta ta giống như yêu đương nàng tựa như là mênh mông vô bờ trong sa mạc rộng lớn ốc đảo cũng giống lại ông dương đại hải bên trong chỉ dẫn mọi người đi ra lạc đường hải đăng hôm nay ta biết tên của nàng nàng gọi mạc hân hân trong nhà xếp hạng lao thất hôm nay ta hướng nàng thổ lộ nàng tiếp nhận ta đây là ta nhân sinh chúng cực kỳ một ngày cao hứng so tu vi tăng lên còn cao hứng hơn chúng ta phát sinh quan hệ đem lẫn nhau quý giá nhất lần thứ nhất hiến cho đối phương cùng với tiểu thất đã sinh sống ba tháng ta thậm chí muốn làm người bình thường thế nhưng là ta bình cảnh đã đột phá ta nhất định phải trở về tu luyện chỉ có dạng này ta mới có thể bảo vệ nàng không bị tổn thương ta hối hận ta không nên động tình nàng là một cái cô gái tốt có thể ta lại nếu không từ chia tay bởi vì ta không muốn để nàng lo lắng cho ta bất quá loạn thế bình định về sau ta khẳng định n ở mày n ở mặt đưa nàng c ư ớ i qua cửa tiểu thất chờ ta phụ thân trong nhật ký nội dung đều rất buồn k h ẻ ngắn gọn thế nhưng là hắn cùng mẫu thân cùng một chỗ lúc chỗ viết chữ hắn cũng rất nhiều rất nhiều hắn cũng có thể cảm nhận được hắn đối với mẫu thân yêu mà phần này yêu cũng h ò a tan nội tâm của hắn tiềm ẩn ý thức đối phụ thân cựu hận đúng thế hắn thở nhỏ đối phụ thân vứt bỏ mẫu thân liền có rất lớn oán hận dù sao năm đó mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn thật rất khó nhưng bây giờ hắn lại biết hắn nhân sinh kinh lịch hắn rời đi cũng là bất đắc dĩ chính là vì về sau tốt hơn t r ù n g phùng chính là vì ước vạn thương sinh đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là không thể thay đổi càn khôn cựu tinh liên châu địa cầu biến đổi lớn xuất hiện rất nhiều khoa học chuyên không cách nào giải thích thiên hổ ca ca tiên đoán ứng nghiệm ta hy vọng dường nào một ngày này sẽ không tiến đến a hôm nay ta giết một đầu thượng cổ yêu thú thực lực của nó rất yếu chỉ có nguyên anh kỳ tu vi nhưng lại ăn hơn m ộ ư ơ i người hôm nay lại xuất hiện rất nhiều dị tộc bọn họ trắng trận đồ sắt trên địa cầu bách tính vô số người cửa nát nhà tan trôi giạt khắp nơi tận thế cứ thế nhưng vì sao không người nào nguyện ý đứng ra vì bách tính mà chiến tử vong thật sự có đáng sợ như vậy sao nếu quả thật đáng sợ như vậy các ngươi càng hẳn là đứng ra a ta không tiếp tục kiên trì được nhưng là vì tiểu thất ta hẳn là tiếp tục chiến đấu xuống dưới hôm nay ta đi vào thanh châu nơi này tới gần gần biển hải yêu thi ngược nguy hại nhân â n gian thế nhưng là ta không thể đi gặp tiểu thất ta đã trở thành yêu thú công địch không thể cùng bất luận kẻ nào dính liễu quan hệ nếu không sẽ chỉ hại nàng ta mệt mỏi thật mệt mỏi vì cái gì người trong thiên hạ thiên hạ thiên hạ phát sinh đại họa nhưng không có người nguyện ý gánh vác lên ứng tận trách nhiệm ta cả đời lập trí vì dân mà chiến trở thành dị tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhưng ta không sợ bởi vì người trong thiên hạ là hậu thuẫn của ta có thể ta lại cảm giác ta bị người trong thiên hạ vứt bỏ nhưng ta không hối hận tiểu thất ta dứt khoát vì thiên hạ vạn dân mà chiến chỉ là hối hận cô phụ ngươi nếu có kiếp sau ta nguyện làm cái phạm nhân cùng ngươi cùng chung quãng đời còn lại đây là phụ thân cuối cùng một thiên nhật ký chữ viết rất viết ngoáy không có trước đó tinh tế trong câu chữ cũng không có loại kia dương cương chi khí không chỉ có như thế mặt trên còn có lấy một vũng máu lạc phàm nhìn sau nội tâm rất là kiềm chế nhất là câu kia ta không hối hận cực giống hắn nhớ ngày đó thiên toa đã từng hỏi qua hắn hắn vì dân mà chiến lại bị vạn người nhục mạ trong lòng có thể từng cảm thấy hối hận câu trả lời của hắn cùng phụ thân không có sai biệt vì dân mà chiến không vì dân mà là vì trong lòng kia một bầu nhiệt huyết vì đỉnh đầu chính nghĩa dù là vạn người phỉ nổ tâm hắn dứt khoát chỉ là phụ thân trong miệng bị người trong thiên hạ vứt bỏ lại là cái gì ý tứ hắn cuối cùng một thiên nhật ký làm sao như thế viết máy chương một trăm sáu mươi thiên sơn phó ước lạc phàm không biết phụ thân cuối cùng một thiên nhật ký làm sao như thế viết n máy nhưng hắn tin tưởng chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy nếu như phụ thân thật là tại cùng dị tộc lúc đang chém giết biến thành tên đ i ê n như vậy hắn không có khả năng viết xuống bản này nhật ký bởi vì thần trí của hắn sớm đã trở nên không rõ nhưng nếu như không phải chiến hậu biến thành tên yên như vậy chữ viết của hắn làm sao như thế viết máy hắn nhật ký trừ hai đồng thời kỳ chữ viết tương đối non nớt bên ngoài về sau mỗi một thiên nhật ký chữ viết đều có đại gia phong phạm lạc phàm biết chuyện này khẳng định có nội tình khác tiểu phàm ca lạc b á b á tỉnh hắn hiện tại ý thức khá là rõ ràng ngươi có muốn hay không đi gặp hắn t h ư n h i ê n ở bên ngoài đi đến lạc phàm ừ một tiếng sau đó cùng thư nhiên đi vào trong viện v i ê n kia l á o huệ thụ h ạ việc này lạc thiên dụ chính ngồi xếp bằng ở nơi đó toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức như có như không có lẽ là cảm nhận được lạc phàm xuất hiện lạc thiên dụ đột nhiên mở mắt ra trong mắt lần nữa hiện ra g i ữ tợn s á c ý ta cũng vô ác ý lạc phàm than nhẹ một tiếng cùng lúc đó một cỗ vô hình năng lượng hạn chế lại lạc thiên dụ dù là lạc thiên dụ t u vi bất phàm nhưng cũng không thể ngăn cản được lạc phàm trói buộc khối ngọc bội này ngươi hẳn là không xa lạ gì a lạc phàm ngồi s ổ m trên mặt đất lấy ra khối kia phượng bội nhìn thấy phượng bội trong lúc nhất thời lạc thiên dụ cảm xúc trở nên kích động dị thường ngươi làm sao lại có này khối phượng bội ta rõ ràng tặng nó cho tiểu thất nó làm sao ở trên thân thể ngươi nói một năm chiếm trối qua lạc phàm ánh mắt phức tạp ngươi thật không cách nào phân rõ huyết mạch thân tình cùng dị tộc ở giữa khác nhau sao lạc thiên dụ ngơ ngơ ngác ngác quát giết dị tộc ta muốn giết dị tộc trên đời này dị tộc giết sạch về sau ta liền có thể cùng tiểu thất trung phùng ta muốn cưới hỏi đàng hoàng cưới nàng qua cửa ta muốn để nàng trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân tiểu pham ca lạc bá ba trước mắt trạng thái rất không ổn định ngươi cũng đừng s u ấ t ruột ta tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ chân chính khôi phục lý trí t h ư n h i ê n nhẹ dọn quên lơn cũng chỉ có thể chậm dãi khôi phục lạc pham than nhẹ một tiếng phụ thân bị thương rất nặng không chỉ là trên thân thể xem ảnh một linh hồn cũng nhận trọng thương dù là hắn tu vi cao thầm nhưng cũng không cách nào trị liệu bất quá tương truyền thế gian có một loại quý báu dược liệu tên là tái sinh thảo đây là một loại có thể khiến người khởi tử hồi sinh thần dược coi như người chết rồi chỉ cần nhục thân không hủy uống vào sau liền có thể tái sinh nhưng tái sinh thảo là thuộc về thần dược trong truyền thuyết dù là địa cầu n h ê n h đón một kỷ nguyên mới có thể loại này hiếm thấy tồn tại lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tối thiểu trước mắt lạc phàm chưa nghe nói qua tái sinh thảo tồn tại sự tình cha n g à i cả đời vì dân mà chiến dù là bây giờ biến thành một cái điên người thẩm nghĩ cũng chỉ là vạn dân ta không phủ nhận ngài vì vạn dân lập hạ công lao han mã nhưng là ngài thật sai chính như ngài tại trong nhật ký viết như thế thiên hạ này là người trong thiên hạ thiên hạ thiên hạ đại loạn hẳn là do thiên hạ tu chân giả đứng ra một mình ngài lại có thể nào thay đổi đại thế n g à i cả đời này quá khó khăn dù là biến thành điên người nhưng trong lòng nghĩ vẫn ý như là là vạn dân thân làm con ta thực tình không muốn để ngài như vậy vất vả cho nên mời chuộc hải nhi bất kính tri tội dứt lời hắn cách không một chỉ một vệ kim quang chui vào lạc thiên dụ phân bụng trực tiếp phong bế hắn đang đ i ể n cùng tu vi ngươi đang làm cái gì ngươi tại sao phải phế tu vi của ta ta tu vi mất hết như thế nào thế thiên hạ nhân mà chiến như thế nào bảo hộ tiểu thất ngươi làm u ố n để ta biến thành tội nhân thiên cổ sao lạc thiên dụ mắt đỏ một nước phát ra phẫn nộ gào thét lạc phàm nói ngươi bây giờ là một người bình thường cho nên cũng không cần có thế thiên hạ nhân mà chiến ý nghĩ cái khác giao cho ta đi phụ thân tu vi hoàn toàn chính xác rất thâm hậu nhưng là tu vi của hắn lại bất lợi cho hắn tính dưỡng nhưng nếu như phong bế đan đ i ể n của hắn để hắn biến thành một người bình thường hắn sẽ còn cả ngày suy nghĩ lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh sao bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm cũng liền càng lớn nếu là ngay cả năng lực đều mất đi hắn chắc chắn sẽ không có cứu vớt thiên hạ thương sinh ý nghĩ mà một khi như thế thì có lợi cho hắn khôi phục đúng thế lạc tiên dụ những năm này mặc dù thân hoạn nao tận nhưng chân chính cha t ấ n hắn vẫn l ạ kia một thân tu vi nguyên nhân chính là như thế lạc phà mới có thể để hắn biến thành một người bình thường sáu một bên khác lạc anh nam cũng trở về lạc gia phụ thân đã xác nhận thân phận thật sự là hắn là tam thúc nhi tử lạc anh nam hướng về phụ thân lạc thiên càn cung kính nói lạc thiên càn đã qua tuổi lục tuần đầu đầy mái tóc dài màu xám một đôi thâm thúy hai con ngươi có thể so với tinh thần còn muốn sáng tỏ chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng l ã o tam có thể có hậu đây là lạc gia chuyện may mắn a nếu như lão tam có thể tỉnh táo lại hắn hẳn là rất vui mừng a dừng lại một chút lạc thiên càn nói hắn đối lạc gia có hay không mâu thuẫn tâm lý có lạc anh nam nói bất quá khi biết tam thúc tao nộ về sau ta có thể cảm nhận được hắn đối lạc gia địch ý cũng biến mất lạc thiên càn khẽ gật đầu trước hết để cho hắn tỉnh táo một chút phía sau ngươi đem hắn tiếp trở về đi vô luận như thế nào hắn đều là lao tam duy nhất dòng dõi chúng ta lạc ra không thể thua thiệt hắn lạc anh nam nhịn không được hỏi nếu như hắn không muốn trở về đến vậy liền nhiều đền bù đền bù hắn đi nếu như hắn muốn tu luyện hàng năm cho hắn năm vạn khối linh thạch nếu như hắn nghĩ kinh thương hàng năm cho hắn hai trăm ước trợ cấp nghe được cái này lạc anh nam không khỏi g i ậ t n ả y cả mình phụ thân cái này trợ cấp rõ ràng cao hơn những người khác ta lo lắng trong tộc các huynh đệ khác biết sau sẽ có ý kiến đây là chúng ta thiếu lao tam làm ra một chút đền bù cũng là chuyện đương nhiên dừng lại một chút lạc thiên cằn nói ta thật hy vọng lao tam nhi tử làm cái người bình thường dù là làm cái ăn chơi thiếu ra cũng tốt lạc anh nam không hiểu hỏi phụ thân ngài không phải nói tam thúc là chúng ta lạc ra trong lịch sử cực kỳ yêu nghiệt đệ từ sao con của hắn tại tu luyện phương diện thiên phú hẳn là rất mạnh mới đúng có thể ngài làm sao hy vọng hắn làm cái người bình thường có chút sự tình ngươi không hiểu t ố t đi xuống đi lạc tiên càn khoát tay áo rất rõ ràng không nguyện ý tại nói thêm cái gì sáu lạc phàm cho phụ thân cắt tóc mặc dù hắn rất không tình nguyện cũng cho hắn thay đổi một thân sạch sẽ bạch bảo hắn vẫn ý như là rất không tình nguyện có mãnh liệt mâu thuẫn tâm lý bởi vì lạc phàm tuyệt không lộ ra bất kỳ địch lý nào cho nên hắn cũng tiếp nhận nhất là khi hắn nhìn thấy mình trong tính cùng lạc phàm d á n g d ấ p rất giống sau hắn cười đồng dạng hai ta g á n g g ấ p giống nhau ngươi là ca ca của ta vẫn là đệ, đệ. đối với vấn đề này l ạ c phàm tự nhiên không cách nào trả lời bất quá phụ thân trong tiềm thức chẳng phải bài xích hắn với hắn mà nói cũng là một tin tức tốt trong nháy mắt đến cùng mặt khác ba vị thần vương ước định thời gian l ạ c phàm n h i ê n nhiên, nhiên ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta chờ ta thiên sơn trở về về sau mang theo phụ thân về duyện châu sinh hoạt thư n h i ê n liên tục gật đầu lên đường bình an ta c h ờ ngươi trở lại l ạ c phàm mỉm cười hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trên trời cao thiên sơn phó ước chương một trăm sáu mươi mốt không biết điều thiên sơn xưa nay không là một ngọn núi bởi vì cái gọi là thiên sơn tuyết vân thường không ra ngàn phong vạn lĩnh tuyết cao ngất nó dùng ngàn phong vạn lĩnh vắt ngang tây vực đồ vật ốn lượn hai năm trăm n g à n mét thế núi hùng vĩ là toàn cầu có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp sân mạch nó dùng tiên h làm tên tỏa sáng cùng nhật nguyệt viêm quốc thần thoại võ lâm huyền h u y ễ n đều dùng tiên h sơn vì thần thánh chỗ nó sớm đã siêu việt tự nhiên trở thành viêm quốc bách tính chung con mắt thần sơn thiên sơn tại bách tính trong suy nghĩ địa vị là không thể dung chuyển nhưng bởi vì vị trí địa lý cùng cao độ cao so với mặt biển nguyên nhân dù là đến cái này toàn dân tu c h â n kỷ nguyên cũng cực ít có người dám leo lên thiên sơn cho nên mọi người bình thường rất ít đi chú ý thiên sơn có thể hôm nay khác biệt t ứ phương thần vương sẽ tại thiên sơn tụ hội đây cũng là tứ phương địa ngục thành lập tới nay bốn vị thần vương lần thứ nhất công khai tụ hội mà lần này tụ hội nhất định quan hệ đến thiên hạ thương sinh sinh hoạt chỉ bất quá vô luận là mạng lưới vẫn là tin tức cơ cấu đều không có liên quan tới thiên sơn đưa tin rất rõ ràng có người không muốn để người ta biết trên thiên sơn xảy ra chuyện gì bất quá lại có bao nhiêu bách tính nhìn thấy tây lương đông hải nam cương tam vương địa ngục chiến sĩ tại không trung bay qua bọn hắn tụ tập cùng một chỗ giống như mây đen áp đỉnh xem ảnh một tàn ra cường đại túc sát chi khí mỗi một phương chi ít đều có hơn mười vạn người thanh thế to lớn cho người ta một loại dự cảm bất t ư ở n g dù sao quy mô lớn như vậy điều binh bọn hắn vẫn là không có trải qua kỳ thật không chỉ là v i ê m quốc bách tính thậm chí chung quanh mấy cái nước láng giềng bách tính cũng đều đang chú ý trên thiên sơn thế cục cùng biến động trên thiên sơn quanh năm tuyết động bao trùm phong thanh n h ẹ nào giống như quỷ khóc s ó i gạo thiên sơn chỗ sâu một mảnh hình khuyên trên ngọn núi tây lương đông hải nam cương tam phương địa ngục chiến sĩ riêng phần mình c h ấ n thủ lấy một tòa sân mạch trên người bọn họ kiên cố áo giáp cùng băng thiên tuyết địa hình thành hoàn toàn khác biệt thị giáp tương phản mà tại trên đỉnh núi tây lương thần vương cơ chỉ một tay phía sau ánh mắt đ ạ m mạc cho người ta một loại quân lâm thiên hạ khí thế hắn nhìn qua đã qua tuổi lục tuần sinh chính là mày dấm mắt to lưng hùn vai gấu giờ phút này người khoác một kiện ra hổ áo khoác nhìn từ xa tựa như là một đầu hổ yêu khí thế rất mạnh đông hải thần vương tên là Âu cửu hắn nhìn qua hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ dáng người gầy yếu mùi l ư n g rất là rõ ràng tăng thêm kia một đôi tà mị mắt phượng cho người ta một loại âm hiểm cảm giác nam cương thần vương tên là mục vũ hơn bốn mươi tuổi tuổi tác người mặc một bộ trường b à o màu đỏ ngỏm trong tay còn cầm một cái no điếu tử trừ ba vị thần vương còn có tu chân giả hiệp hội hội trưởng cơ thương cùng tào gia tộc trưởng tào nhân đức cùng nhâm gia tộc trưởng nhẩm huế vũ bọn hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản tại mặt khác ba vị thần vương trước mặt vạch tội l ạ phạm để hắn giao ra kia hai tòa mỏ linh thạch cái này đều nhanh đến thời gian ước định họ lạc chẳng lẽ không dám tới đi n h â m hành vũ nhìn thoáng qua thời gian có vẻ hơi không kiên nhẫn d á n g vẻ tào nhân đức nói người của ta một mực tại giám thị không trung tuyệt không phát hiện có đại quy mô đội ngũ đi thiên sơn hắn hẳn là không dám tới ố cựu giống như cười mà không phải cười nói một câu không tệ chúng ta ba phương thần vương t ề tụ t i ê u lạc phàm liền xem như an hùng tâm gan báo cũng không dám đến thiên sơn phó ước ta mục vũ cười lạnh một tiếng mang trên mặt k i n h thường biểu lộ hắn đến rồi cơ chí bỗng nhiên mở miệm nghe được cái này đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía đông phương chỉ gặp tam đạo thân ảnh cấp tốc mà tới cầm đầu chính là l ạ p p h ạ m mà trừ hắn ra còn thừa hai người thì là thiên toà cùng lưu ly mặc dù bọn hắn chỉ có ba người thế nhưng là khí thế nhưng rất mạnh mẽ bất quá xem ở ba vị thần vương trong mắt hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khinh thường bọn hắn tam phương tập kết ba mươi vạn tu sĩ cái này ba mươi vạn tu sĩ mỗi người đều có độ kiếp k ỳ tu vi trên khí thế hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương cuối cùng lạc phàm rơi vào một tòa tương đối thấp ngọn núi bên trên hắn nhìn về phía ba vị thần vương trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt hôm nay có may mắn được gặp ba vị thần vương là lạc mẫu người vinh hạnh chỉ là không biết làm sao các ngươi muốn tập kết nhiều tu sĩ như vậy lạc thần tất cả mọi người bể bộn nhiều việc chúng ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề đi ô cựu nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi tại sao khăng khăng muốn cùng tu chân giả hiệp hội băn khoăn thứ phương thần vương cho tới nay đều các thủ một phương cũng không cái gì văng l nhưng tu chân giả hiệp hội lại trở thành đánh vỡ lạc phàm cùng ba vị thần vương cân bằng mấu chốt lạp c h a m vấn đề này hỏi rất hay bất quá đang trả lời vấn đề này trước đó xin hỏi ô cựu thần vương các ngươi vì sao muốn nhúng tay ta cùng tu chân giả hiệp hội ở giữa ân đoán ô cựu cười lạnh một tiếng tu chân giả hiệp hội mặc dù không có đạt được quan phủ tán thành có thể từ lúc thành lập tới nay lại là ước thúc rất nhiều người nó tồn tại để dân chúng tránh giết chóc bảo hộ rất nhiều người bây giờ ngươi công nhiên hướng tu chân giả hiệp hội nổi lên chúng ta thân là thần vương lại có thể nào ngồi nhìn mặc kệ lạp f a m cười lắc đầu tất cả mọi người là người trưởng thành cần nói như thế đường h o à sao h ẳ là ô cựu thần vương cho rằng ta lạc mẫu người là ngu xuẩn muốn dùng loại những lời này ứng phó ta ô cựu trùng điệp h ư l ệ n h một tiếng có loại bị đánh mặt cảm giác rất rõ ràng lạc phàm biết tu chân giả hiệp hội tồn tại chân chính ý nghĩa cơ chí mở miệng lạc thần liên quan tới tu chân giả hiệp hội sự tình b ả n thần vương không muốn nhiều lời chúng ta tứ phương thần vương cắt phải hai thành c h ỗ t ố t còn thừa hai thành dùng để duy trì tu chân giả hiệp hội thường ngày tiêu hao cơ chí vốn không muốn cùng lạc phàm chia cắt lợi ích có thể đã bị hắn biết như vậy cũng không cần che giấu mục vụ nói đúng vậy tu chân giả hiệp hội là chúng ta ba phương thần vương đề nghị xây dựng vì cái gì chính là hy vọng tu chân giả hiệp hội có thể ước thúc tốt cảnh nội tu sĩ không để bọn hắn làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình lúc trước chúng ta cũng nghĩ qua cùng ngươi cùng một chỗ làm chuyện này chỉ bất quá thân ngươi tại b ắ c cảnh không cách nào liên hệ đến ngươi bây giờ đã biết được như vậy chúng ta chia đều trong đó lợi ích cũng không có cái gì không ổn dù sao chúng ta làm như vậy cũng là vì thủ hạ huynh đệ suy nghĩ các ngươi thẳng thắn để trong lòng ta nhiều một chút hảo cảm bất quá lạc phàm n i t miệng lên ta không có ý định muốn kia hai thành đích lợi lời này vừa nói ra sắc mặt của mọi người đều biến hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm như thế không biết điều ô cựu t r ù n g điệp hư lạnh một tiếng lạc phàm ngươi đừng muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chúng ta có thể xuất ra hai thành lợi ích cho ngươi đã là cho ngươi lớn lao mặt mũi chớ có được một t ứ c lại muốn tiến một thước cơ chí nói lạc thần hai thành lợi ích nhìn như không nhiều thế nhưng là hàng năm phân đến tay chí ít cũng có trăm vạn khối linh thành nhiều mức này đối với bắc cảnh đến nói cũng không phải số lượng nhỏ a lạc phàm không thể phủ nhận núi vai hoàn toàn chính xác không phải cái số lượng nhỏ bất quá bốn chương một trăm sáu mươi hai nghiên ép lạc phàm thanh â m cũng không phải là rất vang lại giống như tiếng sấm thanh â m quanh quẩn tại tất cả mọi người trong thai có loại đinh thai nhức ó p cảm giác cho dù ai cũng không nghĩ tới hắn cũng dám nói ra những lời này tới đúng thế nếu như ba vị thần vương không có thừa nhận cùng tu chân giả hiệp hội quan hệ trong đó hắn nói ra những lời này ngược lại là có thể tha thứ chuyện cũ kể thật tốt người không biết không tội nhưng hôm nay mặt khác ba vị thần vương đều cùng hắn chia cắt lợi ích hắn lại muốn diện trừ tu chân giả hiệp hội điều này nói do cái gì hắn đây là muốn cùng mặt khác ba vị thần vương là đế ta lấy một đ ị c h ba gia hỏa này thật rất n g ô n g cuồng mục vũ mở miệng lạc thần bản thần vương có thể nể tình ngươi t u ổ i quá trẻ phân thượng cho ngươi một cái cơ hội ngươi lời nói mới rồi bản thần vương tạm thời coi là làm chưa từng ngày qua mặc dù lạc phàm rất ngưng cuồng nhưng bọn hắn cũng không dám nói rết liền rết dù sao hắn nhưng là bắc cảnh tri chủ một khi giết hắn bắc cảnh tất nhiên sẽ r ắ n mất đầu bọn hắn hôm nay mục đích chính là trên khí thế c h ấ n nhiếp l ạ c phàm l ạ c phàm tuổi tác thứ này trừ có thể chứng minh đến qua bao nhiêu cơm đi qua bao nhiêu đường bên ngoài còn có thể chứng minh cái khác sao l ạ c phàm n g ư ơ i quả nhiên là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao cơ t r í trùng điệp hừ lạnh một tiếng thanh em giống như kinh lôi quanh quần ở trong thiên địa xem ảnh một thậm chí rất nhiều trên tuyết sơn tuyết động đều phát sinh tuyết lở trang diện giống như tật thế đối với lạp phàm cơ chí là rất khó chịu dù sao ban đầu ở đông hải thời điểm lạc phàm ở ngay trước mặt hắn giết thạch thái nhiên hành động này không khác đang đánh mặt của hắn trước mấy thời gian hắn phái người diệt trừ thủy vân tông khi đó lạc phàm lại quản nhà n sự thậm chí còn hạ lệnh giết mình bộ h ạ hắn thật đã sớm nhìn lạc phàm không vừa mắt lạc phàm đúng a ta chính là muốn ăn phạt rượu cơ chí thấp giọng nói t ứ phương thần vương không liên quan thế tục nếu như tu chân giả hiệp hội bị thủ tiêu như vậy dùng đạo viện thực lực trước mắt căn bản không đủ để cùng tiên hạ tu chân giả chống lại cho nên tu chân giả hiệp hội không thể bị thủ tiêu nếu như ngơi khăng, khăng như thế chúng ta ba vị thần vương nhất định phải liên thủ đưa n g ư ơ i diệt trừ ô cựu nói không tệ mặc dù giết ngươi sẽ dẫn phát rất nhiều phiền t o á i không cần thiết nhưng lại có chuyện ghê có gì thực tế không được chúng ta ba phương thần vương riêng phần mình phái ra một chút bộ hạ đi bắc cảnh liên hợp chống cự dị tộc ngươi thật không có trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu như vậy mục vũ nhàn nhạt nói ra đã ngươi m u ố n chiến bên kia chiến đi chiến chiến chiến ba mươi vạn tu sĩ cùng kêu lên hò hét thanh em giống như, như sấm xét đinh thai nước g ó nhất là ba mươi vạn người chỗ bạo phát đi ra khi thế có thể nói là khí thôn sơn h ạ để hư không cũng vì đó run r à y lên gặp một màn này tào nhân đức cùng nhậm hoành vũ trên mặt đều lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt bọn hắn nghe nói qua không làm sẽ không phải chết nhưng lại không biết mấy chữ này ẩn chứa là có ý gì hiện tại bọn hắn nộ đại triệt đại nộ bởi vì lạc phàm cho bọn hắn t u y ế t minh không làm sẽ không phải chết câu nói này chân chính h à n g nghĩa cùng ba vị thần vương khai chiến hắn làm sao có thể mạng sống chỉ cần hắn chết rồi kia hai tòa mỏ linh thạch quyền khai thác vận y như là sẽ rơi vào trong tay bọn họ lạc phàm cười lắc đầu khi thế cũng không yếu bất quá các ngươi trong mắt ta thật cùng sâu kiến đ ồ n g dạng dứt lời linh hồn chi lực của hắn lặng yên mà ra trực tiếp bao phủ phiến tiên địa này giờ khắc này tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cố vô hình áp bách chi lực tràn ngập ra tựa như thiên uy làm cho tất cả mọi người đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông quá mạnh lạc p h à m linh hồn chi lực căn bản không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận mặt khác ba vị thần vương cũng đều phóng xuất ra linh hồn chi lực muốn cùng lạc phạm chống lại thế nhưng là bọn hắn lại có một loại thái sơn áp đỉnh ảo giác tại lạc phàm linh hồn chi lực trước mặt linh hồn của bọn hắn chi lực căn bản là không có cách quyết tán ra tới cái này khiến ba vị thần vương đều có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy bọn hắn vạn vạn đều không nghĩ tới lạc phàm vậy mà cường đại đến loại trình độ này không có chút nào khách k h í nói bọn hắn căn bản liền không có bất kỳ sức hoạt thủ ngươi đến cùng là tu vi gì ô cựu sắc mặt tái nhuận nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng quá mẹ hắn biệt khuất ta vốn cho rằng ba vị thần vương liên thủ có thể ngăn chặn lạc phàm nhưng bây giờ bọn hắn lại là phát hiện giữa lẫn nhau trên lệnh chớ nói ba người bọn họ liền xem như ba mươi bọn hắn liên thủ cũng không có khả năng chiếm được mảy may c h ỗ t ố t ngoa tạo hơn ba trăm n g à n người l i ề n mẹ hắn dạng này sợ rồi tao nhân đức cùng nhậm hoành vũ kem chút không có đem trong mắt t r ư ờ n g ra ngoài bọn hắn vốn cho rằng lạc phàm sẽ bị nghiền ép thậm chí đánh chết tại chỗ nhưng bây giờ nhân ra còn chưa xuất thủ chỉ là dùng linh hồn chi lực liền nghiền ép ba vị thần vương cùng bọn hắn mang tới ba mươi vạn đại quân sao cái này mẹ hắn cũng quá bất khả tư nghị đi không phải nói cơ chí là tứ phương thần vương trung thực lực mạnh nhất tồn tại sao nhưng vì sao ba vị thần vương liên thủ đều không thể dung chuyển lạc phàm giá hỏa này có độc ca lạc phàm nhàn nhạt nói ra thần vương đối các ngươi đến nói là vinh quang nhưng đối với ta mà nói nó chỉ là một loại cảnh giới xuất trong n g á y mắt này vô luận là cơ chí ô cửu vẫn là một vũ ba người biểu lộ lập tức liền biến dị thương t r ắ n g bệnh không có một tia huyết sắc thần vương làm sao có thể địa cầu linh khí vừa mới khôi phục mới mười tám năm g i á hỏa này sao có thể tại ngắn ngủi thời gian mười tám năm bên trong biến thành thần vương hắn sẽ không phải là đại năng c h u y ể n thế a mặc dù không biết lạc phàm có phải hay không đại năng c h u y ể n thế nhưng là ba vị thần vương nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu kiên kỵ không còn có vừa rồi chẳng thèm ngó tới ánh mắt cơ t r í khách khí nói ra lạc thần hôm nay chính là chúng ta tứ phương thần vương t ề tụ một khắc ta cẩn thận nghĩ nghĩ chúng ta vẫn là phải tâm bình khí hòa cho chuyện chút ô cựu cũng liền vội nói cơ chí thần vương nói có lý chúng ta tứ phương thần vương được người xưng là quốc vận thủ hộ giả chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại lại có thể nào đao binh tương hướng dạng này không tốt thật không tốt lạc phang cười tâm tình bình thản trò chuyện chút nhất trí đối ngoại chính là như thế các ngươi vì sao muốn điều binh tới đây còn có ta nhớ được vừa rồi người nào đó thế nhưng là muốn để ta uống rượu phạt còn luôn miệng nói giết chết ta xin hỏi lời này là ai nói lời này giống như là liên tiếp y m ắng bàn tay hung hăng quất vào cơ chí ô cựu mục vũ ba người trên mặt ba người biểu lộ đều rất xấu hổ bọn họ đích xác nói qua lời kia cũng nghĩ qua đem lạc phàm giết phía sau nhanh thay vào đó có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới thực lực của người này sẽ b ư u h ắ n đến loại trình độ này t h ầ n vương hắn là đường đường chính chính t h ầ n vương vài phút m i ệ u sát bọn hắn đối mặt loại này siêu cấp cờ giả bọn hắn coi như muốn giết đối phương thực lực cũng không cho phép chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ tiếp nhận ba mươi vạn người bị một người nghiền ép quất đ ủ lạc thân bất giận mục vũ t ú i đầu nói chúng ta vừa rồi hoàn toàn chính xác nói qua những lời kia nhưng chúng ta lại là vì thiên hạ bất t í n cũng vô tư tâm lạc phàm nhìn về phía ba người ánh mắt đ ạ m mạc nhưng nếu như ta nhất định phải diệt trừ tu chân giả hiệp hội đâu các ngươi có thể hay không vì người trong thiên hạ mà đánh với ta một trận lại hoặc là giúp ta diệt trừ tu chân giả hiệp hội c h ư một trăm sáu mươi ba quỳ xuống nói chuyện ba vị thần vương trầm mặc bọn hắn chắc chắn sẽ không bởi vì người trong thiên hạ mà cùng lạc phàm nhất chiến bởi vì bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của lạc phàm nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý tự tay hủy đi tu chân giả hiệp hội đây chính là bọn hắn một tay khai sáng cho bọn hắn mang đến quá nhiều lợi ích thế nhưng là lạc phàm chỉ cấp hai người bọn họ lựa chọn cơ c h ỉ mở miệng lạc thần ba lạc phàm ta không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác cho tới giờ k h ắ c này ba người mới ý thức tới vị trí của bọn hắn so lạc phàm cao hơn một chút mặc dù mấy ngọn núi n g h i ê n g độ để khoảng cách này rút ngắn rất nhiều nhưng vẫn là cao hơn hơn nửa thước uy mấy người các ngươi còn không quỳ xuống muốn để thiếu chủ nhà ta ngẩng đầu ngưỡng vọng các ngươi sao thiên toa mở miệng lời này vừa nói ra lập tức chọc dẫn tam p ư ơ n g thần vương bộ h ạ một cái đến từ đông hải địa ngục nam tử trung niên gầm thép một tiếng cái gì để nhà ta thần vương quỳ xuống đầu của ngươi là bị lửa đá sao sao có thể nói ra như thế cuồng vọc đến hắn họ trương tên một chữ một cái khuê chữ chính là ô cựu t h ủ hạ cực kỳ dũng mãnh thần tướng kỳ thật không chỉ là trương khuê tây lương đông hải nam cương tam phương địa ngục thần vương cùng bộ hạ của bọn hắn tất cả đều bị trọc giận bọn hắn không phủ nhận lạc phàm thực lực cường đại đến chỉ dựa vào một người liền nghiền ép bọn hắn xem ảnh một có thể ba vị thần vương cũng là quốc vận thủ hộ giả sao có thể tùy ý như vậy vũ nhục cùng trà đạp đều nói sĩ khả sắt bất khả n h ụ c cử động lần này thật sự có chút không được c ứa chuộng để ngươi khinh thường chỉ bằng quả đấm của ta so ngươi cường rắn thiên toa ánh mắt ngưng lại một quyền đánh phía phía trước h ư không mất diệt tàn mát ra tồi khô l ạ p hủ khí thế giống như vỡ vụn mặt băng tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt h ạ trực tiếp đem trường khuê thôn p h ệ đông hải thần vương thủ hạ mạnh nhất thần tướng cứ như vậy chết rồi không hề có lực hoàn thủ một màn này rung động vô số người bọn hắn chỉ biết l ạ phàm thực lực rất mạnh nhưng lại không có người nghĩ đến liền ngay cả dưới tay hắn thần tướng cũng cường đại đến loại trình độ này nếu như ai còn có ý kiến đại khái có thể nói ra mà không đưa ra đến ta làm sao biết các ngươi có ý gặp thiên toa cười tủm tỉm nhìn về phía t r u n g quanh vô số người lộ ra ánh mắt phẫn nộ nhưng không có người dám đảm đương chim đầu đàn dù sao trương khuê chính là đấm máu ví dụ cơ c h ỉ ô cửu mục vũ ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lạc phàm hắn hy vọng dường nào lạc phàm có thể xem ở bọn hắn là thần vương phân thượng có thể cho bọn hắn một bộ mặt cho bọn hắn một cái đứng đắp lời hoặc là rời bước thấp chỗ tư cách nói chuyện thế nhưng là hắn lại nói ra một đoạn làm cho tất cả mọi người đều n ộ hỏa t h i ê u đốt c ư ờ n g giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây là giữa thiên địa tuyên hữu cổ bất biến phát tác đã các ngươi lựa chọn q h u ấ t phục vậy sẽ phải làm tốt chịu nhục chuẩn bị đừng dùng loại kia khẩn cầu cùng ánh mắt vô tội nhìn ta nếu như loại ánh mắt này có thể để dị tộc thả ra trong tay đồ đao như vậy ta tứ phương địa ngục tồn tại ý nghĩa ở đâu đương nhiên nếu như các ngươi không nguyện ý quỷ ta có thể để thiên toa chém dụng hai chân của các ngươi dạng này ngược lại là có thể bảo hộ các ngươi còn sót lại kia một chút xíu tôn nghiêm điều kiện tiên quyết là các ngươi cảm giác loại này tôn nghiêm đáng giá các ngươi hy sinh hai chân làm đại giá phát thảo đại gia con mẹ nó ngươi không phải liền là thực lực mạnh một chút có cái gì đại không được làm gì như vậy hùng hổ dọa người một vị nam cương thần vương thủ hạ thần tướng gầm thét một tiếng là thật bị trọc giận không sai cơ c h ỉ thủ hạ một vị thần tướng cũng nói ba vị thần vương cùng ngươi bắt tay giảng hòa không phải sợ ngươi mà là không muốn để thiên sơn nhu máu con mẹ nó ngươi cũng đừng không biết tốt xấu thật muốn bức gấp chúng ta một người đi tiểu liền có thể thử chết ngươi nghe được cái này nam cương thần vương ngục vũ cùng đông hải thần vương ấu cựu trên mặt biểu lộ đều biến hiển nhiên không nghĩ tới hai người bọn họ dám nói ra loại những lời này bọn hắn vô não không phân rõ thế cuộc trước mắt sao không bọn hắn không có chút nào vô não chỉ là bọn hắn không hiểu thần vương cùng thần vương ở giữa t r ê n h lệch ta chính như lạc phàm nói bọn hắn thần vương chỉ là một loại vinh dự mà hắn lại là một loại cảnh giới giữa hai bên tranh lệch thật rất rất lớn lạc phàm móc ra một điếu thuốc lá sau khi đốt nhẹ nhàng hút một hơi đem hai người này d ế t đi thiên toa n ế t miệng cười một tiếng ta cũng liền am hiểu chút chuyện này lạc thân bất giận đông hải thần vương ô c ử u vội vàng quỳ trên mặt đất thủ hạ của ta không hiểu quy củ m ạ o phạm ngài còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng thả hắn một con đường sống nam cương thần vương mục vũ cũng quỳ trên mặt đất hắn không muốn quỳ thế nhưng là nhất định phải quỳ xuống dù sao bồi dưỡng được tới một cái thần tướng là rất khó nhiều năm như vậy theo bọn hắn xuất sinh nhập tử đã sớm đem đối phương xem như thân nhân của mình sao có thể trơ mắt nhìn chết thảm ở trước mắt nhìn thấy đông hải thần vương ô cựu cùng nam cương thần vương mục vũ quỳ trên mặt đất tây lương thần vương cơ c h ỉ ngầm thở dài hai cái không có cốt khí đồ vật các người cứ như vậy quỳ rồi các người thế nhưng là thần vương a có thể hay không biểu hiện có tôn nghiêm một điểm nghĩ đến cái này cơ c h ỉ cũng ba quỳ trên mặt đất đều nói súng bắn chim đầu đàn chính mình không quỳ không được a vạn nhất lạc p h à m mượn cơ hội muốn giết hắn vậy coi như có chút được không bù mất đương nhiên hắn cũng hận bộ hạ của mình không có chỉ trích cùng giận mắng lạc phạm kể từ đó hắn liền có thể mượn cho bọn hắn cầu tình vì lấy cơ quang minh chính đại quỳ xuống nếu như là dạng này khẳng định không có người sẽ chế nhạo hắn a hạ mình quỳ xuống bản thân liền là sỉ nhục lớn lao thế nhưng là vì tính mạng của h u y n h đệ quỳ xuống cầu tình đây là muốn bị thế nhân tán thưởng cùng ca tụng a thiên toa nhìn về phía lạc phàm chờ đợi mệnh lệnh của hắn lạc phàm g õ g õ khói bụi trên mặt nổi lên một vòng ý trào phúng kẻ yếu ngay cả mình tính mệnh đều không thể t r ư ờ n g khống lại thế nào có tư cách thay người khác cầu tình các ngươi mặt mũi tại ta mà nói không đáng m ộ đồng chết thiên toa lĩnh ngộ lạc phàm thân ảnh l o i lên xuất hiện tại đông hải địa ngục tên kia thần tướng bên cạnh đấm ra một quyền phong thanh nổ vang hùng mánh m à bá đạo nương theo lấy một đạo trần m u ộ n thanh â m vang lên người trung niên kia trực tiếp bị thiên toa một quyền đánh thành m ư a máu ngay cả cái to bằng móng tay xương vụn đều không có lưu lại mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm thiên toa lại xuất hiện tại một vị khắc trung niên nhân sau lưng tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạn đem hắn đánh thành huyết vụ mặc dù bọn hắn đều là thần tướng nhưng là bọn hắn tại thiên toa thủ hạ lại là không cách nào sinh tồn thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía thiên toa ánh mắt bên trong đều tràn ngập h ã i nhiên vì cái gì liền ngay cả hắn cũng cường đại đến loại trình độ này bác cảnh luyện ngục người thật cường đại như vậy sao hai người sau khi chết l ạ c phàm nhìn về phía ba vị thần vương hồi đến đề tài mới vừa rồi các ngươi có thể làm ra lựa chọn mục vũ cung kính nói ra lạc thần tu chân giả hiệp hội tồn tại quan hệ đến tu chân giả cùng người bình thường ở giữa hài hòa nó tựa như là một thanh lưới dao lơ lửng tại vô số tu chân giả trên đầu ước thúc lời nói của bọn họ nếu như diệt trừ tu chân giả hiệp hội t h i ê n hạ thế tất sẽ đ ạ i loạn. l ạ chắn p à m k h ra đây là tại dùng tam phương địa ngục đến áp chế lạc phàm bởi vì bọn hắn cược lạc phàm không dám giết bọn hắn thiếu chủ đã bọn hắn muốn cùng tu chân giả hiệp hội cùng tồn vong như vậy tất cả đều diệt là được thiên toa mở miệng trong mắt tách ra kinh người sắc ý lạc phàm khẽ lắc đầu nếu như chuyện này thật giống tiên toa nói đơn giản như vậy hắn đã sớm đem tam phương thần vương giết chết có thể sự thật không phải như vậy thứ phương địa ngục riêng phần mình đều có chủ nhân của mình dù là diệt đi ba người bọn họ hắn cũng vô pháp trưởng k h ô n g kia ba tòa địa ngục đến thời điểm dị tộc thì có thể tùy tiện đánh vào địa cầu hậu quả khó mà lường được không thể phủ nhận các ngươi cầm chắc lấy ta uy hiếp ta thật không thể giết chết các ngươi nhưng là ta có thể trực tiếp diệt trừ tu chân giả hiệp hội lạc phàm khỏe miệm nổi lên một vòng nụ cười khinh thường ba vị thần vương nội tâm hung hăng run lên nếu như lạc phàm thật muốn trừ hết tu chân giả hiệp hội dù n g bọn hắn thực lực căn bản là không có cách ngăn cản cơ c h ỉ n h ị n không được nói lạc thần ngài vì sao muốn khăng khăng diệt trừ tu chân giả hiệp hội ngài chẳng lẽ không nhìn thấy ý nghĩa tồn tại của nó sao ô cựu nói mười tám năm trước linh khí khôi phục ban đầu thời điểm trên địa cầu xuất hiện rất nhiều năng nhân dị sĩ bọn hắn ỉ vào thực lực gáp đ ả o phàm nhân phía trên tại thế tục ở giữa trắng trận giết chóc căn bản không đem luật pháp để ở trong mắt ngay lúc đó tử thương vô số kể cũng chính bởi vì điểm ấy sau đó chúng ta mới thành lập tu chân giả hiệp hội vì cái gì chính là ước thúc trên đời này tu sĩ cũng là bởi vì tu chân giả hiệp hội thành công tu chân giả lăng nhục phạm nhân án lệ cũng càng ngày càng ít trở thành trong lòng dân chúng thánh địa coi như ngài nhìn tu chân giả hiệp hội không vừa mắt muốn diệt trừ nó tốt xấu phải cho chúng ta một cái lý do chứ lý do lạc p h a n g cười cường giả hành sự chỉ phân yêu thích không có lý do ba người sắc mặt tái xanh bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được đến từ lạc phàm xem thường đây là tại đánh bọn hắn mặt xem ảnh một trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn a thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu lắng nghe ai cũng không dám nói thêm cái gì l ạ c phàm hít một hơi thuốc lá ta biết các ngươi mặt ngoài cung kính chỉ là vì muốn sống mà thôi trong lòng các ngươi đều ướt gì g i ế t chết ta chỉ bất quá các ngươi không có phần này thực lực thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới tu chân giả cùng phạm nhân bản thân liền là hai cái hoàn toàn khác biệt quần thể mỗi cái quần thể đều có mỗi cái quần thể pháp tác sinh tồn không thể nói nhập là một phạm nhân tuân thủ luật pháp mà tu chân giả thì là tuân theo k h ô n sống ngống chết pháp tác sinh tồn mà bây giờ các ngươi lại là cưỡng ép đem hai cái khác biệt quần thể pháp tác sinh tồn dung nhập vào một thể thử hỏi các ngươi còn chưa ý thức được sai lầm của mình sao mục vũ nói lạc thần lợi nói hoàn toàn chính xác có lý nhưng là ta lại có khác biệt cách nhìn bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh chúng ta làm như vậy cũng chỉ là bảo hộ tu chân giả giả bớt giết chóc thử hỏi làm sai chỗ nào đánh giám lạc p h à g trùng điệp h ư lạnh một tiếng thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu sao là đức hiếu sinh nói chuyện như thật có đức hiếu sinh dị tộc như thế nào tại trên địa cầu trắng trợn giết chóc còn có Tu các h nịch thiên mà đi. Giết chóc chính thành â n vốn cường trưởng bên giả giết trong đi, đại vị là là mà một tu sĩ k h ô ngươi thể thiếu kinh lịch, giờ, n các mà bây g lại d ù nhìn g giảm giết bớt c ó c làm lý do v c h í h m ì như sai qua giải hỏi, trải lầm không gặp thoát. Thử hỏi, không trải qua gặp trở có thể t chắc nào r có ở n thành. ngươi nhìn như g Các là vì người trong thiên hạ suy nghĩ kỳ thực là hại bọn hắn cái gọi là hài hòa tu chân thuần túy là lừa dối người khác đã là tu chân liền không có hài hòa nói chuyện như là hiện tại các ngươi bị ép quỳ gối trước mặt ta đồng dạng đây chính là hài hòa tu chân đại g i i nếu như không đem tu chân giả hiệp hội diệt trừ không để bọn hắn thích h ớ n g nguyên bản liền nên thích h ớ n g pháp tắc sinh tồn một ngày nào đó thiên hạ tu chân giả cũng sẽ giống như các ngươi kinh lịch vô cùng nhục nhã cái này chẳng lẽ chính là các ngươi muốn nhìn đến hình ảnh sao lạc phàm thanh em rất bình tĩnh thế nhưng lại cho người ta một loại đinh thai nhức có cảm giác ba vị thần vương cũng lần thứ nhất ý thức được chính mình giống như phạm sai lầm đúng cũng chỉ là giống như bởi vì coi như phạm sai lầm bọn hắn cũng không có khả năng thừa nhận sai lầm của mình cơ chí mở miệng l ạ thần ngài có hay không nghĩ tới nếu như phế tu chân giả hiệp hội lập hạ quy củ những cái kia tu chân giả một khi mất đi ước thúc đây đối với bách tính mà nói ý vị như thế nào lạc phàm ta nói qua tu chân giả cùng phạm nhân chính là hai cái khác biệt quần thể bọn hắn lớn nhất ước thúc nguồn gốc từ nội tâm nếu như ngay cả chính mình cũng không cách nào ước thúc chính mình giết lại có làm sao cơ chí lại nói do ai đến giết lạc phàm đạo viện ba vị thần vương biểu lộ biến bọn hắn biết lạc phàm diệt trừ tu chân giả hiệp hội còn có một cái khác mục đích đó chính là đặt vững đạo viện tại viên quốc địa vị một khi đạo viện trưởng không hình phạt địa vị khẳng định biết bơi t r ư ớ n g thuyền cao mục vũ thở dài thôi đã lạc t h ầ n muốn diệt trừ tu chân giả hiệp hội vậy theo ngài là được chỉ bất quá n à y sẽ chọc giận trên đời này tu chân giả cùng l a o bách tính đến lúc đó ngài sẽ trở thành dân tộc tội nhân cơ chí cùng ấu c ử u tuyệt không nói cái gì cái nhìn lại cùng mục vũ nhất trí lạc pha mặt mỉm cười vì cái gì ta sẽ trở thành dân tộc tội nhân chư vị chẳng lẽ không rõ ràng ta đem các ngươi hẹn ra mục đích sao cơ chí hít sâu một hơi ngươi là muốn cho chúng ta liên danh chiêu cáo thiên hạ giải tán tu chân giả hiệp hội Các có người i ý k ế dù là hắn là thần vương cũng không thể một lời giải tán tu chân giả hiệp hội nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể triệu tập mặt khác ba vị thần vương một khi bốn vị thần vương đồng thời phát ra tiếng tu chân giả hiệp hội tất nhiên muốn tan giã dù sao bốn vị thần vương c h ấ n thủ tứ phương l ờ i của bọn hắn quyền là có tính quyết định không người nào dám làm trái mục v ũ năm chặt xong quyền thấp giọng nói lạc thần tu chân giả hiệp hội là chúng ta một tay khai sáng ở trong mắt chúng ta nó tựa như là con của chúng ta ngài nghĩ giải tán nó chúng ta có thể lý giải thậm chí cũng có thể đáp ứng ngươi nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không tự tay giết mình hải tử không tệ chúng ta đã làm ra lớn nhất nội bộ ngài cũng không cần được một t ứ c lại muốn tiến một thước ô c ử u trong mắt tách ra cường đại tức giận hắn biết lạc phàm không dám giết bọn hắn nguyên nhân chính là như thế mới có thể như vậy không có sợ hãi có ý tứ à cũng dám ở trước mặt ta kêu gào lạc phàm cười lắc đầu ô c ử u thần vương ngươi thật giống như quên đi giờ phút này chính quỷ gối trước mặt ta à chính là như thế lại ai đưa cho ngươi g i n g khí dám nói với ta được một t ứ c lại muốn tiến một thước ngươi tính là thứ gì nói đến đây n ữ khí bỗng lăng lệ mấy ngàn mét bên ngoài ô c ử u biểu lộ đại biến trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi c h ư một trăm sáu mươi lăm người thắng đặc quyền phúc ô u trong miệng phun ra một ngụm màu tươi Cả người sắc mặt vàng như nến trực tiếp liền nằm trên đất hắn căn bản là không thể thừa nhận lạc phàm linh hồn chi lực lạc thần đều nói giết người bất quá đầu c h ắ m đất chúng ta đã khuất phục tại trước mặt ngài ngài cử động lần này không khỏi có sai lầm phong độ đi ô cựu chật vật đứng lên trong mắt tản mát ra ánh mắt phẫn nộ có sai lầm phong độ sao lạc phàm giang tay ra ta không cho rằng như vậy trong mắt của ta người thắng đặc quyền chính là tùy ý trà đạp kẻ thất bại tôn nghiêm đánh chửi thậm chí là lấy tính mạng của hắn nếu không làm sao nhiều người như vậy đều muốn trở thành người thắng chẳng lẽ để một vị người thắng như cái quy tôn đồng dạng quỷ gối kẻ thất bại trước mặt khẩn cầu hắn tha thứ chính mình đánh bại hắn lưu ly cười sờ sờ trong mũi thiếu chủ ta cảm giác ngươi đang mắng bọn hắn ba người là quy tôn ba vị thần vương sắc mặt tâm trầm lại một lần nữa cảm nhận được x ỉ nhục l ạ c phàm có chứng cứ sao lưu ly không có l ạ c phàm lắc đầu ngươi sai bọn hắn bản thân liền là quy tôn l ạ c phàm ngươi đến tột cùng muốn như thế nào c ờ chĩ thấp giọng nói hắn đã gọi thẳng tên có thể nghĩ nội tâm đến cỡ nào phẫn nộ lạp phàm nhàn nhạt nói ra liên danh giải tán tu chân giả hiệp hội ô cựu cả giận nói không có khả năng chúng ta chết cũng không có khả năng liên danh giải tán tu chân giả hiệp hội thiên toa sửa chữa bọn hắn dừng lại lạc phàm hời hợt nói một câu ta cũng sẽ loại sự tình này thiên toa nết miệng cười một tiếng lập tức đạp không mà đi một lát sau trên thiên sơn không chuyển đến trầm muộn thanh âm cùng tiếng kêu thế thảm hơn ba trăm ngàn người trơ mắt nhìn xem trong lòng bọn họ t r u n g bách chiến bách thắng thần vương bị thiên toa ba chân đá đã bọn hắn mệnh căn tử xem ảnh một đặc mắt của bọn hắn đ ạ t bọn hắn mặt mũi bầm d ậ p nhìn qua rất là thê thảm nhưng không có người dám đứng ra không chỉ có lạc phàm thực lực b ư ê u hãn liền ngay cả thiên toa thực lực cũng có thể nghiền ép ba vị thần vương a chúng ta không phục không phục Ô cựu bị đánh cho đầy người màu tươi lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu kẻ yếu thường thường lại bởi vì chính mình tài nghệ không bằng người từ đó tìm các loại lý do thôi đã các ngươi không phục vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội chúng ta tới chơi một trò chơi như thế nào lạc phàm cười nhìn về phía ba người chỉ cần các ngươi có thể đạt được thắng lợi vậy ta liền giữ lại tu chân giả hiệp hội Cái gì trò đương i thở nhiên Lạc h i các ngươi cũng có thể cầu vệ binh mọi mặt khác hai phe địa ngục tu sĩ tiến đến trợ giúp các ngươi chỉ cần có thể kiên trì ba tháng là được trái lại nếu như không cách nào kiên trì ba tháng tức là thất bại đến thời điểm các ngươi nhất định phải liên danh giải tán tu chân giả hiệp hội đây là ta lớn nhất nội bộ ta khuyên các ngươi h ả o h ả o cân nhắc một chút nếu thật là chọc giận ta vậy coi như không phải một trận đánh đập sự tình đơn giản như vậy lạc phàm ngữ khí bình thản thế nhưng là tất cả mọi người cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên bọn hắn không chút nghi ngờ nếu là chọc giận hắn hậu quả khẳng định tiết tưởng không chịu nổi ngươi nói thế nhưng là thật cơ c h ỉ mở miệng trong mắt tràn phóng tinh quang lạc phàm nói không tệ vô luận như thế nào các ngươi chỉ cần kiền trì thời gian ba tháng như vậy tu chân giả hiệp hội sự tình ta không nhắc tới một lời một lời đã định cơ chí nói liền từ ta dẫn đầu tây lương trăm vạn đại quân tiến vào bắc cảnh luyện ngụ nói đến đây lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài trên ngọc bài điêu khắc cổ lão kỳ lân văn ở giữa còn có tây lương hai chữ sau đó cơ chí hai tay b ấ m quyết đem lệnh bài quyền hạn tạm thời hạ xuống sau đó cho lạc p h ạ m chỉ có mang theo khối này thần vương lệnh lạc p h ạ m mới có thể tiến nhập tây lương lạc p h ạ m cũng lấy ra chính mình thần vương kiến ngươi có ba ngày thời gian tranh tài sau ba ngày chính thức có hiệu lực hy vọng lạc thần nói lời giữ lời cơ chí cười không chỉ có là hắn Hô Kiều cùng Mục Vũ cũng Vũ đúng ề u cười. Lộ r thế trên tv sinh căn bản liền không có liên quan tới bắc cảnh luyện ngục đưa tin cho nên theo bọn hắn nghĩ trận này trò chơi bọn hắn đã thắng mà lại thắng rất nhẹ nhàng a đưa tin ba ngàn huyết bảo để bọn hắn tập kết đội ngũ cùng cơ chi thần vương đi bắc cảnh về sau đem b ắ c cảnh giao cho bọn hắn lạc phàm hướng về lưu ly phân phó một câu vâng cơ c h i khẽ nhữ mày nhịn không được hỏi b ắ c cảnh chỉ có ba ngàn huyết bảo sao lạc phàm chuẩn xác mà nói không đủ ba ngàn ha ha ha ha ô cựu cười lên ha hả có thể là phát giác lạc phàm biểu lộ quá âm lãnh liền nói ngay lạc thần bất giận từ bản thân mẫu thân liền nói cho ta không thể tùy tiện trò cười người khác Chứ phi thật nhịn không được cho nên vừa rồi ta cũng là thân bất do kỳ không chỉ có là ô cựu cơ chí cùng mục vũ trên mặt cũng đều hiện ra nụ cười khinh thường người bắc cảnh chỉ có không đủ ba ngàn huyết bảo mà chúng ta bà phương địa ngục cái kia không phải có được trăm vạn tu chân giả không có chút nào khách khí giảng chỉ cần trăm vạn tu sĩ và o ở bắc cảnh nhất định có thể dọa đến những dị tộc kia nghe ngóng rồi t r ồ n ngược lại là các ngươi tiến vào tây lương địa ngục hẳn là sẽ lọt vào dị tộc điên cuồng tấn công a đoán chừng dùng không được mấy ngày các ngươi liền sẽ khóc hô hào n h ậ thua đến thời điểm chúng ta nhất định phải đem hôm nay chịu sỉ nhục tất cả đều trả lại cho các ngươi lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường ta cũng muốn thân bất do kỳ để người đánh ngươi một trận đâu thiên toa ma quyền sát trưởng đi ra phía trước ta cũng sẽ loại sự tình này a tiếng đêu thê thảm không dứt bên t h a i tất cả mọi người lại một lần nữa cảm nhận được lạc phàm tàn bạo cho dù là bọn họ đã có ước định có thể hạ thủ vẫn ý như là như thế không lưu tình chút nào ngay tại thiên toa h ậ u đả ô cựu thời điểm lạc phàm chú ý tới cách đó không xa tào nhân đức cùng nhậm hành vũ thật là đúng dịp không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp phải hai vị nhìn thấy lạc phàm ánh mắt tào nhân đức cùng nhậm hoành vũ vội vàng túi đầu bọn hắn vốn nghĩ hôm nay thẩm phán lạc phàm đúng thế trong lòng bọn họ ba vị thần vương thực lực sớm đã áp đảo lạc phàm phía trên bọn hắn khẳng định hội thẩm phán lạc phàm mà bọn hắn cũng có thể mượn cơ hội đoạt lại kia hai tòa mò linh thạch quyền khai thác thế nhưng là không đợi ba vị thần vương thẩm phán lạc phàm bọn hắn trực tiếp liền bị làm quỷ trên mặt đất cho nên giờ phút này bọn hắn căn bản cũng không dám chống đối lạc、Phạm. thậm chí không dám cùng hắn đối mặt. kia hai linh tòa h t mỏ ạ chương một ắ trăm cảnh t ấ sáu mươi sáu ngươi có biết hay không ta là ai lưu ly sau ba ngày ngươi trước chạy tới tây lương tại giao tiếp thời điểm ở nơi đó ta lo lắng tây lương triệu tập nhân mã sẽ kinh động dị tộc không cần thiết để dị tộc xâm lấn hướng kinh đô bay thời điểm lạc phàm hướng về lưu ly bàn giao một câu thiên toa nhịn không được nói thiếu chủ nếu không ta bồi tiếp lưu ly đi tây lương đi nếu như dị tộc thật quy mô xuất động dùng lưu ly thực lực chỉ sợ không ứng phó q u a nổi không cần ta để thiên toàn cùng thiên cơ đi qua dừng lại một chút lạc phàm nói diệp tử tại thạch gia thế nào thiên toa nhú n v a i láo chư đã truyền thụ hắn phương pháp tu luyện bất quá diệp công tử đối con đường tu luyện giống như có chút không có thiên phú mấy ngày gần đây nhất đều tại đọc qua thạch gia thư tịch về phần thạch gia phước diện không người nào dám đối với hắn có chút bất kính lạc phàm xem thường lắc đầu cũng không phải là diệp tử không có tu luyện tiên phú mà là chư cắt thành không có khai phát tiềm lực của hắn không chỉ có là chư cắt thành chỉ sợ cũng ngay cả ta đều không thể khai phát tiềm lực của hắn lưu ly thiếu chủ diệp công tử tiên phú thật đáng sợ như vậy sao lạc phàm nghĩ nghĩ nên tính là vô cùng kỳ diệu đi diệp văn hiên kế thừa phụ thân truyền thừa có thể đoán được tương lai đây là tiên tri đặc ở cổ đại đây tuyệt đối là thế lực khắp nơi đều muốn lấy lòng cùng định bợ tồn ạ i sau đó lạc phàm trở về lạc già khu nhà cũ phụ thân giống như là một đứa bé đồng dạng cùng thư nhiên chất đống người tuyết thỉnh thoảng còn hướng về thư nhiên ném một cái tuyết cầu để nàng hết sức chật vật thấy cảnh này lạc phàm khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt phụ thân sáu tuổi lúc biết được thiên hạ sẽ đại loạn năm đó hắn mất đi hải t ử đặc hữu tính trẻ con một năm sau diệp đào mất tích trong lòng hắn chết đi cũng làm cho hắn triệt để biến thành người khác không chút khách khí mà nói tuổi thơ của hắn sinh hoạt là không hoàn chỉnh bây giờ hắn có thể như cái hải từ đồng dạng cãi nhau ở mỹ làm con trai hắn cũng cảm giác sâu sắc vui mừng xem ảnh một chỉ bất quá nhìn thấy lạc phàm sau khi xuất hiện lạc thiên dụ rõ ràng biểu hiện có chút khẩn trương hắn không thể quên được lạc phàm cưỡng ép cắt đi tóc của hắn cho hắn thay đổi quần áo hình ảnh không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a t h ư n h i ê n mặt mũi tràn đầy quan tâm lạc phàm không có việc gì không chơi ta muốn ăn mức quả người dẫn ta đi mua mức quả có được hay không lạc thiên dụ mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem t h ư n h i ê n tựa như là tuổi nhỏ hải tử khẩn cầu phụ mẫu mua ngưỡ ngộ trong lòng đồ chơi đồng dạng tốt lắm thư n h i ê n n ở nụ cười hớn hở sau đó hướng về lạc phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái nắm lạc thiên dụ tay hướng về bên ngoài đi tới lạc phàm cười khổ một tiếng chính mình đứa con trai này còn không bằng con dâu tại phụ thân trong lòng địa vị a tam thúc ngày đây là đi đâu ngay tại lạc thiên dụ cùng thư n h i ê n sắp đi tới cửa thời điểm một cái hai m ă m hai sáu tuổi phong lưu p h ó n g khoáng người trẻ tuổi đi đến sau lưng hắn còn đi theo bốn cái hơn ba mươi tuổi t r u n g nhân nhân bọn hắn mặc tây trang màu đen vừa nhìn liền biết là nam tử trẻ tuổi bảo tiêu ngoài dự đoán chỉ gặp nguyên bản như cái hải tử đồng dạng lạc thiên dụ lập tức liền l i n giận lan lão tử không muốn nhìn thấy ngươi tranh thủ thời gian biến mất tại trước mắt ta nam tử cười lắc đầu tam thúc ta lại không có trêu chọc ngài ngài làm gì tức giận đâu thôi thôi ngươi đều thành tiên điên cùng ngươi giảng đạo lý cùng đàn gậy hai châu có cái gì khác nhau cái này sẽ chỉ để ta tự hạ thân phận hắn ngữ khí khinh thường tản ra ngạo mạn chi ý dứt lời hắn nhìn về phía lạc phàm sau đó cười đi ra phía trước ta gọi l ạ anh hùng nếu như ta không có đón sai ngươi hẳn là tam thúc nhi tử a nam t ử tự giới thiệu lạc phàm hướng về lưu ly li phất phất tay ra hiệu để nàng đi mua mức quả sau đó lúc này mới nhìn về phía lạc anh hùng không tệ là ta lạc anh hùng khẽ gật đầu chuyện của ngươi ta nghe nam ca nói nghe nói đại bá còn nghĩ đền bù ngươi rất nhiều đối với việc này ta là rất không cao hứng phi thường không cao hứng lạc phàm cười nhìn về phía hắn sau đó thì sao lạc anh hùng hư lệnh một tiếng ngươi mặc dù giữ lại tam thúc cốt n ụ c thế nhưng là dựa vào cái gì có thể họ lạc lạc gia chính là thần tộc chân chính thần tộc nếu muốn trở thành lạc gia con dâu nhất định phải có cao quý mà thánh khiết huyết mạch ta không biết mẫu thân ngươi là ai nhưng ta biết nàng loại kia tiện nữ nhân là không có tư cách vì lạc gia sinh sôi hậu đại coi như sinh hạ ngươi ngươi cũng chỉ là cái tiện trùng mà thôi ngươi căn bản cũng không hẳn là sống trên cõi đ ờ i này càng không tư cách hưởng thụ lạc gia phụ cấp không có ý tứ ta nói chuyện có chút khó nghe nhưng cũng chỉ là n h ầ m vào ngươi mà thôi ba lạc phàm trực tiếp một bàn tay quất bay ra ngoài đánh lạc anh hùng miệm phun máu tươi bay rớt ra ngoài trực tiếp rơi đập tại cách đó không xa đá mài bên trên phát ra một đạo tiếng kêu t h ấ thảm đáng chết ngươi lại dám đánh ta ngươi có biết hay không phụ thân ta là ai phụ thân ta là lạc thiên hiển hắn nhưng là lạc gia tộc t r ư ở n g lạc anh hùng bị trọc giận trong mắt sát ý ẩn hiện hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phạm dám đánh mặt của hắn càng không có nghĩ tới đối phương vẫn là một cái tu l u y ệ n giả đúng thế lạc anh hùng thế nhưng là có được độ kiếp kỳ tam tầng tu vi một thân thực lực tại thế hệ trẻ tuổi chung cũng coi như siêu cấp t ư ở n g giả có thể lạc phạm xuất thủ hắn lại không hề có lực hoàn thủ phụ thân ngươi liền xem như thiên vương lao tử hôm nay ta cũng muốn phế ngươi tu vi lạc phàm quát lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vòng h à n g quang hắn vốn cho rằng người lạc gia cũng giống như lạc anh nam như thế nhưng bây giờ lại phát hiện người và người vẫn là có rất lớn khác biệt khi nhìn đến lạc anh hùng cùng phụ thân lúc nói chuyện thần thái cùng ngữ khí là hắn biết đối phương căn bản không có đem phụ thân để ở trong mắt hắn trước kia khẳng định thường xuyên nhục nhã phụ thân chớ nói chi là hắn còn nhục mạ mẫu thân cho nên coi như hắn là người lạc gia cũng muốn trả giá đắt một vị trung niên mở miệng hắn ánh mắt đạo mạc không có chút nào đem lạc phàm để ở trong mắt người trẻ tuổi ta khuyên ngươi tốt nhất dập đầu nhận lầm kể từ đó thiếu gia nhà ta sẽ xem ở tên điên hướng kia trên mặt cho ngươi một con đường sống nếu không chết là anh hùng chật vật đứng dậy trong mắt sát ý bắn ra hắn hung hăng nôn một n g ụ m máu thủy thấp giọng nói nhận lầm chỉ là nhận lầm lại có thể nào dập tắt l a o tử trong lòng n ộ hỏa ta muốn đánh gãy tư chi của hắn đem hắn chặt thành thịt nát cho chó ăn không muốn cùng hắn nói nhảm giết hắn cái tiệ n trùng là anh hùng trực tiếp hạ lệnh giết chết lạp phàm bốn người nghe xong diễn phần mình tế ra chính mình bản mệnh vũ khí bọn hắn đều là lạc gia tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ mỗi người đều có độ kiếp kỳ cựu tầng đ ỉ n h phong tu vi thực lực dị thường c a o minh giết nương theo lấy một đạo gầm nhẹ bốn người đồng thời hướng về lạc phàm vào tới trường kiếm trong tay buộc phát ra cường đại kiếm khí gặp một màn này lạc anh hùng khỏe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười dám cùng ta là địch con mẹ nó chứ muốn để ngươi chết không toàn thây rát rưởi lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng h à n quang sau đó không hề có điểm báo trước ở giữa nâng bàn tay lên cách không rút ra ngoài phốc phốc phốc, phốc. nương theo lấy bốn đạo t r ầ m m u ộ n thanh â m bỗng nhiên văng lên lạc anh hùng kinh dị phát hiện bốn người kia tất cả đều bị lạc phàm đánh nổ nổ a biến thành huyết vụ a chương một trăm sáu mươi bảy anh hùng biến cầu hùng sáu lạc anh hùng miệng dáng dấp thật to giờ khác này hắn cảm giác giống như là có một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy hắn cổ đồng dạng để hắn có loại gần như hít thở không thông ảo g i á c đây chính là bốn vị độ kiếp kỳ cựu tầng đỉnh phong siêu cấp cường giả a nhưng bây giờ lại bị đối phương cách h ô n g dùng bàn tay đánh thành mưa máu dù là tận mắt nhìn thấy hắn đều không thể tin được trước mắt một màn này khi hắn nhìn thấy lạc phàm từng b ư ớ c ép sát sau lạc anh hùng vô ý thức nuốt nước miếng một cái giờ phút này trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh hắn không ngừng lui lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ luôn miệng nói đường đệ bất giận đường đệ bất giận ta mới vừa rồi là cùng ngươi đang nói đùa cũng vô ác ý còn xin ngươi xem ở chúng ta đều họ lạc phân thượng chớ có cùng ca ca chấp nhà ta lạc anh hùng thật sợ hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm không chỉ có là người tu luyện mà lại thực lực còn đáng sợ như thế bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có cửa đốt hắn nhất định phải nhận sợ lạc phàm trong mắt hàn ý lấp lóe cầm người khác mẫu thân đùa giỡn hay sao nếu như là dạng này vậy ngươi mẹ đây tính toán là cái gì đồ vật còn có ngươi đều phải để người đem ta chặt thành thịt nát cho cho ăn giờ phút này nói ra trò đùa không khỏi nhục ta trí thông minh đi ngươi ngươi đến cùng muốn như thế nào lạc anh hùng dọa đến thanh âm đều xuất hiện run r à y hắn là lạc gia tộc t r ư ở n g con trai độc nhất cao cao tại thượng vô luận đi đến đâu người khác đều sẽ xưng hô hắn một tiếng thần tử Cái một cố n cường đại nguyên anh chi lực như là núi lửa bộc phát nháy mắt tại lạc anh hùng cơ thể bên trong khuyết tán mà ra mà trên mặt hắn biểu lộ cũng nương g kết trong mắt để lộ ra thật sâu không c a m lòng cùng sợ hãi hắn vốn cho rằng lạc phàm chỉ nói là nói mà thôi lại không nghĩ rằng vậy mà thật phế tu vi của mình cái này so giết hắn đều muốn thống khổ nhất là cơ thể bên trong nguyên anh chi lực gào thét mà ra loại kia cảm giác bất lực để hắn gần như tuyệt vọng mà liên tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm vai của hắn cùng chân lần lượt chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt hắn kêu thảm ngã trên mặt đất giờ phút này tứ chi đã mất đi cảm giác mà lại có máu tươi không ngừng phun ra ngoài người đang chết người thật đang chết phụ thân là sẽ không bỏ qua cho ngươi các ngươi hai người đều đáng chết lạc anh hùng phát ra cồn g loạn gầm thét sau đó ba lạc phàm một cước dẫm tại hắn trên mặt để hắn trực tiếp lâm vào trong hôn mê người tới đem lạc anh hùng đưa về là ra a không hắn hiện tại đã biến thành cầu hùng lạc phàm điểm điếu thuốc hướng về nơi xa mấy cái hạ nhân phân phó một câu bọn hắn tại lạc anh hùng bọn người lúc đi vào liền xuất hiện tại một bên bản thân chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt lại không nghĩ rằng quá trình như thế tàn bạo trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập khẩn trương kỳ thật tại hai ngày này ở chung bên trong bọn hắn vẫn là rất thích lạc phàm dựa theo lão quản gia đến nói hắn nho nhã lễ độ cùng tam thiếu gia lúc tuổi còn trẻ không có sai biệt nhưng ai đều không nghĩ tới x o á i khí khuôn mặt hạ vậy mà ẩn giấu đi một viên như thế tàn bạo nội tâm nhanh nhanh nhanh mau đưa anh hùng thiếu gia đưa về lạc g i a lão quản gia vội vàng trương la khởi tới đợi lạc anh hùng bị người khiêng đi sau lão quản gia than nhẹ một tiếng thiếu gia ngại coi là thật không nên như thế lô mang a anh hùng thiếu gia hoàn toàn chính xác có rất nhiều địa phương làm không đúng có thể phụ thân nàng lại là lạc gia tộc trưởng đương nhiệm người phế hắn tu vi tộc trưởng như thế nào lại tùy tiện bỏ qua ngài lạc phàm đã ngay cả ngài đều nói hắn làm không đúng như vậy ta thay nhị bá quản giáo hắn làm sao đến có sai lao quản gia có thể ba lâm ba không cần nói nhiều ta có chừng mực lạc phàm nhàn nhạt nói một câu kỳ thật hắn rất muốn giết lạc anh hùng bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này giết mặc dù chấm dứt lại không bằng để hắn làm cái phế vật về phân lạc thiên hiển Cũng c hắn í n nhị h phàm h là lạc nhị bá.、Hắn、cũng không có để vào mắt thậm chí còn nghĩ tiếp lấy lạc anh hùng bị phế một chuyện đem hắn dẫn ra phụ thân năm đó biến thành tên điên chuyện này rất không tầm thường hắn cần điều tra ra được nếu như không phải dị tộc gây nên như vậy có thể là lạc gia người bên trong âm thầm dở trò quỷ mà lấy trước mắt hắn đối lạc ra hiểu rõ lạc anh hùng nhìn phụ thân rất không vừa mắt rất khinh thường hắn loại này khinh thường vô cùng có khả năng bắt nguồn từ phụ thân của hắn cho nên hắn cần tìm hiểu nguồn gốc đi lên cha lao quản gia lâm bá thở dài lạc phàm tính cách cùng năm đó tam thiếu gia giống nhau như lúc không chỉ có thủ đoạn lăng lệ mà lại chỉ cần nhận định sự tình tuyệt không quay đầu c à n g sẽ không nghe người ta khuyên hắn loại tính cách này thật là rất không làm cho người thích lạc phàm đột nhiên hỏi một câu lâm bá cha ta năm đó ở lạc gia địa vị như thế nào lâm bá nhớ lại nói tam thiếu gia chính là lạc gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài năm đó hắn không có điên điên lúc có thể nói là độc nhất vô nhị không chỉ có như thế mà lại là lạc gia đệ tử yêu thích cùng kính trọng lạc phàm lại nói hắn có phải hay không đời tiếp theo tộc trưởng người nối nghiệp phải cũng không phải lâm bà nói năm đó lao tộc trưởng hoàn toàn chính xác nghĩ đến đem lạc gia giao cho tam gia có thể tam gia lại là cự tuyệt lão tộc trưởng đề nghị nguyên nhân rất đơn giản hắn không thích giản buộc hắn thích qua nhàn vân giá hạc sinh hoạt còn nói lạc gia không phải hắn cây cùng bình định dị tộc về sau hắn sẽ đi tìm kiếm hắn cây mới đầu lão buộc không biết hắn cây là có ý gì hiện tại xem ra ngươi cùng mẹ của ngươi chính là hắn cây dừng lại một chút lâm bà nói thiếu ra ta biết ngài hoài nghi gì đơn giản là hoài nghi tộc trưởng chi tranh có người âm thầm ra tay dẫn đến tam gia điên Kỳ thật không phải như vậy dùng tam gia tính cách hắn căn bản không có khả năng đảm nhiệm tập trường lại có ai sẽ hại hắn mức quả h ế ẩm ngọt ngào mức quả đúng lúc này t h ư n h i ê n cùng lạc thiên dụ ở bên ngoài đi đến trong tay hai người riêng phần mình cầm mấy sâu băng đường hồ lô lâm bá ngươi cầm cùng đại gia hỏa phân một điểm đi t h ư n h i ê n cười cầm trong tay dư thừa mức quả đưa cho lâm bá sau đó đưa cho lạc phàm một chuỗi lạc thiên dụ vội vã cuốn cùng nhìn một phía sau đó nhìn về phía lạc phàm người xấu đâu lạc phàm đánh chạy lạc thiên dụ hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nhỏ giọng nói đồng đồng cộc sáu thạch ra diệp văn hiên ngồi trong thư phòng đ à o sách hương lô bên trong tiêu đốt lên thượng hạng trầm hương khói mù l ự lờ thiên toa cũng ở một bên lật sách chỉ bất quá lại cho người ta một loại không quan tâm cảm giác mặc dù hắn biết nhìn nhiều sách có chỗ tốt nhưng chính là không tinh tâm được đột nhiên diệp văn hiên ôm đầu phát ra một tiếng gào t h ố n g khổ liền liền trong tay thư tịch cũng rơi xuống trên mặt đất thiên toa liền vội vàng đứng lên quan tâm hỏi làm sao rồi diệp văn hiên vớt vớt đầu lộ ra một vòng điên cùng tiểu dung có người muốn dết ta a chứ nhưng bất giận. Là ai sống ô n kiên nhẫn n g giết g dám i ư ờ i ta h h ạ c sao? Thiên toa Thiên nhịn không được đầu, định điểm, người Nhưng có xác thạch nói.、Diệp、văn Hiên không không Diệp phải lắp thể một ta ra. biết thân phận của đối phương bất quá thực lực của đối phương rất mạnh ngươi có sợ hay không thiên toa nết miệng cười một tiếng từ điển của ta chúng còn không có sợ h ã i hai chữ vô luận đối phương là ai ta đều muốn chơi chết hắn dù sao ta cũng chỉ am hiểu loại sự tình này nói đến đây lộ ra nụ cười tàn nhẫn diệp văn hiên đứng dậy đi tới trước cửa sổ ta hiện tại rất h ế u kỳ ta đến tột cùng đắc tội với ai bọn hắn vì sao muốn giết chết ta ta hẳn không có xúc phạm đến người nào đó lợi ích ta chuyện này thật có chút kỳ quặc thiên toán nói mặc dù ngươi trở thành thạch gia tộc trưởng thế nhưng chỉ là tộc trưởng mà thôi liên quan tới thạch gia đủ loại sinh ý tuyệt không nhúng tay vẫn là làm từng bước không có khả năng chạm đến những người khác lợi ích nhưng vì cái gì có người muốn giết ngươi đâu diệp văn hiên quay đầu nhìn về phía một hàng kia xếp hạng thư tịch có lẽ bí mật ngay tại những n à y thư tịch bên trên những sách vở này có lẽ ẩn giấu đi thiên đại bí mật người an tâm đọc sách đi ta giút ngươi hộ pháp thiên toa nói đi ra ngoài sau đó xuất hiện tại trên nóc nhà một bên khác lạc anh hùng cũng bị đưa về lạc gia nhìn thấy lạc anh hùng như cái phế nhân đồng dạng nằm tại trên cáng cứu thương lạc gia tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người là ai tổn thương con ta lạc thiên hiền đã biết được nhi tử bản thân bị trọng thương sự tình trực tiếp rời đi mà thất hồi lao ra là tam gia nhi tử diêm lạc một cái l a o buộc cung kính nói nghe được cái này lạc thiên càn biểu lộ bỗng nhiên biến đổi hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm vậy mà phế lạc anh hùng đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là một cái thật không tốt tin tức đại ca lao tam có nhi tử rồi chuyện xảy ra khi nào lạc thiên hiền thấp giọng hỏi đối với việc này hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn lạc thiên c ả n nói gần nhất hai ngày mới phát sinh chỉ bất quá ngươi một mực tại bế quan ta không có để người nói cho ngươi lạc thiên hiền nói thân phận xác định rồi sao lạc thiên cản đã xác định lạc thiên hiền trùng điệp hừ lạnh một tiếng coi như hắn là lao tam nhi tử lại như thế nào vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào hắn phế anh hùng tu vi cái này đã là chuyện chắc như đinh đ ó n cột ta nhất định phải để hắn sống không bằng chết xem ảnh một lạc thiên c à n vội và nói g n nhị đệ việc này tất nhiên có hiểu lầm theo ta thấy ngươi liền thả hắn một con đường sống đi dù sao hắn là lao tam con độc nhất ta lạc thiên hiền âm thanh lạnh lùng nói ta cũng chỉ có một đứa con trai hắn làm sao không có thả nhi tử ta một con đường sống lạc thiên c à n thở dài cho tới nay hắn đều rất sợ hãi lạc phàm trở thành một cái tu sĩ nếu như thiên tư ngu dốt cũng là thôi nhưng hôm nay tuổi còn trẻ liền phế bỏ lạc anh hùng có thể thấy được thực lực phi phạm hắn dặn này lạc thiên hiền là sẽ không bỏ qua cho hắn dù là hắn không có phế bỏ lạc anh hùng tu vi cũng không có khả năng còn sống lạc thiên hiền mở miệng kỳ lão ở đâu lao nô tại một vị lão giả dâu tóc bạc trắng đi ra hắn người mặc một bộ đạo bào màu xám ngáp không nớt nhìn qua tựa như là vừa v ậ n tỉnh ngủ đồng dạng bên hông còn buộc lên một cái hồ lô rượu lạc thiên hiền người đi đem cái kia gọi diêm lạc thủ cấp mang tới t ố t lao giả mặt ủ mày trau trả lời một câu chuyện này đối với hắn đến nói phảng phất là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng lạc thiên càn ánh mắt phức tạp lao nhị ngươi coi là thật muốn đuổi tận r ế t tuyệt không thành lạc thiên h i ề n hắn muốn chết lại trách được hay chuyện này đại ca cũng không cần mọc lòng tạm thời coi là làm lão tam không có đứa con trai này đi đinh đinh đăng đăng lạc ra khu nhà cũ bên trong lạc thiên dụ cùng thư nhiên chơi lấy ném đống cắt trò chơi về phần lạc phàm thì là đang điêu khắc lấy một khối ngọc thô khối này ngọc thô cao chừng nửa m é t rộng ba mươi cm độ dày đạt tới hai mươi cm nhìn như là một khối ngọc thô kỳ thực lại là một khối hiếm thấy linh thạch dù là linh khí đã khôi phục nhưng trên địa cầu lại là không nhìn thấy lớn như thế thể tích linh thạch lạc phàm điêu khắc khối này ngọc thô mục đích rất đơn giản hắn phải vì mẫu thân chế tạo một cái bài vị sau đó đặt ở lạc ra từ đường ba chỗ cao nhất đúng thế đây là một cái đại nghịch bất đạo hành vi nhưng là hắn liền muốn làm như vậy chỉ vì nhục nhã lạc ra ngay tại lạc phàm đang điêu khắc lấy bài vị thời điểm một giọng g i à n mua đ ỗ n g nhiên vang lên ngươi là đang vì mình chế tạo bài vị sao ngươi ngược lại là rất có dự kiến trước đã ngươi đều vì chính mình chế tạo bài vị như vậy lao hụ tại để ngươi sống lâu một hồi cùng bài vị chế tạo xong về sau ta tại tiễn ngươi lên đường lạc phàm chậm rãi ngẩng đầu mà tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó kỷ lao trên mặt biểu lộ nháy mắt liền n g ư n g kết nguyên bản hắn chẳng thèm ngó tới cao cao tại thượng khí thế phát sinh biến hóa long trời lở đất như thế nào là ngài ngài là tam gia nhí tử kỷ lao kinh ngạc đến ngây người trong mắt tràn đầy hãi nhiên nhớ ngày đó lạc phàm đại náo thạch ra hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình mặc dù biết hắn là l ạ thần có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới hắn chính là tam gia nhi t ử a lạc thần bất giận lão hủ không biết thân phận của ngài chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi không dùng suy nghĩ nhiều kỳ l ã o trực tiếp dọa đến quỷ trên mặt đất r u n lầy bầy lạc phàm túi lầu xuống tiếp tục điêu khắc bài vị lạc thiên hiển để ngươi đến đúng thế kỳ l ã o căn bản không dám d i ầ u diếm chỉ có thể thành thật trả lời lạc phàm ngươi là ai kỳ lão hồi l ạ c thần lão hủ kỳ đại hải chính là lạc gia cúng phụ lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu cấp năm tám tiên tại viêm quốc cũng coi như được là cao thủ làm sao lại cho lạc gia làm cầu chẳng lẽ lạc à phàm nhàn h tiểu nhạt Kỳ đ hải h nói ra ta chán ghét cậu nhất là loại kia chó lang thang còn muốn cho người p h i ề n chán chó lang thang ngươi chỉ cần không chủ động trêu trong nó nó là sẽ không cắn người mà loại chó như ngươi sẽ chỉ gặp người liền cắn không được k ỳ đại hải biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi hắn cảm nhận được lạc phàm trên thân phát ra s ắ c ý không dùng suy nghĩ nhiều hắn hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phương bắc cấp tốc bay đi hắn nhất định phải rời đi nơi đây nếu không rất có thể sẽ chết ở chỗ này tiếp sau không muốn làm cậu lạc phàm lẩm bẩm sau đó cầm lấy một khối to bằng móng tay linh thạch bã vụn cách không q u o n g ra chợt nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết đ ố n g nhiên văng lên vừa mới bay đến không trung kỳ đại hải hét thảm một tiếng giống như là bị thợ săn chúng chim chóc trùng đ i p té ngã trên mặt đất mất đi hô hấp cùng lúc đó lạc phàm nhìn về phía tần lính sơn mạch phương hướng hắn cảm nhận được hai cỗ cường đại khí thế có tiên giới cường giả lâm thế như thế không kịp chờ đợi liền đến chịu chết rồi lạc phàm miệng bên trong nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong chương một trăm sáu mươi chín để nhà ngươi chủ tử đến đây nhận lấy cái chết tần lính sơn mạch dài ước chừng hơn một nghìn sáu trăm ngàn mét núi non trung điệp tối cao độ cao so với mặt biển mặc dù chỉ có k đến bốn ngàn mét nhưng là viêm quốc nam bắc đường phân cách đặc biệt địa lý điều kiện để dạy núi này thai n é n rất nhiều thần kỳ tồn tại nhất là mười tám năm trước linh khí khôi phục lúc nơi này trở thành một tòa vô số người đều hướng về địa phương ngay lúc đó tần lĩnh sơn mạch thế nhưng là thai nghén rất nhiều linh dược cùng hiếm thấy quả dại người bình thường phục d ụ n g phía sau đều thoát thai hoáng cốt có được cơ duyên lớn lao dù là cho đến ngày nay vẫn ý như là có rất nhiều dấu trong lòng mơ ước người trẻ tuổi xâm nhập dây núi này chỉ vì trong lòng bất diệt m ộ t tưởng đương nhiên mạch này thần kỳ sơn mạch dựng dục ra rất nhiều hiếm thấy bảo vật linh dược cùng quả dại chỉ là nông cạn nhất một loại còn có để vô số tu chân giả đều khát vọng linh thạch ba mỏ tàu gia cùng nhâm ra mỏ linh thạch ở vào tần lĩnh sơn mạch nội địa hai tòa khoáng mạch cách xa nhau bất quá hơn mười dặm chỉ bất quá cái này hai tòa mỏ linh thạch lại bị lạc phàm chiếm lấy cũng bởi vậy chọc g i ậ n tàu nhân đ ứ c cùng nhậm hoành vũ hai người vì đoạt lại cái này hai tòa mỏ linh thạch không tiếc triệu hoán phi thăng tiên giới lao tổ tông vì cái gì chính là đem cái này hai tòa mỏ linh thạch cướp đoạt trở về từ đó đánh giết lạc phàm một tòa hơn ba ngàn mét trên đỉnh núi tàu gia cùng nhâm ra các đệ tử đều là nằm sấp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên trời khó nén vẽ kích động lao tổ tông hạ phàm đây là gia tộc bọn họ bên trong hạng nhất đại sự nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể tại kinh đô mà đến nên đón lao tổ tông hạ phàm đối với bọn hắn đến nói có thể nhìn thấy lao tổ tông một lần tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh đương nhiên bọn hắn cũng muốn mượn cơ hội đạt được lao tổ tông chỉ điểm xem ảnh một nếu như là dạng này khẳng định trung thân hưởng thụ đột nhiên không trung xuất hiện hai đạo người khoác hào quang láo giả hai người người mặc đạo bào màu trắng dâu tóc b ặ t trắng cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác một người trong đó tay cầm phất trần á không giống với thạch gia vô luận là tào gia vẫn là nhâm gia trong lịch sử cũng chỉ có một vị lão tổ tông phi thăng tiến giới nhưng phi thăng thời gian lại so thạch ra ba vị lão tổ tông một lâu cho nên thực lực phương diện khẳng định có lấy tranh l ệ n h rất lớn chính quyền đạo hữu ngươi làm sao cũng hạ giới rồi nhậm ra lão tổ tông nhậm văn thành tràn đầy kinh ngạc nhìn xem tàu chính quyền tàu chính quyền sửng sốt một chút sau đó cười lên ha h a văn thành đạo hữu hai người chúng ta đã có thời gian ngàn năm không có gặp mặt đi thật không nghĩ tới hôm nay sẽ tại thế gian đoàn tụ quả nhiên là duyên phận nhậm văn thành cười nói lần này gặp mặt quả nhiên là ngoài ý mớn cùng trở về tiên giới về sau nhất định phải cùng chính quyền đạo hữu nâng c ố p n ô n hoan nhất định không trải qua trước giải quyết thế tục sự tỉnh tàu chính quyền khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía trên đỉnh núi tàu nhân đức tào nhân đức vội và nói đệ tử tào nhân đức tào ra thứ ba mươi hai đảm nhiệm tộc trưởng b á i kiến lão tổ tông tào chính quyền ánh mắt đ ạ m mạc nói đi hôm nay triệu hoán lao phu hạ giới không biết có chuyện gì hồi lao tổ tông tào nhân đức nói chúng ta tào ra mỏ linh thạch đã bị kẻ xấu chiếm lĩnh thực lực đối phương cường đại đệ tử không phải là đối thủ của h ắ n rơi vào đường cùng lúc này mới làm phiền lao tổ tông hy vọng ngài có thể đem kẻ xấu đánh giết giúp ta tào ra một lần nữa đoạt lại mỏ linh thạch nhâm văn thành cũng nhìn về phía nhâm gia đệ tử chẳng lẽ ta nhâm ra mỏ linh thạch cũng bị kẻ xấu chiếm lĩnh rồi Đệ tử có nhâm hành, hành vũ nói lao tổ tông đối phương gọi là lạc phàm chính là bắc cảnh thủ hộ nơi xa hai người này chính là lạc phàm thủ hạ thần tướng chính là bọn hắn tiếp vào lạc phàm mệnh lệnh lúc này mới chiếm lấy hai nhà chúng ta mỏ linh thạch không chỉ có như thế còn giết ta lạc ra rất nhiều đệ tử gia chủ của các ngươi ở đâu c nhậm k ô n tin cùng hắn, để hắn đến n g đưa để đây h n n lấy cái chết. h văn t hoành mở i vũ gầm thét một tiếng hắn vốn cho rằng lao tổ tông hạ phàm về sau hai người sẽ dọa đến tẻ gia quần cái kia nghĩ đến vẫn y như là cho người ta một loại thái sơn băng vô đỉnh mà mặt không đổi sắc khí thế thiên toàn k i n h thường nói một câu cái quái gì bất quá là hai cái thái đ i ể u mà thôi làm càn t à o ra lão tổ tông t à o chính quyền giận các ngươi hai cái sâu kiến cũng dám d n g dạc lao phu hôm nay liền muốn lấy các ngươi thủ cấp để các ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nói đến đây hăn cách không một trường trực tiếp hướng về thiên toàn cùng thiên cơ nghiền ép mà đi trong chốc lát một cái che khuất bầu trời bàn tay màu vàng nóng xuất hiện ở giữa không trung tàn ra tồi khô l ạ c hủ khí thế giống như tận thế để phong vân biến sắc như là một con vật thủ trung điệp hướng về thiên toàn cùng thiên cơ hai người nghiền ép mà đi thiên toàn mở miệng làm sao bây giờ thiên cơ nhún vai thiếu chủ không để chúng ta xuất thủ hắn nói muốn tự thân giết cái này hai thái đ i ệ u thiên toàn gật gật đầu ân hiểu nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh to lớn trưởng ấn trùng điệp rơi vào hai người vị trí ngọn núi kia đỉnh phía trên chỉ nghe một đạo giống như thanh âm như sấm b ô n g nhiên vang lên một cỗ năng lượng kinh khủng nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi làm k ó i bùi tan hết tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người vô luận là thiên toàn vẫn là thiên cơ đều lông tóc không hao tổn ngồi ở chỗ đó mặc dù bọn hắn mang theo mặt nạ thế nhưng là bọn hắn vẫn ý như là có thể cảm nhận được hắn ánh mắt bên trong chỗ để lộ ra đến kinh thường cái này sao có thể chỉ bằng hai n g ư ờ i chỉ sâu kiến sao có thể ngăn cản lao phu tiến công tạo chính quyền cao mày trong mắt tràn đầy không hiểu đều nói tiên p h à m khác nhau đừng nói hắn chủ động công kích cho dù là một cái ngón tay đều có thể đâm chết đối phương nhưng bây giờ hai người lại là lông tóc không tổn hao thiên toàn khép cười một tiếng trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ láo giả n g ư ơ i hẳn là may mắn thiếu chủ nhà ta đưa tin cùng chúng ta để chúng ta lưu ngươi một mạng nếu không con mẹ nó ngươi đã sớm chết tám trăm l ư ợ n chính quyền đạo hữu tình huống có điểm gì là lạ hai người này không giống như là phổ thông tu chân giả n h â m văn thành ngữ khí ngưng trọng hắn căn bản liền không có tại trên thân hai người cảm nhận được mảy may chân khí điểm này thật rất quái dị tao chính quyền ư một tiếng nội tâm không cách nào bình tĩnh chỉ là hai cái thần tướng liền có như thế thực lực cường đại như vậy chủ tử của bọn hắn cường đại đến trình độ gì tao chính quyền nhìn về phía tào nhân đức các ngươi có biết l ạ phạm tu vi tao nhân đức nói hồi lao tổ tông hắn là thần vương cảnh cường giả nghe được cái này t à o chính quyền cùng nhậm văn thành đều kinh ngạc đến ngây người thần vương cảnh cái này mẹ hắn làm sao có thể trên địa cầu có thể tồn tại loại này siêu cấp cường giả sao t r ă m bảy m ngươi đây là tại hố ta a phụ thân thần vương không phải một loại xưng ơ hô sao làm sao biến thành một loại cảnh giới rồi t à o nhân đức nhi tử nhịn không được hỏi t à o nhân đức nói lạc phàm đã từng nói thần vương đối với hắn người mà nói là một loại vinh dự thế nhưng là đối với hắn tới nói chỉ là một loại cảnh giới không nên a nhâm văn thành tao mày mặc dù linh khí đã khôi phục thế nhưng là mỗi một cái vị diện đều có không giống nhau thiên đạo quy tắc dùng địa cầu thiên đạo quy tắc mà nói nó là sẽ không cho phép thần vương cảnh cường giả tồn tại lao tổ tông thần vương cảnh thật sự có đáng sợ như vậy sao so tiên nhân còn mạnh sao nhâm hành vũ mặt m ũ i tràn đầy khẩn trương biểu lộ nhâm văn thành nói tiên nhân cố nhiên rất mạnh nhưng nói trắng ra cũng là người có thể thần khác biệt kia là áp đảo tiên nhân phía trên siêu cấp tồn tại nhâm hành vũ sắc mặt tái nhận không có chút nào một tia huyết sắc t r á c không được c h ắ c không được lạc phẳng có thể một cái ý niệm liền có thể nghiền ép hơn ba mươi vạn độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ c h ắ c không được nó có thể trong lúc vô hình miễu s á t thạch ra lão tổ thạch n ạ o thân nguyên lai、like、hắn đáng sợ như vậy cái gì ngươi nói thế nhưng là thật t à o ra lão tổ tông tào chính quyền kinh hô một tiếng bọn hắn vốn không tin lạc phẳng là thần vương dù sao thần vương cảnh thật siêu cấp đáng sợ viên này vị diện căn bản liền không cho phép có hắn loại này cường giả tồn tại nhưng bây giờ hắn tin có thể dùng lực lượng một người nghiền ép ba mươi vạn độ kiếp kỳ cường giả loại thực lực này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng cho dù là bọn họ là tiên nhân cũng làm không được như vậy cũng tốt so với một người trưởng thành cùng nhà trẻ chủ tiểu bằng hữu đồng dạng một người trưởng thành có thể nghiền ép một cái tiểu bằng hữu nhưng là ba mươi vạn cái tiểu bằng hữu lại có thể trả đạp mấy trăm cái mấy ngàn thậm chí hơn vạn người trưởng thành nhầm hành vũ khẩn trương nói ra thật sáng hôm nay lạc phàm dùng lực lượng một người chấn áp tây lương đông hải nam cương ba vị thần vương thủ hạ ba mươi vạn tu sĩ thảo các ngươi đây là tại hại chúng ta muốn đem chúng ta hố chết sao n h â m văn thành gầm thét một tiếng mà vào lúc này thiên toàn thanh âm vang lên các ngươi bọn này cháu trai cũng không tệ coi như hố người cũng chỉ là hố các ngươi tối thiểu không có hố người khác điểm này ngược lại là có thể cho cái khen ngợi thiên cơ cười nói thân chúng ta bên này đề nghị ngài nếu có kiếp sau cũng không nên sinh loại này hậu đại cái này không phải vì các ngươi phồn diễn sinh sống quả thực chính là giúp các ngươi tuyệt hậu đâu thật xin lỗi k h o y d à tao chính quyền vô ý thức nuốt nước miếng một cái xem ảnh một sau đó tại tàu gia đệ tử ánh mắt khiếp sợ dưới đằng không mà lên chính các ngươi gây họa tự mình giải quyết đi n h â m văn thành không cao hứng quát to một tiếng sau đó cũng đằng không mà lên ngay cả t h ầ n vương cảnh cường giả đều có địa cầu thật đáng sợ sớm biết như thế bọn hắn quả quyết không dám tới đến thế gian cũng may vị kia thần vương cảnh cường giả còn chưa xuất hiện nếu quả thật chờ hắn xuất hiện hai người bọn họ khẳng định sẽ thân tử đạo tiêu cho nên bọn hắn nhất định phải tại lạc phàm còn chưa xuất hiện trước trở về tiên giới cái này muốn đi sao đột nhiên một đạo thanh â m đ ạ m mạc quanh quẩn ở trong thiên địa cả ngươi áo trỏ láo khí vũ hiên ngang nam tử đằng không mạc tới tào nhân đức cùng nhậm văn thành khắp khuôn mặt là sợ hãi bọn hắn biết đối phương khẳng định chính là vị kia thần vương cảnh cờ ư n giả g đúng thế cho dù là bọn họ hai người đã bay đến giữa không trung nhưng bây giờ bọn hắn lại là cảm nhận được một đạo bình chướng vô hình ngăn trở đường lui của bọn hắn tiền bối khai ân chúng ta không biết thân phận của ngài chỗ mạo phạm còn mời tha lỗi nhiều hơn nhậm văn thành trực tiếp rơi trên mặt đất hai đầu gối quỳ xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ tào chính quyền cũng bị trên mặt đất thân thể run l y bẫy có thể nghĩ trong lòng của hắn rung động cường liệt bao nhiêu về phần tào i a cùng nhâm ra những đệ tử kia tất cả đều ngây ra như phóng đây chính là bọn họ mời tới l a o tổ tông sao không phải vì giết lạc phàm mà tới sao làm sao hiện tại trực tiếp liền quỳ rồi bọn hắn biết tào i a cùng nhâm ra lần này đá vào tấm sắt bên trên hơn nữa còn không phải phổ thông tấm sắt mà là loại kia đốt đỏ bừng đỏ bừng tấm sắt cho dù là bọn họ lão tổ tông đều không phải đối thủ của đối phương a trong lúc nhất thời t à o ra cùng nhâm ra tất cả mọi người đều có loại dự cảm bất tưởng đối phương tâm n g oan thủ lạc bây giờ ngay cả hai tộc bọn họ lão tổ tông đều quỷ gối trước mặt đối phương hắn sẽ tùy tiện bỏ qua hai đại gia tộc sao lạc phám ánh mắt đạo mạc quan sát bọn hắn hỏi các ngươi một sự kiện nếu như ta tài nghệ không bằng người không phải là đối thủ của các ngươi các ngươi sẽ phá lệ khai ân thả ta một con đường sống sao cái này ba lạc phám nói cho nên a chỗ mạo phạm còn mời tha lỗi nhiều hơn câu nói này căn bản liền không nên tồn tại ở thế gian ở giữa nếu như đánh không lại đối phương liền nói câu nói này kia còn có cái gì ý tứ cái này không biến thành một khối miễn tử kim bài sao tiền bối lời nói rất đúng chúng ta biết sai tao chính quyền mặt mũi tràn đầy bất an quỳ trên mặt đất lạc phàm khẽ gật đầu đã nhận thức đến sai lầm của mình vậy thì phải trả giá đắt tất cả mọi người nín thở nội tâm bất ổn không biết lạc phàm xử trí như thế nào bọn hắn chỉ nghe lạc phàm than nhẹ một tiếng kỳ thật giữa chúng ta vốn không thủ mà ta cũng không thích giết người trong lòng mọi người vui mừng nhìn tới chuyện này vẫn là có đường lùi a nhưng là ngày đó ta đi t h ậ h ra các ngươi t ạ o ra cùng nhâm ra hai tộc tộc trưởng lại là muốn làm cho ta vào chỗ chết nghe được cái này tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại không hiểu h ẳ n ý bọn hắn phát hiện bọn hắn cao hưng có chút sớm ngươi nói ta lại không có đắc tội các ngươi các ngươi vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết chẳng lẽ ta dễ khi dễ như vậy sao ta có chút biệt khuất ta tao nhân đức dập đầu như g i á tỏi tiền bối bất giận tiền bối bất giận việc này đều là từ ta mà lên ta nguyện chết đến chỗ tội còn mời ngài thả ta tạo ra giả trẻ một con đường sống n h â m hành vũ nước mắt tuôn đầy mặt ta cũng nguyện chết đến c h u tội còn mời lạc thần dơ cao đánh khẽ thả ta nhâm ra một con đường sống lạc phàm khoát tay háo trên mặt lộ ra một k i a ủ rũ thôi thôi hả trong lòng mọi người lại vui mừng chẳng lẽ ba lại có chuyện cơ rồi lạc phàm nói ngày đó ta dùng tư nhân thân phận giết thạch ra mấy người tu chân giả hiệp hội lại đem ta nhốt lại hơn nữa còn muốn chị ta đã tội việc này ta thật sợ dù sao ta cũng là sĩ diện mà lại ta từng thể về sau cũng không tiếp tục bị người bắt lại loại kia tình cảnh thật rất biệt khuất ta cho nên lần này ta liền sử dụng thần vương đặc quyền đi chu cựu tộc n h â m hành vũ hít sâu một hơi lạc phàm n é t miệng cười một tiếng chúc mừng ngươi trả lời lạc thần tha ba tào nhân đ ứ ớ c đau khổ cầu khẩn thế nhưng là lạc phàm lại không cho hắn cầu khẩn cơ hội hắn cách không nắm tay hư không giống như là một cái ổ quay đồng dạng xoay tròn cấp tốc lại phảng phất là một cái lò sát sinh bên trong huyết vụ tràn ngập đều thảm không ngừng mặc dù tào gia cùng nhâm gia đệ tử đều là tu chân giả có thể căn bản là không có cách ngăn cản lạc phạm công kích nhìn xem thân nhân trong tộc lần lượt chết thảm tào nhân đức vui sướng khóc lớn lên lao tổ tông ta có tội à. chuyện hôm nay đều là từ đệ tử gây nên như có kiếp sau ta vẫn ý như là nguyện ý làm tào gia tử tôn tào chính quyền cười ha ha nếu có kiếp sau ta tình nguyện ba làm thái giám sáu chương một trăm bảy mươi mốt hắn giết chết chính hắn hô nương theo lấy một trận gió nhẹ đánh tới một mảnh đỏ thám huyết vụ ở trong thiên địa khuyết tán ra tới t à o gia cùng nhâm gia cũng biến mất tại giữa thiên đ i ệ m sau đó lạc phàm để chư cắt thành gửi công văn đi thông cáo thế nhân nội dung như sau t à o gia tộc trưởng t à o n h â n đ ứ c cùng nhâm gia tộc trưởng nhậm h à n h vũ hai người tại tần lĩnh sơn mạch bố trí mai phục triệu hoán phi thăng tiên giới tiên nhân muốn mưu hại là thần bị lạc thần chu cựu tộc nội dung rất ngắn lại là gây nên sóng to gió lớn lại không nghĩ rằng một trận chiến này vậy mà sớm càng không có nghĩ tới hắn vậy mà tại hoành đoạn sân mạch phải biết thế nhân ánh mắt đều tập trung tại thiên sơn phía trên dù sao hôm nay tứ phương thần vương tụ họp hiện tại xem ra thiên sơn tụ hội đã kết thúc mặc dù không có tôn u g i á thiên sơn tụ hội nội dung nhưng đối với lao bách tính mà nói không có tin tức chính là tin tức tốt nhất cùng lúc đó rất nhiều người đều thay tào ra cùng nhâm ra cảm thấy t i ế c hận các ngươi mặc dù là thần tộc có thể lại có thể thế nào lạc thần cường đại đã không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đ á c tội lạc thần xem ảnh một dù là các ngươi triệu hoán sớm đã phi thăng tiên giới lao tổ tông cũng phải chết Đương đoạn lượt nhiên.、Thế、nhân lại một lần nữa bị lạc thần thủ đoạn chấn nhiếp. Có thể lần lượt chém giết tàu ra cùng nhâm giết Thế thủ thể chém lại một tàu lạc ra ra bị Có sáu trở lại lạc ra khu nhà cũ hậu thiên đ ã đen bởi vì tu vi hoàn toàn không có nguyên nhân lạc thiên dụ đã không thể thừa nhận phía ngoài rét lạnh tại hắn trong phòng tiếp đi hắn hôm nay trạng thái thế nào lạc pham nhẹ dõm hỏi trình thể đến nói vẫn là rất ổn định tựa như là một đứa bé đồng dạng t h ư ơ n h i ê n cười nói thần thái ở giữa hiện lộ ra mấy phần đủ rũ dù sao nhìn hài tử thế nhưng là rất mệt mỏi lạc phàm nói khẽ vất vả ngươi thư nhiên nhoẹn miệng cười đây đều là hà lạ không phải sao muốn ăn cái gì nồi l ẩ u được sáu lạc ra phụ thân ngươi nhất định muốn giúp ta giết diêm lạc ta muốn để hắn sống không bằng chết lạc anh hùng sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường mặt mũi tràn đầy sắc ý lạc thiên hiền nói khẽ nhi tử ngươi yên tâm ta đã để kỷ lao tiến về khu nhà cũ ta đoán chừng hắn rất nhanh liền có thể trở về mặc dù ta để kỷ lão đi lấy diêm lạc thủ cấp nhưng là đem hắn thủ cấp mang tới ngươi có thể làm bóng đá không phải sao trực tiếp chém đ ứ t đầu của hắn thật là lợi cho hắn quá lạc anh hùng nghiến răng nghiến lợi mà nói sư phụ xảy ra chuyện nhưng vào lúc này lạc thiên hiền đệ tử biểu lộ ngưng trọng đi đến lạc thiên hiền n h ư mày làm sao rồi người trẻ tuổi thấp giọng nói chúng ta người tại hải n, n. huyện phát hiện kỳ lão hắn đã chết rồi mi tâm bị lợi khí xuyên qua kỳ lao chết rồi lạc thiên hiền lộ ra không cách nào che giấu rung động kỳ lao thực lực thế nhưng là rất mạnh tại lạc ra gần với hắn hắn vốn cho rằng kỳ lao xuất thủ có thể mười phần c h ắ c chín cái kia nghĩ đến liền ngay cả kỳ lão loại kia cường giả cũng không phải diêm lạc đối thủ do nghe sao là ai giết kỳ lão lạc thiên hiền thấp giọng hỏi trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt người tuổi trẻ chúng ta người phát hiện kỳ lão thi thể về sau đã từng trở về qua lạc ra khu nhà cũ nơi đó hạ nhân nói kỳ lao hoàn toàn chính xác xuất hiện qua nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy diêm lạc sau liền chạy sau đó diêm lạc dùng linh thạch bã v ụ quán xuyên kỳ lão đầu có ý tứ a lạc thiên hiền mết miệng cười một tiếng lộ ra khiến người dùng mình tiêu dùng Kỳ lạc ã o đích thật là l g i anh c u g p ụ n hùng hư nhược g n nằm ở trên giường lạc thiên hiền nói ngày mai về khu nhà cũ tây tổ ta muốn làm lấy lạc gia tiền bối mặt thanh lý muôn hộ nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hạng quang sáu cùng lúc đó cùng ở tại kinh đô thạch gia diệp văn hiền cũng đi ra cửa phòng hắn ở tại một cái tứ hợp viện bên trong mặc dù trong viện tuyết động đã bị người quét sạch sẽ nhưng là nóc nhà lại tràn đầy tuyết động nhất là kia từng c â y bén nhọn băng lưu tử dài ước chừng ba bốn mươi cm tại ánh trăng chiếu rọi xuống giống như dã thú r ă n g nanh bọn hắn đến rồi d i ệ p văn hiên mở miệng có sao thiên toa k h ẽ nhữ mày tu vi của hắn mặc dù không bằng là p h ạ m nhưng cũng là tám đại thần tướng m ộ trong t nhưng là hắn nhưng không có cảm nhận được mày may gió thổi cỏ lay cho nên hắn căn bản cũng không tin là phàm diệp văn hiên nhàn nhạt nói có thiên toa sửng sốt một chút a hoàn toàn chính xác có biết giờ phút này hắn mới ý thức tới diệp văn hiên t i ê n p h u đáng sợ đến cỡ nào rõ ràng là một người bình thường lại có thần hồ hắn thần trước gặp điểm này quả nhiên là cực kỳ là m người kinh hãi lưu lại một cái người sống những người khác tất cả đều chết diệp văn hiên mở miệng ta cũng sẽ loại sự tình này thiên toa nhét miệng cười một tiếng đợi kêu mấy thân ảnh tới gần thạch gia đại trạch sau hắn tiện tay vung lên một đạo hàn quang bắn ra chỉ nghe trận trận huyết vụ tiếng vang lên một cỗ mỏng manh mùi máu tươi tràn ngập ra giữa không trung sau đó một người mặc y phục dạ hành trung niên nhân không bị khống chế bay đến trong tứ hợp viện hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ căn bản liền không nghĩ tới nơi này còn có cao thủ mà lại trực tiếp miểu sát hắn thủ hạng ư ơ i là ai thu ai thuê đến đây giết ta d i ệ p văn hiên lời ít mà ý nhiều hỏi trung niên nhân ánh mắt lộ ra điên c u ồ n g tiểu dung muốn biết lai lịch của ta tiếp sau đi dứt lời trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên anh tri lực rất rõ ràng hắn nghĩ tự bạo với tư cách một vị độ kiếp kỳ cảnh giới cường giả một khi nguyên anh tự bạo uy lực có thể so với vũ khí hạt nhân là đủ để thạch ra hôi phi yên diệt chỉ bất quá có thiên toa ở đây dù là hắn nghĩ tự bạo đều biến thành một kiện yêu cầu xa vời chỉ gặp hắn cách không một chỉ một đạo kiếm quang trực tiếp quán xuyên trung niên nhân nguyên anh ta không cam tấm a trung niên nhân miệng phun màu tươi sau đó giơ tay lên đánh vào trên chắn mình hắn giết chết chính mình diệm văn hiên thì thào nói nhỏ hắn vì sao muốn dùng loại này cực đoan phương pháp giết mình không chờ thiên toa trả lời diệp văn hiên lại nói hắn khả năng biết rất nhiều bí mật đi ngoa tạo thiên toa trực tiếp rơi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem diệp văn hiên diệp công tử ngươi không sao chứ ngươi làm sao tự hỏi tự trả lời rồi diệp văn hiên cười cười yên tâm đi ta không sao đây là ta suy nghĩ vấn đề một loại phương thức đúng tiểu phàm gần nhất chính buổi tiếp lạc thúc thúc ta sự tình ngươi cũng không cần nói cho hắn để tránh hắn phân tâm được sáu thiếu ra không tốt không tốt sáng sớm hôm sau ngay tại lạc phàm rời giường rửa mặt thời điểm lao quản gia lâm bá thanh â m ở bên ngoài văng lên làm sao lâm bá lạc phàm mở cửa phòng ra lâm bá thở hồn hề nói n ta vừa mới tiếp vào lạc gia gọi điện thoại tới lao gia muốn tại hôm nay trở về lạc gia tế tổ hiện tại đã ở trên đường trở về nhiều lời nửa giờ liền có thể trở lại khu nhà cũ ngài đi nhanh một chút đi trễ t h ậ t muốn mất đi tính m ệ n h à. lâm bá yên tâm ta một mực chờ đ ợ i lạc thiên hiền xuất hiện hắn đã đến ta lại có thể nào rời đi lạc phàm n ế t miệng lên đáy mắt chỗ sâu càng là hiện lên một vòng không bị phát giác h à n quang chương một trăm bảy mươi hai thay trời hành đạo tiểu phạm ca bọn hắn vì sao muốn đem trở về khu nhà cũ sự tỉnh nói cho lâm bá chỉ là để hắn chuẩn bị một chút tế tổ đơn giản như vậy sao lâm bá sau khi đi thư nhiên trong phòng đi ra trong mắt tràn đầy n g h i hoặc lạc phàm nói rất rõ ràng hắn là tại nói cho ta hắn muốn tới giết ta điểm này lạc thiên h i ề n cùng lạc phàm ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ dù là muốn giết chết đối thủ cũng sẽ sớm c a o chi vì cái gì chính là để đối phương tại tuyệt vọng trong sự sợ hãi chờ đợi tử vong phủ xuống cái này là tại trụ tâm xa so với trực tiếp giết chết đối phương còn muốn tàn nhẫn con dâu tỉ tỉ con dâu tỉ tỉ chúng ta đi ăn bánh bạch a đúng lúc này lạc thiên dụ như cái hải t ử đồng dạng nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi vào lạc phạm gian phòng nghe được xưng hô thế này t h ư n h i ê n giang tay ra mặt mũi tràn đầy cười khổ biểu thị bất đắc dĩ tại và ở lạc gia khu nhà cũ thời điểm lạc thiên dụ liền đối nàng có chỗ hào cảm lúc ấy liền đã từng hỏi thư nhiên tên gọi là gì thư nhiên càng là cường điệu chính mình là con dâu hắn phụ cũng không biết cái nào đó khâu xảy ra vấn đề lạc thiên dụ tại con dâu đằng sau tăng thêm người tỉ tỉ xưng hô lạc phàm cười cười sau đó nhìn về phía phụ thân các huynh đệ của ngươi lập tức liền muốn trở về tế tổ ngươi không có ý định gặp một lần sau lạc thiên dụ hừ nhẹ một tiếng bọn hắn không tốt ta không muốn gặp bọn họ lạc phàm nhìn về phía thư n h i ê n các ngươi đi thôi ân xem ảnh một thư n h i ê n đáp ứng một tiếng sau đó nắm lạc thiên dụ tay rời đi lạc ra khu nhà cũ đinh đinh đang đang từ đường môn khẩu lạc phàm dùng dao găm tiếp tục tạc kích lấy khối kia linh thạch bây giờ cái này bài vị đã thành hình nhưng là hắn còn nghĩ tinh điều một chút mà liên tại lạc phàm t ạ c kích lấy khối kia linh thạch thời điểm lạc thiên hiển mang theo hơn ba mươi lạc gia đệ tử đi vào từ đường muốn khẩu mà khi nhìn đến lạc phàm một khắc này trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị giống rất giống cha con bọn họ quả thực tựa như là trong một cái mô hình đ i ề u khắc gia đồng dạng ngươi chính là tam ca nhí tử đây là ta lạc gia trọng địa há có thể dung ngươi ở đây quáy dày tổ tiên anh linh còn không mau quỳ xuống hướng tổ tiên chịu tội lạc tứ gia khe quát một tiếng trong mắt tràn đầy tức giận không tệ nơi này là lạc gia trọng địa ngươi lại tại nơi này điêu khắc tàng đá ngươi an chính là mục đích gì t à m ca điên lại phụ tử các ngươi không có đoàn tụ không cách nào dạy ngươi như thế nào làm người cũng l à thôi mẹ ngươi chết sao lạc ngũ ra mặt mũi tràn đầy phẫn nộ diêm lạc ngươi thật sự có chút quá phận ngươi không nên tại từ đường môn khẩu quái dày tổ tiên anh linh lạc thiên càn mở miệng trong mắt tràn đầy thất vọng có chút sự tình hắn có thể nhịn thì như lạc phàm phế lạc anh hùng dù sao cái này lại không phải con của hắn thế nhưng là tại từ đường môn khẩu tạo hình đồ vật đây là đối lạc gia tiên tổ lớn nhất bất k í n h chất nhi gặp qua đại bá lạc pham đứng dậy hướng về lạc thiên càn bái người khác đối với hắn thiện ác hắn một chút liền biết cho nên dù là lạc thiên càn dạy dỗi chỉ bảo hắn cũng là hắn đại bá hắn cái này v ă n bối nhất định phải thụ giáo lạc thiên càn thật sâu thở dài bọn hắn quả thật là phụ tử tính cách giống nhau như lúc ai đối tốt với hắn hắn gấp một vạn lần hoàn lại cho đối phương nhưng nếu như ai đối với hắn không tốt như vậy sẽ nghìn lần vạn lần trả thù đối phương lạc thiên càn nói hôm nay chúng ta trở về là tế tổ ngươi lại về phía sau trở lấy đi đợi chút nữa ta hướng liệt tổ liệt tông tuyên cáo thân phận của ngươi từ nay về sau ngươi chính là ta lạc gia đệ tử lời này có thâm ý khác cũng không phải là nói cho lạc phàm nghe chủ yếu nhất vẫn là lạc thiên hiển ý tứ rất đơn giản lúc trước hắn làm cái gì đều không trọng yếu dù sao hắn là một ngoại nhân trọng yếu chính là hắn lập tức liền muốn trở thành lạc gia đệ tử trước đó sở tác sở vi khẳng định phải một bút bỏ qua ngươi cũng không thể ngay trước lạc gia liệt tổ liệt tông giết hắn a như đúng như đây về tình về lý đều không thể nào nói nổi lạc phàm còn chưa lên tiếng lạc thiên hiền thanh âm liền vang lên hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía lạc thiên càn đại ca ngươi vì bảo đảm hắn quả nhiên là dụng tâm lương khổ a nhưng là ngươi thật giống như quên đi một kiện chuyện quan trọng ta mới là lạc gia tộc trưởng ngươi có tư cách gì hướng tổ tiên thừa nhận thân phận của hắn hắn tính là thứ gì một cái tiện hóa sinh tạp t r ù n g m à thôi có tư cách gì trở thành lạc gia đệ tử ngươi ba lạc thiên càn mặt mũi tràn đầy tức giận hiển nhiên không nghĩ tới lạc thiên hiền nói chuyện khó nghe như vậy lạc phàm tiếu dung không thay đổi đại bá h ả o ý của ngài chất nhi tâm lĩnh bất quá c h u y ệ n hôm nay ngài chỉ cần quan sát là được lạc thiên càn thở dài mấy lần khí không còn lên tiếng hôm nay việc này đã vượt qua hắn quản khống bên trong dù sao lạc thiên hiển mới là lạc gia tộc trưởng tuyệt đối trưởng khống giả lạc tộc trưởng ngài có biết ta làm sao p h ế con của ngươi tu vi lạc phàm mở miệng lạc thiên hiển t r ù n g điệp hư lạnh một tiếng vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào ngươi đều xúc phạm tội chết bùn tộc trưởng nhất định phải đưa ngươi tiên đau và quả bảo đảm lạc gia huyết mạch không bị ô nhiễm lạc phàm cười lắc đầu ta ra đời không lâu vẫn luôn rất y ế u k ỷ vì cái gì đại gia sinh mà làm người có ít người liền tự nhận là cao hơn người một chút đâu nếu như là dạng này ngươi hỏi một chút từ đường bên trong cung phụng những này bài vị bọn hắn khi còn sống có thể giống các ngươi như vậy cao quý nếu như không cao quý đó có phải hay không nói các ngươi tại khi sự diệt tổ nói xấu tiên tổ có ý tứ các ngươi một bên hưởng thụ lấy tổ tiên ban cho tính mạng của các ngươi một bên nục mạ tổ tiên các ngươi dạng này liền không sợ bị xét đánh sao lạc thiên hiền quát lạnh một tiếng miệng lưỡi bé nhọn lật ngược phải trái lạc p h à n khoác khoắt tay không muốn cùng ta nói những này ta phế con của ngươi tu vi kỳ thật rất đơn giản hắn vũ nhục ta v o n g mẫu không giết hắn đã là đối hắn lớn nhất nhân tử cho nên ngươi hẳn là cảm kích ta tha con của ngươi một mạng lạc tứ ra mặt mũi tràn đầy nhe r ă n g cười trách không được ngươi hành sự như vậy đặc á c tình cảm mẫu thân ngươi chết ta theo ta thấy loại nữ nhân kia căn bản liền không xứng còn sống nếu như vậy như thế nào lại sinh hạc như ngươi loại này tập trung lạc phàm lắc đầu ta vốn không muốn giết người nhưng là ngươi đã muốn chết như vậy ta chỉ có thể thành vào ngươi dứt lời hắn cách không một chỉ một đạo cương m á n h chỉ ấn phá không mà ra tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới hướng về lạc tứ gia bay đi phúc chỉ nghe một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên đại thừa kỳ ngũ tầng lạc tứ gia mi tâm xuất hiện một cái lô máu thân thể chậm rãi ngã xuống đất phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng thanh âm cũng không vang nhưng lại giống một đạo kinh lôi làm cho tất cả mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà hắn vậy mà giết lạc tứ gia đây chính là hắn thân thúc thúc a loại thủ đoạn này thật phải gặp sét đánh tốt một cái diêm lạc ngươi cũng dám sát hại thúc thúc của mình hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo giết ngươi tên xúc sinh này lạc thiên h i ề n nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân b ộ c phát ra khí thế cường đại giống như một đầu hồng hoang hung thú không chỉ có như thế trong tay còn xuất hiện một cây dài ước chừng hai mét trưởng thương màu bạc huyết hồng sắc anh tử theo gió phiêu giật cho người ta một loại máu tanh cảm giác ta sát hại thúc thúc của mình sao hắn có tư cách gì khi ta thúc thúc lạc phạt cười nhưng t i ê u dung lại bỗng trở nên ấm l ã n h nếu như hắn là thúc thúc ta vì sao muốn mắng ta là tặc trùng vì sao muốn vũ nhục ta vong mẫu có thể ngươi cũng không nên giết hắn lạc thiên hiền trùng điệp ngừng tạm trường thương trong tay phụ thân giết hắn giết hắn vì tứ thúc báo thủ lạc anh hùng vui sướng khóc lớn lên hắn mặc dù có ba cái thúc thúc nhưng lại cùng lạc tứ ra tình cảm s â u nhất lạc phàm than nhẹ một tiếng đã các ngươi hai chú cháu tình cảm tốt như vậy ta liền để các ngươi hai người đoàn tụ đi dứt lời hắn tiện tay vung lên một cỗ lực lượng kinh khủng gào thét mà ra giống như thái sơn áp đỉnh rơi vào lạc anh hùng trên người lần này lạc anh hùng ban đổ c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba người là lạc phàm tĩnh t r u n g quanh từ đường hoàn toàn t ĩ n h mịch miệng của mọi người đều lớn lên thật to đủ để nhét vào một viên t r ứ n g ngỗng tất cả mọi người đều bị lạc phàm thủ đoạn chân kinh đến hắn không chỉ có giết lạc tứ gia thậm chí còn ngay trước mặt lạc thiên hiền đem hắn nhi tử đánh thành m ư a máu hắn thật là ăn hùng tâm gan báo sao nhưng vào lúc này lạc phàm hứng hở nói một câu kỳ thật ta không thích giết người đã lạc tứ gia đều b ứ c ta phá giới kia dứt khoát liền chuyện tốt thành đôi đi thảo chuyện tốt thành đôi cái này thành ngữ có thể dùng đến loại trường hợp này người ngữ văn là giáo viên thể dục giáo sao ngươi liền không sợ ngươi ngữ văn lão sư tại vách quan tài bên trong leo ra bóp chết ngươi đáng chết ta muốn giết ngươi vì nhi tử ta báo thủ lạc thiên hiền mắt đỏ một n ư ớ c trong tay hồng anh thương b ộ c phát ra cường đại sắc khí hắn căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ như vậy tâm ngoan thủ lạc liên tiếp giết hai cái lạc gia đệ tử dù là chính mình không có thừa nhận thân phận của hắn nhưng đây đều là cùng hắn có quan hệ máu mủ người a h i u một đạo bén nhọn âm thanh xé gió đ ô n g nhiên văng lên trường thương giống như là xuất thủy giao long trực tiếp xuất hiện tại lạc phàm trước mặt sắp bén mũi thương tại mặt trời chiều xuống cho người ta một loại không hiểu h ẳ n ý nhìn thấy cái này lạc thiên càng chậm rãi nhắm hai mắt lại hàn biết lạc phàm căn bản không có khả năng ngăn cản được lạc thiên hiển công kích về phần những người khác xem ảnh một thì là lộ ra ánh mắt nóng bỏng phản phất nhìn thấy lạc phàm bị trường thương b ư ớ c lên tại không trung hình ảnh nhưng vào lúc này lạc phàm thanh n m lại là v ă n g lên hoàn toàn như trước đây rất là bình thản phản phất không có ý thức được tình cảnh của mình đồng dạng thật không nghĩ tới thanh này trường thương lại còn có tê liệt thần hồn đặc hiệu nếu như ta không có đón sai thanh này t r ư ờ n g thương hẳn là phụ thân ta à? làm sao có thể lạc thiên hiền hét lên một tiếng hắn căn bản không nghĩ tới lạc phàm linh hồn vậy mà không nhận t r ư ờ n g thương k h ô n g chế phải biết thanh này t r ư ờ n g thương cũng không phải p h à m vật ba năm trước đây hắn đã từng dùng nó đổ sát qua một vị cựu cấp tán tiên cho dù là cựu cấp tán tiên đều không cách nào ngăn cản thanh này t r ư ờ n g thương đặc biệt tê liệt thần hồn thuộc tính ngay tại lạc thiên hiền còn chưa kịp phản ứng thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác trong tay chống không định nhãn xem xét trưởng thương đã rơi vào lạc phàm trong tay không được lạc thiên hiền hít sâu một hơi sau đó một cỗ sức mạnh đáng sợ khuyết tán ra tới trung điệp đánh vào hắn ngực phúc lạc thiên hiền phun máu tươi tung tóe thân thể giống như là như d i ợ u đất dây bay thẳng ra ngoài mấy chục mét đem tường viện đều ném ra một cái hình người lỗ thủng ba ba ba lạc gia tất cả mọi người n gây ra như phóng lại một lần bị chấn kinh đến bọn hắn vốn cho rằng lạc phạm hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà bưu hắn đến loại trình độ này phải biết lạc thiên hiền thế nhưng là lạc gia thực lực cao thủ mạnh nhất nhưng là tại lạc phàm trước mặt lại một điểm sức hoàn thủ đều không có cái này mẹ hắn cũng liền hơn hai mươi tuổi sao có thể cường đại đến loại tình trạng này phụ thân ta đồ vật có thể nào bị như ngươi loại này rác rưởi nắm trong tay lạc phàm khinh thường nói một câu sau đó cách không lắp một cái trường thương lập tức buộc phát ra một đạo run r à y phản phất cùng không khí sinh ra cộng hưởng đồng dạng ông ông tác hưởng làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức che hai lỗ thai ngươi đến cùng muốn như thế nào lạc thiên hiền chật vận tại phế tích chung bò ra hắn đầu bù che mặt trên mặt bị máu tươi nhiễm đỏ nhìn qua rất là t h ê thảm nhất là ánh mắt phát sinh biến hóa rõ ràng lúc trước hắn căn bản không có đem lạc phàm để ở trong mắt nhưng bây giờ trong mắt lại tràn đầy kiên kỵ chi ý hắn có thể cảm nhận được lạc phàm thực lực tuyệt đối là mạnh kinh khủng nếu như muốn giết hắn vài phút có thể miệu sát hắn mà loại này c ư ờ n giả g ban đầu liền không thể đắc tội a đáng tiếc bọn hắn quan hệ đã chuyển biến xấu nếu như không phải như vậy như vậy lạc gia nhất định có thể trở thành một ư ơ i ba trong thần tộc xếp hạng trước ba siêu cấp tồn tại ta muốn như thế nào lạc phàm thu hồi trường thương kỳ thật ta cũng không biết ta muốn như thế nào mặc dù ban đầu ta đối lạc gia có rất lớn đ ị c h ý thế nhưng là anh nam ca xuất hiện để ta cảm nhận được một chút gia tộc quan tâm ta cảm giác lạc gia rất tốt cũng yếu b ấ t ta đối lạc gia đ ị c h ý t h ẳ n g đến con của ngươi xuất hiện một lần nữa gọi lên ta đối lạc gia đ ị c h ý hắn xưng hô ta là tạp t r ủ n g còn nói mẫu thân của ta là t i ệ n hóa thậm chí còn muốn để người giết ta vào lúc đó lạc gia trong mắt ta đã mỗi người một ngả bởi vì ta d a n h giới cuối cùng không phải tất cả mọi người có thể khiêu khích mà ta sở dĩ ở chỗ này đơn giản là bồi tiếp phụ thân ta sau đó giúp ta mẫu thân tạo hình một khối bài vị điểm trọng yếu nhất đó chính là đem khối này bài vị đặt ở từ đường chỗ cao nhất lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc bọn hắn vốn cho rằng lạc phàm chỉ là muốn đem mẫu thân của nàng bài vị cung phụng tại lạc ra từ đường cử động lần này mặc dù không phù hợp quy củ nhưng đối phương thực lực quá mạnh bọn hắn căn bản cũng không dám tự t u y ệ n chuyện này hoàn toàn có thể phá lệ dù sao đây cũng là thừa nhận thân phận của mẹ hắn thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn lại muốn đem mẫu thân của nàng bài vị đặt ở chỗ cao nhất điều này có ý vị gì rất đơn giản hắn không chỉ có muốn để nàng mẫu thân tiếp nhận lạc gia đệ tử cung phụng thậm chí còn muốn để lạc gia lão tổ tông hầu hạ mẫu thân hắn a đây là muốn nhục nhã toàn bộ lạc gia không chỉ có nhục nhã lạc gia người sống liền ngay cả người chết cũng cùng nhau nhục nhã tại nhục nhã người phương diện này gia hỏa này thật nắm đến xích sao không cho người ta cơ hội thở g i ú ca h n g ác